Sau lại nhị tiểu thư mặt hủi hoại, còn là không thú liễm, vẫn là đi hống gà sai vật mới có ăn ngon, bằng không nàng ăn xo so nha hoàn còn không bằng, như thế nào khả năng lớn lên so với chúng ta cao, so với chúng ta hảo, còn so với chúng ta xinh đẹp. Bên ngoài nghe bắt quái người, kinh hô ra tiếng, tiếp tục nghe càng nhiều bắt quái. Diệp Bất ngôn tối đầu nhìn nhìn chính mình, xác thật man cao, nhìn nhìn lại chính mình mặt, tuyệt thế mỹ nhân một cái. Nhưng này nha hoàn bịa đặt cũng quá hoang đường đi xem ra còn ở đêm nàng đương mềm quả hồng khi dễ a. Như vậy thấp kém nữ nhân, hoàng thượng như thế nào khả năng cưới nàng vi hậu? Hơn nữa ta và các ngươi nói, tối hôm qua nhị tiểu thư lại nửa đêm ra cửa, đến nay chưa hồi đâu, định là không biết đi nhà ai, cũng không biết cái nào nam nhân như thế xui xẻo, giống nhị tiểu thư như vậy xấu nữ, cũng hạ đi khẩu. Diệp Bất luôn mở ra cửa sổ, tham dò cười nhìn kia nha hoàn Đến nay chưa hồi, kia Đông Hương, cô nương là gặp quỷ sao. Trước năm mươi tám diệp bất ngôn phát uy hai. Lời này vừa nói ra, còn muốn nghe càng nhiều bắt quái nhà hoàn, sôi nổi quỷ xuống thoái thác trách nhiệm, nhị tiểu thư tha mạ, này hết thể không liên quan chuyện của chúng ta, đều là Đông Hương tỉ nói. Đông Hương vốn cũng dọa nhảy dự, nhưng nghĩ diệp bất ngôn là cái không được sùng ái, thả cũng khi dễ nàng thói quen, như thế nào sợ nàng, ta nói chính là sự thật, ngươi có mặt làm. Còn không, có mặt làm nói a. Nói xong vừa nhấc đầu, lại thấy là cái tuyệt thế mỹ nhân, Đông Hương Lăng chất vấn ra tiếng, "Ngươi là ai vì sao ở nhị tiểu thư trong phòng?" Chúng nha hoàn nghe vậy khi cho rằng là cái nam nhân, kết quả vừa nhấc đầu, lại thấy một cái tuyệt thế mỹ nhân, cười nhạt doanh doanh nhìn các nàng, kia một đôi nhợt nhạt má lúm đồng tiền, càng khiến cho nữ tử thanh thuần vô hại. "Hảo mỹ nữ tử a." Diệp Bất Nôn giơ tay chặn má trái, nheo lại con ngươi hỏi Đông Hương, Ngươi nói ta là ai? Ngươi ngươi là nhị tiểu thư nhìn che khuất nửa bên mặt Diệp Bất Nôn, Đông Hương Kinh đều nói lắp, ngay sau đó không tin lắc đầu, như thế nào khả năng, ngươi không phải cái kia xỉu bát quái, hơn nữa nàng tối hôm qua ra cửa, căn bản là không trở về, ta thủ một đêm. Nay trước mắt tuyệt thế mỹ nhân, như thế nào có thể là Diệp Bất Nôn cái kia xỉu bát quái, hơn nữa tối hôm qua nàng đi xem nhị tiểu thư, liền không ở trong phòng nhìn đến người, thả thủ một đêm. cũng chưa nhìn thấy người trở về. Nhưng che nửa khuôn mặt nữ tử, nhìn sắc thật là diệp bất ngôn, nhưng nàng vô pháp tiếp thu sự thật này. Diệp bất ngôn cười cười, rời đi phía trước cửa sổ. "Mau đi, đi kêu lão gia, liền nói nhị tiểu thư đã trở lại." Không, liền nói có người giả mạo nhị tiểu thư đã trở lại. "Tính, ta còn là chính mình đi thôi." Nói xong, Đông Hương xoay người liền chạy, nàng đột nhiên cảm thấy tự thân nguy hiểm, rời đi quan trọng tiêu kiện, cửa mở. Đông Hương, ngươi đây là muốn đi đâu? Nhi Diệp bất ngôn cong lên hai trong mắt, tựa trang non nhi giống nhau, vô hại nhìn sợ hãi Đông Hương. Đông Hương nhìn nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt Diệp bất ngôn, sắc mặt tức khắc trắng bệ, sợ tới mức nàng đều nói lắp, ngươi ngươi ta ta chính là đại phu nhân ngợi, ngươi muốn dám sằng bậy, ngươi trắng đêm không về, sẽ tỉnh lan sự, liền sẽ truyền ra đi. Kỳ thật việc này, nàng sớm đã bẩm báo Quế Di nương, ấn Quế Di nương phân phó, Đem nhị tiểu thư trắng đêm không về sẽ tình lan sự, cũng đều sớm đã truyền đi ra ngoài, cái này Diệp Bất Luôn khẳng định tẩy không rõ. Chính là tại đây phía trước, nàng đến trước giữ được mệnh, bởi vì cười nhị tiểu thư, thoạt nhìn thực khủng bố. Yên tâm, ta còn là thực Ôn Nhu thiệt lương, cũng không dám động ngươi. Diệp Bất Luôn một tay đáp ở Đông Hương trên vai, phân phó quỷ trên mặt đất nha hoàn, đi dọn hai thanh ghế ra tới, Đông Hương đều mệt không đứng được. Đông Hương chỉ cảm thấy diệp bất ngôn khủng bố, giơ tay muốn vô rất tay nàng, nhưng lại chụp không xong, sợ hãi khiến nàng cất cao thanh âm, "Ngươi buông ta ra, ngươi trở về sự, ta muốn hướng đi lão gia phu nhân bẩm báo." Nàng không dám lưu lại nơi này, mặc danh đối cười diệp bất ngôn sinh ra một loại sợ hãi. Diệp bất ngôn dùng sức đem Đông Hương cưỡng tấn ở trên ghế, phân phó còn lại nha hoàn, "Các ngươi đi đem Bích Lan Uyển hạ nhân đều gọi tới." còn có liền dựa theo vừa rồi Đông Hương phân phó đi bẩm báo đại phu nhân bọn họ. Nha hoàn nhóm xôi nổi tan đi, không dám có nửa điểm lưu lại, các nàng cũng nhận thấy được nguy hiểm. Diệp Bất Nôn buông tay ở Đông Hương đối diện ngồi xuống, nhìn nàng đứng dậy, thản nhiên mở miệng, "Đông Hương, hảo hảo ngồi." Bàng không một lát liền ngồi không yên. "Đứng dậy Đông Hương." Sợ hãi lại ngồi xuống, ngai cổ rũi trở về, "Ngươi muốn làm cái gì?" Diệp Bất Nôn cười tủm tỉm, "Tôn Nhu mở miệng, Ngươi đừng sợ, ta liền muốn giết chỉ gà. Kính cái hầu, làm Diệp phủ trên dưới người đều biết, nàng Diệp bất ngôn không hề là bị nhậm người khi dễ chủ. Chương 59 Diệp bất ngôn phát huy 3. Đông Hương nghe run bần bật, không biết vì sao, đối mặt cười hì hì nhị tiểu thư, nàng đánh đáy lòng phát run, cảm thấy sợ hãi. Bất quá lại nghĩ đến nhị tiểu thư là nàng khi dễ đại, lại là cha không thương mẹ không yêu, hiện giờ biến vượng hoàng ngộng, lại rách nát, không, có gì sợ quá. Nghĩ như vậy, Đông Hương lại dựng thẳng ngực, thực yên tâm thoải mái ngồi, nàng có quế di nương che chở, nàng đảo mắt nhìn, Diệp Bất Nôn có thể lấy nàng như thế nào? Thức mau, Bích Lan luyện hạ nhân, lục tục tới, nhìn đến Diệp Bất Nôn khi, đều sử sốt, nghị luận sôi nổi, trước mắt tuyệt thế mỹ nhân là ai? Diệp Bất Nôn chỉ là ngồi, nhìn không có nửa điểm kỷ luật, nhìn chằm chằm nàng nghị luận hạ nhân, hơi hơi nhướng mày, người đều tới rồi. Đều tới rồi. Có người trả lời. Diệp Bất Nôn lừ một tiếng, ngước mắt lạnh lùng nhẹ quét bọn họ liếc mắt một cái, nghị luận tiếng động, tức khắc biến mất, chỉ vì như vậy lánh lệ ánh mắt, làm cho bọn họ cảm thấy một trận uy áp, đó là thân là hạ nhân đối chủ tử có khuất phục. Các ngươi không cần nghi ngờ, ta là Diệp gia nhị tiểu thư Diệp Bất Nôn, hiện giờ khôi phục dung mạo mà tôi. Lời này vừa nói ra, an tính người, tức khắc kiểm chế không được, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bất Nôn. lại ở kia lén l lẽ dưới ánh mắt, sợ hãi cúi đầu. Hôm nay đem các ngươi đều tụ ở bên nhau, kỳ thật cũng không có gì sự, chính là muốn cho các ngươi xem chán diễn. Diệp Bất Nôn liếc mắt một cái, như cũng không đem nàng để vào mắt Đông Hương, lệnh a một tiếng, "Các ngươi không ngại nói nói, hôm nay lại nghe xong cái gì lời lồn đãi, cho ta tìm điểm thú sự." Không người dám nói, thả một đám trạng tư lười nhác, ánh mắt trôi đi không ngừng. Như cũ không đem dịp bất ngôn cái này không được sùng ái thư nữ để vào mắt. Đông Hương khinh thường hư một tiếng, giống như chính mình mới là chủ tử giống nhau. Nhị tiểu thư muốn nghe cái gì phong lưu thu sự, hẳn là đi kia tầm xuân lâu. Nơi đó không chỉ có có rất nhiều phong lưu thu sự, ngài cũng có thể làm phong lưu thu sự vai chính đâu. Lời này vừa nói ra, tiếng cười không ngừng, là cười nhạo, là trao phúng, là chế dễ ước, cũng là khinh thường, chỉ có mấy cái không dám ra tiếng. Diệp Bất Nôn nhìn cười càng thêm đắc ý Đông Hương, hơi hơi níu lại con người, "Đông Hương, ta vừa rồi chính là nói, muốn sát chỉ gà." Nhi tiểu thư muốn trả đ답 chính mình, kia liền đi phòng bếp sát gà, muốn giết nhiều ít liền sát nhiều ít. Đông Hương thấy Diệp Bất Nôn không có bất luận cái gì động tác, càng thêm được một tức lại muốn tiến một bước. Ở trong mắt nàng, hiện tại Diệp Bất Nôn cũng bất quá là sính miệng lưỡi cực nhanh mà thôi. "Nhi tiểu thư nếu là không có việc gì nói, Nô tỷ cần phải đi nghỉ ngơi, nhị tiểu thư một đêm chưa về à. Đông hương liên quan ghế dựa bị gạt ngã trên mặt đất, ngầm đầu thấy Diệp bất ngôn cầm lấy ghế dựa, chiều nàng đi tới, sắc mặt kịch biến, giống dợ, phế vợ, ngươi muốn làm cái gì ta chính là đại phu nhân người, ngươi à. Diệp bất ngôn xách theo trong tay ghế dựa, hung hăng nện ở đông hương trên người, ghế dựa tức khắc liền hỏng rồi, đông hương cũng quỷ dạp trên mặt đất, vô pháp núc đích, có thể thấy được này lực độ to lớn. Một màn này, khiến cho mọi người đều run lên hạ thân tử. Hào bạo lực. Nhưng mà kế tiếp, khiến cho bọn hắn càng thêm sợ hãi. Chỉ thấy Diệp bất ngôn một chân đạp lên đông hương ngực thượng, nhặt lên trên mặt đất ghế rửa thoái côn, mau chuẩn tàn nhẫn cắm vào đông hương cổ, tiếng kêu thảm thiết khởi, tùy theo máu tươi văng khắp nơi, mà đông hương chừng lớn hai mắt nhìn Diệp bất ngôn, lại rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Thấy vậy huyết tinh một màn, mọi người run bần bật. Xôi nổi chân mềm, tùy theo quỳ xuống đi run rẩy thanh em xin tha, nhị tiểu thư tha mạng. Chương 60 diệp húc thái độ đại chuyển biến một. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, yếu đuối dễ ức hiếp nhị tiểu thư, thế nhưng cũng có như vậy bạo lực tàn nhẫn một mặt, này quá lệnh người chấn động, cũng quá lệnh người sợ hãi. Ở bị phân phối đến Bích Lan Uyển thời điểm, mọi người đều nói được hảo sai sự, nhị tiểu thư yếu đuối vô dụng, hiện giờ lại là đích nữ lãnh ngộ, có nước luộc những vớt Nhưng này so với kêu kiêu ngạo hương ngạnh tam tiểu thư còn muốn đáng sợ, tiếp theo cái chết người, có thể hay không là bọn họ. Chuyện như thế nào khóc sức mướp, giống cái gì lời nói. Khóc lóc xin tha mọi người, nghe được ôn mị huánh này quát lớn nói, tức khác như lúc này sôi nổi xem cứu tinh giống nhau nhìn ôn mị huánh, đại phu nhân. Bất ngôn đâu như thế nào quản giáo hạ nhân, đại buổi sáng liền gã sai vật đều tụ ở chỗ này, còn có xấu hổ hay không mặt theo sát mà đến diệp húc. Quát lớn xong, nhìn đến Đông Hương nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, giận dữ hỏi đưa lưng về phía hắn Diệp Bất Ngôn, ai lớn mật như thế, dám công nhiên giết người. Lão gia, này không phải ngôn nhi sai, định là có người bố trí ngôn nhi trắng đêm không về, sẽ tình lang, lão gia cần phải còn ngôn nhi một cái trong sạch, thiếp thân tối hôm qua chính là bồi ngôn nhi cả đêm. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ Quế Di nương nhìn đến chết không nhắm mắt Đông Hương, hét lên một tiếng, bắt lấy diệp húc quần áo. Nôn Nhi, Nôn Nhi như thế nào có thể giết Đông Hương, đây chính là giết người diệt khẩu, lão gia mau phân phó đi xuống, đừng đem việc này truyền ra đi, sẽ hủy hoại Nôn Nhi. Diệp Bất Nôn nghe Quế Di nương nói, thật muốn một cái tát phiến qua đi, trực tiếp phiến chết tính, lại tới khóc chít chít cho nàng xấu hổ qua, gặp mặt không cho nàng xấu cái hát qua, Quế Di nương liền cả người khó chịu. Diệp Húc vừa nghe, mặt già tức khắc trầm xuống, nhìn chung quanh một vòng, không gặp người. Tức giận gào hét, bất luôn đâu cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, mỗi ngày tấn chọc này đó dơ bẩn sự, liền không thể ngừng nghĩ điểm sao? Lão gia ngài nhỏ giọng điểm, "Nôn nhi chính là giết người, chúng ta bảo hộ nàng a." Quế Di nương khóc lóc nói. Diệp bất luôn nhìn thoáng qua không khí đông hường, buông lòng tay, xoay người hướng về phía Diệp Húc ngoan ngoãn cười, "Phụ thân, ta tại đây đâu?" Nàng vừa rồi trốn đến mau, mặt không bị huyết cá bán, chính là trên quần áo. cũng chỉ là lây dính điểm điểm vết máu. Diệp Húc, Ôn Mỹ Anh cùng Quế Di nương ba người sôi nổi nhìn về phía Diệp Bất ngôn, đều ngây ngẩn cả người, trong lòng nghi vấn, đây là ai? Trước mặt thiếu nữ, đơn giản một thân hồng biên váy trắng, điểm xuyết nhiều đóa hồng mai, tóc chưa sơ rối tung, trên mặt chưa thi phấn trang, lại thanh thuần mỹ lệ, mà lúc này như vậy đứng, lười biếng tôn quý hơi thở, giống như nữ vương cao cao coi rẻ bọn họ. Nhìn đến như thế mỹ nhân, lại là cười như thế ngoan ngoãn thanh điểm, cho dù phẫn nộ diệp húc, cũng không khỏi trầm lại ngữ khí, ngươi là bất ngôn ngươi mặt. Như vậy như tiên như yêu mỹ nhân, nếu là hiến cho hoàng thượng, hoặc là hiến cho Lăng Tiêu điện người, kia hắn cùng với toàn bộ diệp gia địa vị, đều đem cá chép nhảy long môn giống nhau. Bực này mỹ mạo, đừng nói là hắn thân sinh nữ nhi, liền tính là cái nha hoàn, cũng đến hảo hảo buổi dưỡng, vì hắn tranh thủ lớn nhất chỗ tốt. Diệp Bất Nôn làm bộ không phát hiện Diệp Húc lộ ra tính kế, cười tủm tỉm hô: "Phụ thân, ta là Bất Nôn a, ngài không nhận biết ta sao?" Thật là Bất Nôn, ngươi mặt đây là hảo sao Diệp Húc quan sát kỹ lưỡng Diệp Bất Nôn, chỉ cảm thấy rất là quen thuộc, cũng thật cùng cái kia xấu nữ Nhi đối lập lên, đó là khác nhau như trời với đất. Hắn nhớ rõ, còn chưa hủy dung Bất Nôn, liền có khuynh thành khuynh quốc chi sắc, hiện giờ mặt tốt lời nói, cũng sắc thật nên đẹp như thiên tiên. "Này Thật là hắn nữ nhi, diệp bất ngôn. Chương 61: Diệp Húc Thái độ đại chuyển biến hai. Quế Di nương ngây ra một lúc, ngay sau đó lớn tiếng nói, "Lão gia, nàng không phải Nỗ nhi, nàng là Giả Mạo." Diệp bất ngôn che một nửa mặt, cho bọn hắn nhìn một vòng, "Ngoan ngoãn hô, phu thân, mẫu thân, Di nương, ta ngày hôm qua dùng hoàng thượng ban thưởng sử nữ hoa, trên mặt vết sẹo bốc ra, khôi phục dung mạo." "Lão gia, không phải, nàng là Giả Mạo." Nôn Nhi mới không giải bộ dáng này, nàng là giết người hung thủ, nàng cố ý giả mạo Nôn Nhi, nàng đây là muốn hãm hại Nôn Nhi a." Quế Di nương sốt ruột nói. "Tối hôm qua sau khi thất bại, nàng nghĩ Diệp Bất Nôn không như vậy mau khôi phục dung mạo, không nghĩ tới này đại buổi sáng thì tốt rồi, nàng không hủy hoại Diệp Bất Nôn mặt, nàng muốn như thế nào cùng đại tiểu thư công đạo a?" "Không, không được, không thể làm Diệp Bất Nôn thực hiện được." Hủy không được mặt, kia hủy thanh danh cũng đúng. Diệp Húc nhìn thoáng qua Diệp bất ngôn, sau đó xoay người trực tiếp cấp Quế Di nương phiến một cái tát, tức giận nói: "Ngươi như thế nào đường mâu thần, chính mình nữ nhi đều nhận không ra, đây là Nôn nhi, Diệp gia nhị tiểu thư." Nhìn Quế Di nương bị đánh mặt đều ngoai, tâm tình sung sướng ở trong lòng hoan hô, Quế Di nương cái này ngu xuẩn, hôm qua mới bị đánh, hôm nay vẫn là không chường trí nhớ. Lao gia, nàng thật không phải Nôn nhi, cũng không phải Diệp gia nhị tiểu thư, nàng giả mạo Nàng thật là giết người hung thủ. Quế Di nương che lại xương đỏ mặt, ủy khuất đều mau khóc. Vì cái gì lão gia lại nhiều lần vì cái này tiện nha đầu đánh nàng rõ ràng chính là một cái lại xấu lại phế tiện nha đầu a. Diệp Húc giận lại là giương tay thật mạnh một cái tát phiến đi xuống, căm miệng, đây là cam đoan không giả luôn nhi cái gì giết người hung thủ, bất quá là một cái tiện tỳ, luôn nhi làm chủ tử, liền có quyền quyết định nàng sinh tử. Trước mắt người xác thật là Diệp Bất luôn. là hắn nữ nhi, chỉ cần có giá trị lợi dụng, chỉ cần nàng có thể vì Diệp gia mang đến chỗ tốt là được, đừng nói giết một người, sát 10 cái người, hắn cũng sẽ bảo vệ. Quế Di nương bị đánh không dám hé răng, vốn dĩ liền liên tiếp bị đánh, lúc này còn dám nói bậy lời nói, khẳng định vẫn là muốn bị đánh. Nàng hận Diệp bất ngôn, đều là cái này tiện nha đầu, làm hại nàng bị đánh, phía công mua dưỡng một con bạch nhã lang, nên sớm bốc chết. Tôn Mỹ oánh nhìn nhìn Diệp Bất Nôn, Ôn Nu nhắc nhở, "Láo ra, Nôn Nhi khôi phục dung mạo, cho dù vui vẻ, khá vậy đến nhìn xem lúc này tình huống, hỏi trước hỏi, Nôn Nhi có phải hay không chịu cái gì ủy khuất, nàng vốn là lương thiện người, như thế nào giết người, định là kia nha hoàn làm, cái gì sự?" Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối Diệp Bất Nôn đó là vẻ mặt ôn hòa, tràn đầy phụ thân yêu thương, "Nôn Nhi chính là bị hạ nhân cấp chậm trễ không có việc gì." Ngươi tưởng như thế nào xử phạt liền như thế nào xử phạt, chủ tử có thể nào bị nô tài cấp khi dễ đi, kia tiện tỳ đã chết liền đã chết, không cần để ở trong lòng. Lúc này Diệp Bất Nôn đảo so trước kia khiếp nhược nhưng khinh diệp bất nôn muốn thuận mắt nhiều, diệp gia lướn lên như thế, như vậy mới có thể vì diệp gia mang đến ích lợi. Diệp Bất Nôn trong lòng cười lạnh nhìn thái độ 180 độ chuyển biến Diệp Húc, quả nhiên a, chỉ cần có giá trị lợi dụng, ở Diệp Húc trong mắt, chính là bảo bối. Vô luận làm cái gì sự đều sẽ che chở. Bất quá, không cảm thấy hộ quá muộn sao? Muốn lấy nàng Đường Quân cờ dùng, cũng đến xem hắn có phải hay không có thể khống chế nàng. Lao ra, Đông Hương Tử nhỏ liền hầu hạ Nôn Nhi, như thế nào chậm trễ, chỉ là Đông Hương phát hiện Nôn Nhi trắng đêm không về, liền thành cục diện này, ngài là tướng quân, chẳng sợ chết chính là thị nữ, cũng muốn che chở Nôn Nhi a. Quế Di nương trong tối ngoài sáng lặp lại diệp bất ngôn tội danh. Chương 62 Diệp Bất Nôn thái độ đại chuyển biến 3. Diệp Bất Nôn thật sự hảo tưởng phiến chết quế gi nương cái này diện tinh, nơi trốn cùng nàng đối nghịch, cũng thật là cái kỳ ba. Tôn Mỹ hoánh đi đến Diệp Bất Nôn trước mặt, nắm tay nàng, "Nôn Nhi đừng sợ, có mẫu thân che chở, ngươi cứ việc nói, ngươi là chủ tử, muốn xuất ra khí thế tới, ngàn vạn đừng yếu đuối, bằng không sẽ chỉ làm bọn họ dưới khinh thượng." Diệp Bất Nôn cười rút tay mình về, chỉ vừa rồi bắt quấy kia mấy cái nha hoàn. lệnh giọng mệnh lệnh, các ngươi mấy cái, đem vừa rồi Đông Hương lời nói, đều nói một lần. Nhị nhị tiểu thư tha mạng. Nha Hoàn nhón quý xuống, liên tục khóc lóc xin tha, cấp nàng nào dám lặp lại một lần, dám nói ra, kết cục đó là Đông Hương đi. Không nói, vậy một người đánh 30 bản tử, bán đi đi ra ngoài. Vừa nghe lời này, Nha Hoàn nào còn dám xin tha, run bần bật đem Đông Hương nói, cấp nói một lần, nói xong tiếp tục xin tha. Không lock đem trách nhiệm đẩy đến chết đi Đông Hương trên người. Quế Di nương nhìn sắc mặt âm trầm giếp húc, vội nói, "Lao ra, Đông Hương vẫn luôn hầu hạ luôn nhi lớn lên, nàng tuyệt không sẽ nói như vậy, hoặc nàng là bị người sai sử, hoặc nàng nói chính là nói thật." Thiếp thân cảm thấy hẳn là điều tra một chút, không cần vội vã định tội, rốt cuộc luôn nhi nàng cử chỉ là có chút tùy tiện, thả con giết Đông Hương giật cổ. Nhìn tận lực bôi đen nàng Quế Di nương, Diệp Bắc luôn thực thất vọng lắc đầu. cho một lần lại một lần cơ hội, kết quả nàng cảm thấy chính mình ở Quế Di Nương trong mắt, khả năng còn không bằng một cái nô tỳ. Hơn nữa Quế Di Nương không hấp thụ giao hấn, không biết tu liễm, một mặt tưởng bôi lên nàng, như vậy mâu thuẫn, quá làm người thất vọng rồi. Nàng sẽ không lại cấp cơ hội. Diệp Bất Nôn thối đầu nhìn chính mình có chút nhễm huyết quần áo, ngước mắt nhìn Quế Di Nương, Di Nương vì sao mở miệng ngậm miệng là ta ghét người diệt khẩu. mà không phải đông hương dĩ hạ phạm thượng đâu, thả làm thân sinh mâu thân. Tổng nói nữ nhi cử chỉ tùy tiện, cấp nữ nhi khấu tội danh, như vậy thật sự hảo sao? Nôn nhi, di nương đây là ở giúp ngươi, ngươi mau cùng cha ngươi xin tha nhận tội, cha ngươi sẽ che chở ngươi. Quế di nương tựa một cái sợ nữ nhi bị khuất mâu thân, suốt ruột nói: "Diệp bất nôn hừ lạnh một tiếng, nhướng mày nhìn diễn trò Quế di nương, vén tay áo, lạnh giọng chất vấn: Di nương thật là ở giúp ta sao ta đây muốn hỏi Di nương một câu, thân là Diệp gia nhị tiểu thư, thân là Di nương thân sinh nữ nhi, vì sao sẽ ăn không bằng nha hoàn, vì sao không có đi chắc thiên phú, vì sao trên người sẽ vết thương chồng chất? Quế Di nương nhìn Diệp bất ngôn cánh tay thượng tân sẹo vết thương, khu trực tiếp ngây ngẩn cả người, lời này như thế nào đáp? Nói nàng không thích Diệp bất ngôn, cho nên cố ý ngược đãi. Liên bởi vì ta không chịu phụ thân sủng ái kia làm thân thủ mẫu thân Di nương. Liên không có nửa điểm đau lòng thương tiếc sao tốt xấu là 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, liên nửa điểm đều không che chở nhậm ta bị nha hoàn khi dễ, ngủ phòng chất tuổi vẫn là Di nương cũng quá liền nha hoàn đều không bằng. Đối mặt Diệp bất ngôn hùng hổ dọa người chất vấn, Quế Di nương á khẩu không trả lời được, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Ôn Mị Oánh. Đối này, Diệp bất ngôn cười khẽ, tụng ngữ nói hổ độc không tự tử, Di nương như thế gai ta, cũng thật làm người hoài nghi. Ta có phải hay không ngươi thân sình, bằng không như thế nào cùng nhị muội đại ngộ, lại là như thế khác nhau như trời với đất." Lời này làm Diệp Húc nghi ngờ nhìn về phía Quế Di nương. Nay vừa thấy, Lam Quế Di nương hoảng trực tiếp tiến lên, hướng Diệp Bất Ngôn phiến bàn tay qua đi, tiện nha đầu, ai làm ngươi nói bậy, ta là ngươi nương, đời này đều là." Diệp Bất Ngôn dùng sức bắt lấy Quế Di nương phiến lại đây thủ đoạn, lén lệ ra tiếng, làm nhục nữ nhi. Ngươi căn bản là không xứng làm mẹ ngươi. Chương 63: Con mất dạy, lỗi của cha. Nói xong buông tay, Quế Di nương lui về phía sau, trên đầu vật trang sức trên tóc rơi xuống, làm nàng thật là chật vật. Diệp Bất Nôn, ta là người mẹ ruột, ngươi làm như vậy là bất hiếu, là muốn tao thiên lôi đánh xuống, ta liền tính đối đãi ngươi không tốt, kia cũng là người nương, cũng là nuôi lớn ngươi nương, ta tưởng đối với ngươi như thế nào liền như thế nào. Quế Di nương phẫn nộ hướng về phía Diệp Bất Nôn gào thét, tiện nha đầu Phản Thiên, thế nhưng không đem nàng để vào mắt. Diệp Bất Nôn hừ lạnh một tiếng, con mắt dậy, lỗi của cha, Di nương gieo cái gì nhân, liền muốn thu cái gì quả. Nàng vẫn luôn cũng là trọng hiếu đạo người, nhưng lại cũng không phải như trước thân như vậy ngu hiếu, Quế Di nương nói cái gì đó là cái gì, nàng hiểu được phân biệt thị phi, cũng có chính mình chủ kiến. Vị hiếu, đáp chính mình mệnh, kia mới thật đáng buồn. Hào, mặc kệ Quế Di nương như thế nào đối đãi ngươi, chung quy là ngươi mẹ ruột, lại như thế nào cũng là cho ngươi một cái mệnh, dưỡng ngươi lớn lên, lần sau không thể như thế làm càn, làm người chê cười không ra giáo, không hiếu đạo." Diệp Húc nhìn Diệp Bất Nôn trầm giọng thuyết giáo. "Con mất dạy, lỗi của cha, gieo cái gì nhân, đến cái gì quả." Diệp Bất Nôn lời này làm hắn thực không thích, có một loại đối hắn kháng nghị, hắn là nàng cha, hắn làm nàng làm cái gì? Nàng cần thiết đi làm, mà không phải kháng nghị. Trước mắt, vẫn là cường điệu bồi dưỡng đi, muốn thật không phải cái nghe lời, lại làm cái khác tính toán. Diệp húc làm ôn Mỹ huánh lưu lại xử lý hạ nhân sự kiện, lại cấm quê di nương đủ, liền rời đi. Ôn Mỹ huánh nhìn Diệp bất ngôn, rối tay cầm tay nàng, đau lòng lại ấy này nói, mấy năm nay thật là khổ ngươi, ta lễ Phật nhiều năm, vẫn chưa quản cái gì, nếu là có thể sớm ngày gặp ngươi, có thể như vậy thân thiết. Cung liễn sẽ không làm ngươi chịu như thế nhiều khóc. Diệp bất luôn chỉ là cười cười, lại nói tiếp Ôn Mị hoán xo so nhiều thời gian ở lễ Phật, cũng không như thế nào quản trong phủ sự, phần lớn cũng là Quế Di nương ở quản, cho nên mới sẽ tắc vai tắc phúc, hơn nữa giống như cũng không như thế nào quản giáo Diệp Liễu Huyền, đại khái là bởi vì Diệp Húc tự mình quản giáo nhiều. Diệp phủ quan hệ, thoạt nhìn thật là có chút phức tạp. Này đó hạ nhân, Nôn Nhi tính toán như thế nào xử trí mâu thân lại đi, vì ngươi chọn lựa một ít đáng tin cậy, tuyệt không sẽ làm người khi dễ ngươi." Tôn Mỹ Hoánh vừa mới nói xong hạ, Sinha thanh đốn khởi, bị tướng quân phủ bán đi đi ra ngoài, chỉ biết so hiện tại thảm hại hơn. Diệp Bất Ngôn nhìn lướt qua, giơ tay điểm mấy cái, trừ bỏ bọn họ mấy cái, tất cả đều đánh 20 bản tử, bán đi đi ra ngoài, đến nỗi ta trong việc người, ta chính mình đi chọn lựa. Liên ứng Nôn Nhi nói làm. Ôn Mỹ Huánh rối tay cấp Diệp bất ngôn sửa sang lại có chút hôn đổn quần áo, quay đầu lại nhiều đi mẫu thân nơi đó đi một chút, thiếu cái gì cũng cứ việc mở miệng, mẫu thân xem người liền vui mừng. Diệp bất ngôn lử một tiếng, tốt. Ôn Mỹ Huánh quan tâm vài câu, lưu lại chính mình bên người ma ma, liền rời đi. Diệp bất ngôn nhìn ôn Mỹ Huánh rời đi, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Bất quá hôm nay Diệp Liễu huyền thế, nhưng không có tới xem náo nhiệt a. Đi xong sau, Diệp Bất Nôn về phòng thay đổi một thân màu lam nhạt váy dài, đơn giản vẫn tốc, lại ra khỏi phòng. Sân đã quét dứt rất là sạch sẽ, thả không có bất luận cái gì mùi máu tươi, dường như nơi này không chết hơn người. "Nhi tiểu thư, ngài đây là muốn ra cửa sao ma ma nửa không lưng?" Thức cung kính hỏi Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn lừ một tiếng. "Kia nô tỳ bồi ngài đi." Diệp bất ngôn thiển nhướng mày nhìn ma ma, đây là muốn theo dõi giám thị sao. Trong nháy mắt kia lánh lệ, là ma ma đem eo cong càng đi xuống, không giấu vết giải thích, ngày hiện tại khôi phục rung nhan, chắc chắn có người không nhận biết, thả bên ngoài lời đồn đãi nhiều, nô tì đi theo, sẽ phương tiện rất nhiều. Trưng 64 ôn Mỹ bánh sau lưng quỷ dị. Diệp bất ngôn nhìn ma ma, cười thu hồi ánh mắt, ma ma nói có lý, kia liền cùng nhau đi. Ngài đừng ngại nô tỷ chân trầm liền thành, phu nhân mới vừa chính là công đạo nô tỷ, ngài tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không cần lo lắng ngân lượng. Ma ma cười thẳng nổi lên eo. Diệp bất ngôn lừ một tiếng, xem này ma ma gương mặt hiền tử, cũng là dễ thân, chỉ là đời trước lưu lại ký ức, đối cái này Diệp phủ quá không hảo, nàng cũng không phải chỉ xem mặt ngoài người. Bởi vì, người xấu sẽ không đem hư viết ở trên mặt. Mama là mẫu thân bà vũ đi diệp bất ngôn vừa đi vừa lơ đắng hỏi. Mama hiện giờ cũng có 50 đi, nhưng nhìn chân cẳng nhanh nhẹn, bảo dưỡng cũng tương đương hảo. Này ở hiện đại nhìn cũng chính là còn một cái phi thường tán gâu bắt quái đại thẩm. Người già rồi, lời nói luôn là nhiều, Mama lại là bên người hầu hạ ôn mị hoánh, có thể bộ chút hưu dụng nói tới. Vừa nói khởi cái này, Mama tức khắc liền cười khai, đúng vậy, nô tỉ từ nhỏ ra nghèo. Sớm đã bị gà đi ra ngoài, sau lại bởi vì nãi lượm nhiều, vào ôn phủ làm tiểu thư bà vũ. Ma ma tựa mở ra máy hát giống nhau, nói cái không ngừng, trên mặt toàn là vui vẻ chi sắc, cũng khó tránh khỏi nói lên ôn mị hoánh chưa xuất giá khi lạc thú. Diệp bất ngôn nhìn đường phố hai bên, nơi này là quý môn nơi ở, muốn ra một cái phố, mới là chủ phố, ồn ào náo nhiệt. Nói nói, ma ma thở dài một hơi. Tiểu thư nàng năm đó nếu là nghe láo già phu nhân nói, không kiên trì gã này diệp phủ, nên thật tốt ra. Ma ma đây là ý gì diệp bất ngôn nhìn ma ma xoa khỏe mắt, đây là đau lòng rơi lệ. Ma ma kinh giác tự mình nói sai, vội xua tay nói, không có việc gì, vừa rồi nô tỉ cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra nhị tiểu thư, đừng oán phu nhân, mặc kệ việc nhiều năm, này trong phủ chân chính nói chuyện, cũng không phải phu nhân. Diệp bất ngôn lừ một tiếng. Sửa sang lại mama ma lời nói cô tin tức, Ôn thị hoánh nhà mẹ đẻ phú quý, thả vẫn là thư hương thế gia, hẳn là sẽ không so diệp gia kém, bằng không vì cái gì mama ma muốn như vậy cảm thán. Nhưng nhìn trung Lăng Thành, cùng với toàn bộ Bạch Lăng Quốc, cũng chưa nghe qua Ôn họ phú quý gia tộc, Ôn họ tiểu gia tộc nhưng thật ra có, nhưng đều không hợp mama ma trong miệng nói ra cảnh. Lại nói tiếp, nhưng thật ra chưa từng nghe nói đại tỷ nhà ngoại đã tới đâu. Diệp bất ngôn thuận miệng hỏi đâu chỉ là chưa từng đã tới, thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Mama chỉ vào một nhà cửa hàng, "Nhi tiểu thư, ngoài trên người quần áo đều là trang phục, đi vào chọn chút thích vài dệt, tiểu giáng, làm người định chế." Mama tách ra đề tài, Diệp Bất ngôn cũng không đuổi theo hỏi, nhưng nàng đối cái này ôn ôn ra, nhưng thật ra rất có hứng thú, nói không chừng có thể đào ra cái gì tới đâu. Tiếng cửa hàng, trưởng quay liền đón đi lên, "Từ Mama, Lời nói mới ra khẩu, dương mắt nhìn đến Diệp bất nôn kinh diễm một hồi lâu, chưa bao giờ gặp qua như thế mạo mỹ người, nhưng thực mau hoàn hồn, tiếp đón xem bài rẹt. Một cái gầy yếu nam tử đã đi tới, ánh mắt không có hảo ý nhìn chầm chầm Diệp bất nôn xem, lại hỏi ma ma, từ ma ma, nghe nói nhà các người nhị tiểu thư trắng đêm không về, việc này chính là thật sự. Kỳ thiếu ra lời nói cũng không thể nói bậy, chúng ta nhị tiểu thư không phải người như vậy. Ma ma lập tức trầm hạ mặt. Nếu không phải thật sự, Ma Ma Hà Tất Sinh khí, hiện giờ trong thành thịnh chuyển, không ít người nhìn đến Nhị tiểu thư ra cửa, nàng chính là xấu nữ, trên mặt như vậy một khối to màu đỏ vết sẹo, tưởng nhận sai người đều khó, buồn thiếu đêm qua ở hoa phố đầu hẻm chính là thấy được đâu, tuyệt không sẽ nhận sai, huống chi các ngươi diệp gia, vì phong khẩu chính là bán đi không ít hạ nhân đâu. Chương 65 mỹ nhân tùy mỹ, nhưng ngôn độc. Diệp bất ngôn đánh giá trước mắt gầy yếu nam tử, đi đường trôi nổi khóc mắt sưng mù, sắc mặt phát hoàng, hơi thở không xong, toàn bộ chính là tuống dục quá độ, nhìn sống không lâu. Kỳ thiếu gia là lăng thành nổi danh hoa hoa công tử, một ngày không dạo hoa phố liền cả người khó chịu cái loại này, thấy cái tư sắc hảo điểm, đều phải đùa giỡn một phen, thanh danh cực kém. Cô nương như vậy xem buồn thiếu, chính là thích ý buồn thiếu kỳ thiếu gia tràn đầy không có hảo ý nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ xem, cô nương nếu là thích Buồn thiếu mặc kệ ngươi là phải cho diệp gia tiểu thiếu gia làm thông phòng, vẫn là diệp tướng quân tân nạp tiếp chỉ cần ngươi một câu. Buồn thiếu lập tức mang ngươi về nhà Tiêu gia sung sướng. Lúc này trong tiệm mặc khác khách nhân, nhìn về phía thiếu nữ, nghị luận sôi nổi, nếu là nam, ánh mắt kia tất nhiên là không thiếu được đáng khinh một chút, như thế mà mỹ, nếu là Tiên Kim tiểu thư đã sớm là bị thịnh truyền đệ nhất mỹ nhân, nếu vô danh, kia định là từ ngoại mua trở về nữ nhân, không cần khách khí. Nghe những lời này, ma ma mặt đều khí đỏ, giận cả người đều ở phát run, đây là chúng ta diệp ra nhị tiểu thư, mới không phải ngươi trong miệng xấu nữ, càng không có ngươi nói như vậy bất kham. Nghe ma ma nói, kỳ thiếu ra cười to ra tiếng, chỉ vào diệp bất nôn, ngươi nói nẳng là diệp ra nhị tiểu thư ha ha ha, cười chết người, ai chẳng biết diệp ra nhị tiểu thư xấu xí bất kham, phế tài cũng không nói, mấy ngày trước càng là cấp hiền vương hạ mị đầu. phong hậu một chuyện đều ngâm nước nóng. Ma Ma vốn là muốn mượn chính mình là tướng quân phu nhân bên người Ma Ma thân phận, chứng minh Diệp bất nôn thân phận, nhưng không nghĩ tới vẫn là không người tin tưởng, còn như thế cùng nôn vũ nhục nhị tiểu thư, khi nàng cả người phát run. Nàng thật là Diệp ra nhị tiểu thư. Ma Ma phẫn nộ nói. Kỳ thiếu ra cười to không ngừng, nhìn Diệp bất nôn nói, hảo hảo hảo, tính nàng là Diệp ra nhị tiểu thư. Lần đó đầu Thỉnh Ma Ma cùng Diệp Tướng Quân nói một tiếng: "Ta kỳ đại thiếu không ngại Diệp Bất Nôn thanh danh, không ngại nàng tản hoa bại liêu chi thân, nguyện nạp nàng làm thiếp, nhớ rõ Thiêu Cao Hương, cảm tạ bổn thiếu thu như thế cái dày rách." Người khác tiếng cười nổi lên bốn phía. Người người Ma Ma khí cả người phát run, khí đều sắp xuyễn không lên, cả người đều mau ngã xuống đi. Diệp Bất Nôn đỡ Ma Ma ở một bên ghế dựa ngồi xuống, làm nàng an tâm ngồi, đi hướng kỳ thiếu gia. Cười nheo lại hai tròng mắt, kia cũng thật muốn hủy khuất một chút kỳ thiếu gia đâu. Kỳ thiếu gia giơ tay sờ hướng Diệp Bất Nôn mặt, vì mỹ nhân, hủy khuất một chút lại như thế nào? Cam nguyện hủy khuất ta, kia tốt nhất. Diệp Bất Nôn mắt đẹp đột nhiên lánh lệ, nhanh chóng giơ tay, nắm lấy kỳ thiếu gia thủ đoạn, sát một tiếng, trực tiếp chặt đứt hắn xương tay. A tiện nhân a a. Giây tiếp theo, Diệp Bất Nôn đã nâng lên tủ chân, hung hăng đá thượng kỳ thiếu gia đũng quần. Dứt heo chu lên thành, rất là văng vọng. Gia đình lăng hạ, ngay sau đó vọt đi lên, thiếu gia giết nàng. Diệp bất luôn lạnh lùng nước mắt, xách tiểu kê dường như xách lên kỳ thiếu gia, trực tiếp ném hướng ủa lên gia đình, lại nhanh chóng ra tay, ngưng băng mã thành truy thủ, như mỹ ảnh giống nhau, lập loè trong đó. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo dựng lên, càng la phênh phênh vênh ngã xuống thanh âm. Mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, này mỹ nhân tùy mỹ. nhưng cũng quá ngoan độc đi hơn nữa, tốc độ này thật nhanh, giống cái cao thủ. Ma Ma càng là sửng sốt, sắc mặt cũng đại biến, nhị tiểu thư sấm đại hỏa. Diệp Bất luôn một chân đạp lên kỳ thiếu gia trên lưng, dẫm hắn một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, chỉ có thể cắn răng giận đi, tiện nhân, ngươi cũng biết ngươi đắc tội chính là cái gì người, ngươi cho ta chờ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Chương 66 sau này khinh Diệp Bất luôn, đó là khinh Ngụy Vương. Diệp Bất Nôn mắt đẹp nhẹ quét liếc mắt một cái, nhìn đến ngoài cửa dừng lại xe ngựa, thiển nhíu hạ mày, dương giọng nói: "Nếu là người có tâm, lại loạn biện đặt ta Diệp Bất Nôn nửa điểm không phải, vậy đừng trách ta không khách khí, cho dù là kỳ gia, ta Diệp Bất Nôn cũng chiếu đánh không lầm ta không hề là kia nhậm người khi dễ Diệp Bất Nôn." Nói xong, hữu dụng lực giẫm hắn một chân, kỳ thiếu gia một ngụm máu tươi phun ra tới, trợn trắng mắt, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Mọi người bị nàng này bá đạo khí thế, cấp kinh sợ không dám mở miệng, đường đường kỳ ra đều không sợ, bọn họ này đó bình dân, liền càng không cần để vào mắt. Nhị tiểu thư, ngài mau tùng chân, ma ma nơi nào ngồi được, diệp ra cùng kỳ ra vốn dĩ liền không đối phó, thả thực lực tương đương, này quả thực chính là gặp rắc rối, nhị tiểu thư trở về chính là muốn bị phạt ta. Diệp bất ngôn nhẹ liếc liếc mắt một cái mọi người, tùng chân hướng ra ngoài đi đến. Xe sa hoa xe ngựa liền đỉnh chú ở bên ngoài, cũng không nhường đường, thiển nhíu mày. Ma ma thấy vậy, sợ nàng bạo tính tình đi lên, vội quyên, nhị tiểu thư, ngài đừng xúc động, đây là Ngự Vương xe ngựa. Ngự Vương chính là trọng không được người. Người đứng xem đều sôi nổi chờ mong, nay giả mạo diệp gia nhị tiểu thư người, có phải hay không thật muốn động Ngự Vương. Bọn họ vui sướng khi người gặp hòa chở, này hung hãn nữ tử, bị Ngự Vương nháy mắt hạ gục. Mạnh xốc lên, Lộ ra Thẩm Tri Hàn kia trương cấm dục hơi thở khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Bất Nôn, như thế mọi người hưng phấn sáng lên hai mắt, nữ nhân này sợ là sống không được. Bùi Hương cùng Diệp Nhị tiểu thư có việc nói, lên xe. Thẩm Tri Hàn lạnh giọng mệnh lệnh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trừng lớn hai mắt, sôi nổi không tin nhìn Diệp Bất Nôn, này tuyệt thế mỹ nhân thật là Diệp gia nhị tiểu thư. Không nghi tin tưởng, nhưng Ngự Vương sẽ không nói dối. Diệp Bất Nôn không quen nhìn hắn như thế cao cao tại thượng, trực tiếp cự tuyệt, ta còn có việc phải làm, Ngự Vương có việc, hôm nào lại nói. Tối hôm qua mới thấy qua, còn có thể có cái gì lời nói nhưng nói. Muốn thật muốn giải vây, cũng liền không cần xem nửa ngày diễn, chờ nàng giải quyết mới ra tiếng đi. Thị vệ trực tiếp lạnh mặt, ngăn lại Diệp Bất Nôn đường đi, cho dù không nói lời nào, cũng bất ngôn mà dụ, đó chính là phải cưỡng chế nàng lên xe. Đông Phương Hy sốc mảnh nô đầu ra, cười nhìn Diệp bất ngôn, Diệp nhị tiểu thư vẫn là lên xe đi, ngươi là trốn không thoát ra hàn lòng bàn tay. Nhìn Đông Phương Hy này tiện hề hề cười, Diệp bất ngôn thật muốn một cái tắt phiến qua đi, trực tiếp phiến chết tính, nhưng nhìn đến hắn trên đầu căm kêu căn lông chim, vẫn là sửa lại chú ý. Ma ma, ngươi đi về trước, ta cùng ngự vương nói điểm sự. Ma ma nhìn kia xa hoa lại uy nghiêm xe ngựa, rất là lo lắng, nhị tiểu thư. Nô tỳ vẫn là đi theo ngài đi. Ở nhị tiểu thư xúc động thời điểm, còn có thể khuyên một chút. Không cần, ngươi đi về trước, miễn cho phụ thân mẫu thân lo lắng. Hùng chi ngữ vương người như vậy hảo, sẽ không như thế nào ta. Nói, Diệp Bất Nôn đã lên xe ngựa. Đông Vương Hi thập phần tán đồng gật đầu, chủ động ngồi bên kia đi, Diệp Nhị tiểu thư phi thường thật tinh mắt, a hẳn tự tốt. Diệp Bất Nôn liếc liếc mắt một cái Đông Vương Hi, như cũng một thân đủ mọi màu sắc. giống chỉ không tức dường như, trên đầu kia căn lông chim, càng là giống, lại còn có rất tiện, chính là không biết hắn đánh cái gì chú ý. Xe ngựa lộc khởi hành, Đông Phương Hi đầu dò ra ngoài cửa sổ xe, đối với những cái đó xem diễn mọi người, lớn tiếng nói, Diệp Bất Nôn là tương lai Ngụy Vương phi, đây mới là không có phong hầu môn nhân, sau này khinh Diệp Bất Nôn, đó là khinh Ngụy Vương. Lời này vừa nói ra, ồn ào một mảnh. chương 67 khinh ngự vương đầu quả tim sùng kết cục. Frank Diệp bất ngôn cùng thẩm chi hàn hai người đồng thời một chân đá thượng Đông Phương Hy, đem hắn nửa cái thân mình đều đá ra đi, tặng ở trên cửa sổ. Đông Phương Hy hướng về xem diện ba tánh, cười phất phất tay, hôm nay khinh tương lai ngự vương phi kỳ ra, vận số đã hết, này đó là khinh ngự vương đầu quả tim sùng kết cục. Diệp bất ngôn cùng thẩm chi hàn lại lần nữa đồng thời bổ thượng một chân. Đem tạm ở trên cửa sổ Đông Phương Hi trực tiếp cấp đạp đi xuống, nghe được kêu gen một tiếng. Xe ngựa lộc đi tới, nửa điểm không có dừng lại. Diệp Bất luôn ngẩng đầu cười cùng Thẩm Tri Hàn xua tay, hắn ở trả thù ta, đừng thật sự ha, ta không muốn làm ngự vương phi. Nang tổng cảm thấy Đông Phương Hi vẫn luôn đem nàng hướng chết chỉnh, nghe nói Thẩm Tri Hàn hận nhất có người đỉnh hắn danh hạo, tắc vai tất phúc, còn có một chút chính là, ngự vương đối thượng vội vàng nữ nhân, nhất chán ghét. Nhẹ dạ cũng liền khóc lóc chạy trốn, nghiêm trọng chính là đi tặng người đầu. Tóm lại, chính là chưa từng nghe qua Ngự Vương từng có cái gì tiểu tình yêu. Thẩm Tri Hàn quay đầu, vốn dĩ cũng tưởng giải thích, có thể thấy được Diệp Bất Luân giải thích so với hắn còn nhanh, hận không thể cùng hắn phân rõ giới hạn, không khỏi thiện nhíu mày, tưởng giải thích nói, cũng biến mất với trong miệng. Thẩm Tri Hàn như một tòa băng sơn giống nhau ngồi bất động, Diệp Bất Luân chỉ cảm thấy khí lạnh không ngừng, tại đây nóng bức ngày mùa hè. Nhưng thật ra man mắt mẹ, chính là hai người như vậy trầm mặc ngồi, rất là xấu hổ, rốt cuộc không thân. Ngự Vương có cái gì sự cùng ta nói, Diệp Bất ngôn chủ động mở miệng hỏi. Thẩm Chi Hàn ngồi ngay ngắn như núi, lạnh lùng nói, "3 ngày hậu Thiên Học phủ trách nhiệm huấn mạch, cùng với Thiên Phú, đến lúc đó đệ nhất danh có tư cách nhập Lăng Tiêu Điện." Diệp Bất ngôn nga một tiếng, như thế điểm việc nhỏ, còn muốn Ngự Vương tự mình cùng nàng thông tri còn có đối với vừa rồi Đông Phương Hi nói Ngự Vương như thế nào không, có nửa điểm tỏ vẻ đâu. Đến lúc đó thí nghiệm, có phải hay không thực náo nhiệt diệp bất ngôn sáng lên hai trong mắt, trong lòng đánh tính toán. Thẩm chi Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng ngừ một tiếng, lại trả lời, Lăng Tiêu Điện sẽ đến một vị lão sư, các học viện học viên đều sẽ tới thí nghiệm, trước 10 tên giả có tư cách đi trước Lăng Tiêu Điện tham gia tỷ thí. Hắc hắc. Đến lúc đó nàng liền có thể làm cho người trong thiên hạ mặt Hung Hăng và Mạc Diệp Liễu Uyển, nàng muốn vạch trần đệ nhất thiên tài thiếu nữ nói dối. Nghe nãy cười gian, thậm chí hàn nghiêng đầu, thấy Diệp Bất Nôn cười lộ ra hai viên nhỏ nhỏ răng nanh, thả kia má lúm đồng tiền càng sâu, lần đầu gặp người cười gian, còn có thể cười như vậy đáng yêu. Nay lại làm hắn không khỏi nhớ tới tối hôm qua nhìn đến Trần Trùy Diệp Bất Nôn, kia một cái chớp mắt nàng, lại là như trong rừng tắm ngội tiểu yêu tinh, lại bị quấy rầy, mà thẹn quá thành giận. Nhưng như cũ có mê người hơi thở. Hai loại bất đồng khí chất, ở trên người nàng, lại là thập phần hài hòa. Diệp bất ngôn cảm nhận được ánh mắt, ngước mắt chấp một chút tinh mắt, ngựa vương còn có việc sao? Kinh giác chính mình nhìn lén, thậm chi hàn trên mặt bình tĩnh rời đi mắt, lạnh lùng hồi, không có việc gì. Hàn chưa bao giờ đã làm dình coi việc, lần này là ngoại ý muốn. Diệp bất ngôn ngẩn đầu nhìn đến thậm chi hàn trên mặt phù khả nghi đỏ ứng, hiểu rõ nhấp môi cười. Nga, Ngự Vương là Nhan Khống, cung yến thời điểm ngại nàng xấu, một lời không hợp liền khai sát, hiện tại biến Mỹ, thái độ đều thay đổi, xem nàng một chút đều sẽ mặt đỏ, thật là cái ngây thơ nam. Nhan Khống không thể sỉ, bởi vì nàng cũng Nhan Khống, đối với Ngự Vương như vậy tuyệt thế mỹ nam, nàng cũng nguyện ý nhiều xem hai mắt. Hôm nay đã tạ Ngự Vương, ta còn có việc, trước tiên ở cái này xe. Diệp bất luôn nhìn mắt ngoài cửa sổ, lại không giới xe. liền thật đi theo đi ngự vương phủ. Chương 68 Diệp Bất Nôn hôn Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn chỉ là lạnh lùng ư một tiếng, cũng không làm giữ lại, phân phó sa phu dừng xe. Xe ngựa đình hảo, Diệp Bất Nôn mới vừa đứng dậy, lại nghe đến con ngựa hí vang, điên rồi giống nhau lôi kéo xe ngựa chạy như điên đi ra ngoài. Kinh linh xảy ra, làm còn chưa đứng vững Diệp Bất Nôn, kinh hô một tiếng, thân mình đột nhiên sau này khuynh đảo. Dư quăng nhìn đến mặt sau ngồi chính là thẩm chi hàn, vội xoay chuyển thân mình hướng bên cạnh nghiêng. Tình nguyện quăng ngã ngoài xe, cũng không muốn đảo ngự vương trên người, lại bị ném văng ra. Nhưng mà xe quay cùng, thân mình lại một cái lực độ xoay tròn, nàng lại vững vàng chiều phía sau đổ trở về, đột nhiên ngồi một cái thịt lót. Ngự vương đùi. Diệp bất ngôn túi đầu nhìn thoáng qua, sắc thật ổn ngồi ở thẩm chi hàn trên đùi, mà nàng tay nhỏ, khẩn bắt lấy ngự vương quần áo. Nàng vội đứng dậy trị hiềm, xấu hổ cười nhìn hắn, đà tạ ngự nô. Trên môi là có chút lửa nóng độ ấm, mềm mại thiết cảm, cùng với nàng trừng lớn mắt, nhìn đến trắng nõn lại có chút đỏ ửng làn da, thật dài cong mút lông mi, cùng với một đôi mê mang con người. Này. Nàng thế nhưng thân thượng thậm chí hàn khuôn mặt tuấn tú. Muốn chết. Nghe nói chủ động hiến thân nữ nhân, tới gần ngự vương, liền trực tiếp bị giết. Nàng muốn chết. Nàng cũng không muốn chết. Diệp bất ngôn hoảng sợ trên miệng, giới cười đều cười không nổi, chỉ nghĩ nhanh lên thoát đi. T. Con ngửa kêu thảm thiết một tiếng, to như vậy xa hoa xe ngựa, đống nhiên lật nghiêng, thật lớn động tác, khiến cho hai người rốt cuộc vô pháp ngồi ổn, Diệp bất ngôn càng vô pháp một mình rời đi. Vì mạng sống, Diệp bất ngôn vội vàng ôm thẩm chi hàn eo, toàn bộ thân mình, kề sát đi lên, kia rắn chắc cường tráng, cho dù cách quần áo, cũng có thể cảm nhận được lửa nóng ngực. Mạnh liệt nam tính hơi thở, khiến cho nàng có chút choáng váng. Lóa mắt ánh sáng, Lam Diệp Bất Ngôn đột nhiên tỉnh táo lại, ngửa đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, chỉ hai tấc khoảng cách, khiến cho hắn ấm áp hô hấp, rưng lên ở nàng trên mặt, ánh mắt trời dưới, hắn tuyệt thế khuôn mặt tuấn tú, giống như mạ một lớp vàng quang, rực rỡ lóa mắt nếu là lại giải điểm cánh hoa, liền càng mỹ. Vừa rơi xuống đất đứng vững, Thẩm Tri Hàn liền lập tức đẩy ra Diệp Bất Ngôn, lui đến 3 bước ở ngoài, lạnh mặt làm như thập phần ghét bỏ cùng chàng ghét, nhưng nếu nhìn kỹ nói, hội kiến hắn bên tai đỏ lên, hai tay càng là hoảng thúc ở sau lưng. Đột nhiên bị buông ra, không đứng vững diệp bất ngôn lảo đảo hai bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Chi Hàn, vỗ nhẹ chính mình cái trán, thấp giọng lẩm bẩm, anh hùng cứu mỹ nhân cái gì, đáng sợ nhất. Nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì có như vậy nhiều anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn, đắc sao lại là anh hùng, lại là mỹ nam, ai không tâm động. Kính nàng là điểu nữ hắn tử. Nhưng Ngự Vương cái này mỹ nam có động, đừng nói trả vào, vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Đa tạ Ngự Vương ra tay cứu giúp tuy rằng là nàng chính mình nhào lên đi bắt Ngự Vương. Đông Phương Hi thấu lên mặt tới, vậy lấy thân báo đáp. Ha ha, quốc sư nói đùa, ta là muốn báo ân, không phải muốn báo thù. Diệp Bất Luân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Phương Hi, hảo tưởng chọc chết cái này rốt cuộc quái rối khổng tức nam. Lần đầu tiên bị người như thế ghét bỏ cự tuyệt thẩm chi hàn, mắt lạnh liếc diệp bất ngôn, nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. A Hàn ngươi đừng như vậy, ta thật vất vả chế tạo cơ hội cho các ngươi thân mật tiếp xúc, ngươi không cần một câu liền hủy ta sở hữu nỗ lực a. Diệp bất ngôn lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái Đông Phương Hi, đối thẩm chi hàn nói, ta có việc, đi trước. Gặp vừa hắn, chuẩn không chuyện tốt, về sau có thể không lui tới, liền không lui tới. Đông Phương Hi huy chu tức đuôi. Hướng về phía Diệp Bất Ngôn hô, có việc kêu ngựa vương, tùy kêu tùy đến, chuyện của ngươi chính là ngựa vương sự. Diệp Bất Ngôn lưu càng nhanh. Vương gia, thính khách đều đã chết. Thị vệ tiến lên bẩm báo. Lần này xe ngựa sự kiện có người cố ý kế hoạch, nhưng xem mục tiêu cũng không phải vương gia, bởi vì như vậy sự cố nhỏ, vương gia liền bị thương đều sẽ không có. Chương 69 tinh thần trọng nghĩa bùng nổ. Thẩm Tri Hàn liếc liếc mắt một cái nhanh chóng biến mất ở biển người trung diệp bất ngôn, lạnh giọng phân phó, "Cần phải tra ra phía sau màn người. Đừng tra quá nhanh, là người nọ nhiều làm điểm sự, các ngươi có thể hay không có ngự vư vì, có thể hay không cưới vợ, liền xem người nọ." Đông Vương Hi cười cùng thị vệ nói, "Thị vệ tú lâu, quốc sư, ngài nói lời này, suy xét Vương gia cảm thụ sao, nhưng quốc sư nói có lý, hắn tinh thần thượng duy trì Hành động thượng vẫn là nghe vương gia. Vương gia, kia kỳ gia muốn hay không xử lý? Thẩm Tri Hàn giơ tay lau mặt, nhớ tới trong nháy mắt kia hư mềm, buông tay, đi nhanh rời đi. Trời tối phía trước, bổn vương không nghĩ lại nhìn đến Kỳ gia. Vương thị vệ hưng phấn cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Ở Ngự Vương phủ nhìn đến giống cái có hy vọng rồi, vương gia lần đầu tiên ôm nữ nhân không có giết chết, lại còn có hỗ trợ suốt đầu. Rốt cuộc nên đón nhân sinh cưới vợ ánh dạng đông. Diệp Bất Nôn đi khắp lăng thành lớn nhỏ cửa hàng, mua tệ dư liệu, lại đi nô lệ phố cho người. Nô lệ phố cùng Hoa phố chỉ cách xa nhau một cái phố, là nhất định phải đi qua chi lộ, mới hoàng hôn canh giờ, liền ca Vũ Thăng Bình, tiếng cười không ngừng. Diệp Bất Nôn trải qua Hoa phố đầu hẻm, đột nhiên cảm thấy không khí biến động, vội sau này lui một bước, ngay sau đó một người thật mạnh ngã ở nàng dưới chân, cả người là huyết. An vạ Diệp Bất Nôn nhướng mày. Cổ nhân cũng am hiểu an và a, bất quá này đại giới có thể hay không lớn điểm. Thức mâu bảy tám cái cao lớn tráng hán vây quanh lại đây, không rên một tiếng, giơ lên gậy gỗ, đó là muốn dừng ở kia huyết nhân thân thượng, tưởng hướng chết tấu bộ dáng. Diệp Bất Nôn nhìn mắt tráng hán phía sau cách đó không xa lâu cát, lại xem tráng hán gậy gỗ muốn dừng ở huyết nhân thân thượng, thiển nhíu hạ mày lá liễu, nhanh chóng ra tay, thẳng đánh tráng hán yếu hại. Phanh phanh phanh, thành hảo Tráng Hãn sôi nổi ngã xuống đất kêu rên, trong đó một người đứng lên, nhằm phía Diệp Bất Ngôn, nha đầu thối, tìm chết. Nói nhiều. Diệp Bất Ngôn một chân đem Tráng Hãn đá phi, mệnh lệnh, "Têu các ngươi chủ sự tới nói chuyện." Khôn ca, khôn ca. Một mạt hồng ảnh chạy tới, trực tiếp nhào vào huyết nhân thân thượng, bi thương khóc rống. Ai như thế đại là gan, dám ở ta Tầm Xuân lâu địa bàn tiêu gào, chán sống không thành. Nghị Lam người tưởng thai điếc thanh âm. Làm Diệp Bất Ngôn đảo đảo lốt hai, dướn mắt nhìn một cái diễm lệ nữ tử, xoắn mảnh khảnh vòng eo chiều nàng đi tới, "Tú bà, ma nàng phía sau, càng là có bốn cái cao thủ đi theo, xem này khí chàng, không giống giống nhau Tú bà." La nàng ngã xuống đất kêu rên chang hãn, sôi nổi chỉ hướng Diệp Bất Ngôn. "Kia khóc giống nữ tử." Vừa nghe lời này, lập tức nổ xuống trên đầu kim hoa, khẩn chống cổ, lấy chết tương buộc, "Hoan tỷ, Hoặc ngài buông tha khôn hứng ca cùng vị cô nương này, ta thủy ngài trở về tiếp khách, hoặc hiện tại ta liền chết ở chỗ này. Tú bà Dương mắt xem diệp bất ngôn, mắt đều sáng lên, đâu chỉ là nhìn đến cây rụ tiền, càng là thấy được phù hợp chủ tử yêu cầu khí chứa. Trước mắt người này, không những có thể làm tầm xuân lâu đầu bảng, nếu bị chủ tử hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ trở thành khuynh quốc khuynh thành hồng nhan hoạ thủy, không thể bỏ qua. Cô nương tưởng cứu bọn họ Tú bà cười phi thường hiền lành hữu hảo. Diệp bất ngôn liếc liếc mắt một cái hơi thở thòi thóp nguyên người, cùng lấy chết tương bức nữ tử, đạm nhiên gật đầu, bao nhiêu tiền. Ta xem cô nương quen thuộc, bán ngươi một cái mặt ngũi, chỉ cần tiền bốn, một ngàn lượng liền hảo. Tú bà đánh giá Diệp bất ngôn, cười rất là hiền lành, cô nương này có thể so tiền đáng giá nhiều. Chủ tử nhất định sẽ thực vừa lòng vị cô nương này. Trưng bảy mươi cứu một cái hồn sư. Diệp Bất Luân nhìn Tiểu Lý Tàng Đao Tú Bà, nhìn nhìn lại kia lầu các chiêu bài Tầm Xuân lâu. Tầm Xuân lâu là lăng thành đệ nhất hoa lâu, sau lưng có thần bí chỗ dựa, thả có huyền linh sư tay đấm, một ít trong thành quý tộc đều không qua dám ở này gây chuyện. Rất có địa vị, khó trách như thế kiêu ngạo, dám ban ngày ban mặt liền làm cưỡng bức người việc, bất quá như thế hảo tâm đem người đưa cho nàng. Vậy đã tạm. Diệp Bất Luân cười móc ra một ngàn lượng ngân phiếu, đệ đi ra ngoài. Cô đồ bà tiếp nhận ngân phiếu, lại đưa ra bán minh khế, cô nương kêu ta hoàn tỉ liền hảo, ngày sau có khó khăn, chỉ cần tới tầm Xuân lâu, chắc chắn giúp cô nương. Tốt. Diệp Bất Nôn tiếp nhận bán minh khế, tựa không phát hiện Hoàn tỉ cười không có hảo ý. Cô nương, chúng ta lần sau tái kiến. Hoàn tỉ hướng tới Diệp Bất Nôn chắp tay, phất tay dẫn người rời đi. Nàng tưởng, thực mau sẽ cùng cô nương này tái kiến, chủ tử sẽ không bỏ qua như vậy hạt giống tốt. Vị cô nương này khả năng về sau là chủ tử Tâm Phúc, nàng tự nhiên muốn bán một cái mặt mũi. Lấy chết tương bức nữ tử, nhìn hoàng tỷ cứ như vậy dẫn người triệt, vẻ mặt mộc mực, đây là nàng nhận thức hoàng tỷ. Diệp Bất ngôn du mắt nhìn còn kim thoa chống nữ tử, ngươi theo cái gì tên? Y Gia La. Nữ tử buông xuống trong tay kim thoa, đó là xem xét huyết người thương thế, tiểu thư, ngài không nên cứu chúng ta. Hoàng tỷ đối ngài không có hảo ý, sợ là theo dõi ngài. Nàng tuy sợ chết, cũng không nghĩ ở bên trong tiếp khách, nhưng nếu là liên lụy ân nhân, đó chính là tội lỗi. Nhìn vì nàng suy nghĩ Ý Hề La, diệp bất ngôn cảm thấy chính mình không cứu lầm người, ta cũng không phải bạch cứu. Ý Hề La ngươi có bằng lòng hay không cùng hắn lưu tại ta bên người, vì ta làm việc. Tiểu thư là Ý Hề La ân nhân, vì ân nhân vượt lửa qua sông, tất nhiên là hẳn là, khôn ca là huyền linh sư, có thể làm hộ vệ. Chỉ là Y-li-ai-la nhìn chính mình không dính Dương Xuân Thủy mười ngón, rũ mắt ảm đạm nói, Y-li-ai-la cái gì đều sẽ không, sợ cho ngài thêm phiền thoái, nhưng nếu ngài không chê, Y-li-ai-la có thể học, vì báo ân, cũng vì tìm một chô an thân chô. Ai nói ngươi cái gì đều sẽ không, ngươi chính là hồn sư. Diệp bất nôn cười nói, này Y-li-ai-la nhưng thật ra thật thành. Y-li-ai-la kinh ngạc nhìn Diệp bất nôn, nhưng thực mau lại liễm hạ con ngươi, phế tài hồn. Nào dám tự xưng hồn sư? Triệu Hoán Chính là cái gì hồn diệp bất ngôn tò mò hỏi, nàng nhìn ra Ilya La là, là hồn sư, nhưng không thấy ra nàng Triệu Hoán Chính là cái gì hồn. Ilya La lập tức liền mặt đỏ lên, ở diệp bất ngôn dưới ánh mắt, túi đầu đặc biệt cảm thấy thẹn, ta Triệu Hoán một con hồn ốc sen. Ân Diệp bất ngôn nhướng mày, nàng không nghe lầm đi. Ilya La càng là cảm thấy thẹn túi đầu, thanh âm cũng so vừa rồi muốn yếu đi rất nhiều. Nó tỉ triệu hoán chính là hồn ô sen, là thấp nhất cấp phế tài hồn. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nga một tiếng, an ủi, "Thật hảo, ít nhất không phải sâu lông, hơn nữa bao nhiêu người liền hồn đều triệu hoán không được. Hôn thế giới cùng động vật thế giới giống nhau, cái gì chủng loại đều có, nhưng này đó cấp thấp hồn chỉ có bị cao đẳng hồn cấp an kết cục." Y Gia La ngẩng đầu u uấn nhìn Diệp Bất Nôn, "Ngài đây là an ủi, vẫn là bổ đau?" Y Gia La Nhớ rõ trên đời này không có phế tài người, chỉ có không nỗ lực người, còn có đi theo ta Diệp Bất Ôn, chỉ cần không phản bội, định sẽ không làm ngươi hối hận. Ilyaaaaa ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Ôn, màu cam hồng hoàng hôn rải rừng ở trên người nàng, kiêm ngạo nghệ ngự khí, khiến cho nàng phảng phất cùng thiên sóng vai, bê nghệ thế giới này. Nay một cái chớp mắt, Ilyaaaa cảm thấy trước mắt nữ tử, đó là nàng kiếp này tín ngưỡng. Chương 711 Ngự Vương trùng quan nhất nộ vi hồng nhan Hoàng hôn Tây Lạc to như vậy lăng thành, bao phủ màu cam hồng quang mang, đường phố hai bên tiểu tường đã có không ít người nhà tặng cơm chiều lại đây, vừa ăn biên thế to, nhìn cũng là náo nhiệt. Đang ở phố xá sầm uất bên trong, xem tận nhân sinh trăm thái, có thể làm chính mình tâm cũng bình thản xuống dưới. Tới rồi chủ đường phố khẩu, Diệp Bất Nôn thấy đám người vây ở một chỗ, thả hai bên có binh lính duy trì trật tự, thiển những mày, hỏi bên cạnh người, "Đại thúc Phát sinh cái gì sự? Nay chủ đường phố khẩu tiến bào sau, chính là phú hào nơi ở, bên trong ở người, không phải đại quan chính là đại phú hào, ai dám tại đây bắt người. Kia đại thúc dội trưởng cổ nhìn náo nhiệt, là kỳ ra, tham ố tội, các loại tội xuống dưới, chú chín tộc, thật là xứng đáng, khắp trốn mừng vui. Kỳ ra diệp bất nôn nhớ tới hôm nay Đông Phương Hy nói, kỳ ra khinh nàng, vận số đã hết, lúc này mới mấy cái canh dở, liền thu phủ. Không đúng, trọng điểm là thẩm chi hàng cái kia đẩy mặt cấm dục hơi thở Ngự Vương sẽ giúp nàng ra khỏi khí này. Đúng vậy, chính là kỳ gia, thật là sát ngàn đao, giết hại nhiều ít đảng hoàng nữ tử, lại cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân, lần này thật đúng là ít nhiều Ngự Vương, mới được như thế đại u ác tính cấp diệt. Ngự Vương một lòng vì dân, thả phía sau có lăng tiêu điện, không hoàng thượng ban khoan như vậy nhiều, cho nên đối kỳ gia là giao sắt chặt đây rồi. Nào có bên ngoài thượng nói như thế dễ nghe, rõ ràng chính là Kỷ gia thiếu gia hôm nay khi dễ tương lai Ngự Vương phi Diệp Bất Nôn, Ngự Vương đây là chủ quan nhất nộ vì hồng nhan. Ngự Vương thật là sủng ái Diệp Bất Nôn, đâu chỉ đối Kỷ gia ra tay, kia Tầm Xuân lâu hôm nay cũng đắc tội Diệp Bất Nôn, hiện giờ người đi nhà trống, chính phái binh đuổi theo đâu, thế phải vì Diệp Bất Nôn xả giận đâu. Thật hâm mộ nàng a, nếu là mỗi cái nữ tử có thể sống thành nàng như vậy, nhiều hạnh phúc. Một cái phế tài xấu nữ đột nhiên đại xoay người, "Ai, nữ nhân vẫn là muốn lớn lên đẹp." Diệp Bất Nôn nghe được này đó, có chút giở khóc giở cười, nàng cùng Thẩm Chi Hàn căn bản là không có quan hệ hảo sao? Ý Liễu La nghe bọn họ trong miệng người, "Tiểu thư, bọn họ nói người hình như là ngươi. Đừng nghe bọn họ bậy bạ, về nhà." Diệp Bất Nôn cười cười, nàng cùng Ngự Vương quan hệ, thuần khiết giống như cũng không thuần khiết, cũng coi như phao quá nguyên hương tắm đi. Vừa đến phủ cửa, ma ma liền vẻ mặt nôn nóng đón đi lên, nhị tiểu thư ngại như thế nào lúc này mới trở về, trời đã tối rồi, lao ra phu nhân đều vội muốn chết, ngài mau chút vào đi thôi. Ma ma mang ý gì là hồi sân an bài một chút, thỉnh cái đại phu cho bọn hắn xem hạ, ta chính mình đi phòng khách. Diệp bất ngôn tới rồi phòng khách, tất cả mọi người ở, thả không khí rất là áp lực kiên lặng, tuy trên bàn bãi món ngon, nhưng xem một đám túc mặt, như là tam đường hội thẩm giống nhau. Phụ thân, mẫu thân, ta đã trở về." Diệp Bất Nôn nhấc chân đi vào, tựa không phát hiện không khí khác thường, "Ngoan ngoãn nghe." Diệp Liễu Tĩnh nhìn Diệp Bất Nôn, âm dương quái khí nói, "Còn biết trở về đâu, còn tưởng rằng nhị tỷ muốn ngủ lại bên ngoài đâu." "Thứ nhi, ngươi ít nói vài câu, đó là ngươi nhị tỷ." Quế Di nương quát lớn Diệp Liễu Tĩnh, duỗi tay tiếp đón Diệp Bất Nôn, "Nôn nhi, tới Di nương bên người ngồi. Ta cũng không dám thừa nhận nàng là nhị tỷ." Đi qua tầm xuân lâu, một thân mị khí, nói không chừng chính là đi học trên giường mỹ thuật, mới câu thượng ngự vương đầu. Diệp Liêu Tĩnh ném xuống tay, thập phần ghét bỏ cùng khinh bỉ. Diệp Bất Nôn nhướng mày cười nhạt, đạm nhiên phản kích, lại nói tiếp vẫn là muội muội lợi hại, một ly mị độc liền thượng nhị vương ra giường, bất quá đáng tiếc, không ta hảo mệnh, chỉ có thể làm tiếp thất. Chương 72 Diệp Bất Nôn bá khí chắc lộ một. Ngươi tiện nhân Diệp Liêu Tĩnh giận chụp bản giường lên, Giơ tay đó là đánh hướng Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn lánh mắt đảo qua, nhanh chóng túy người Mã thượng, trắng ngón tay trực tiếp bóp ở Diệp Liêu Tĩnh cổ, lạnh lùng nói: "Diệp Liêu Tĩnh, đừng lại trong ta, phía trước trưởng ta đều nhớ rõ, lại có lần sau, ta trực tiếp giết ngươi." Tĩnh Nhi Quế Di nương hoàng đứng lên, đi bắt Diệp Bất Nôn tay, giống giận: "Diệp Bất Nôn, ngươi mau buông tay, đó là ngươi muội muội, ngươi đây là muốn giết nàng sao?" Diệp bất nguồn sắp sửa mau hít thở không thông Diệp liêu tĩnh, ném hướng về phía quê di nương, mắt lạnh nhìn nàng, còn có di nương, ngươi cũng đừng cử động cái gì hoài tâm tư, sinh dưỡng tri ân, là hữu hạn, ta không hề là cái kia cho các ngươi lấy tủy ý niết khi dễ Diệp bất nguồn. Khu khu Diệp liêu tĩnh khó chịu khu, tủy khuất nhìn Diệp Húc, cha, cha. Diệp Húc nhìn lướt qua, chầm giọng nói, vốn chính là ngươi sai, lần sau còn như vậy cùng ngươi nhị tỉ nói chuyện. Cha công tuyệt không sẽ nhẹ tha, Quế Di nương mang nàng trở về diện Bích, không học giỏi quy củ, liền không cần ra tới. Cha, ngươi này có thật công bằng. Đi thôi, chớ trọng cha ngươi sinh khí, còn có quay đầu lại cùng ngươi nhị tỷ xin lỗi. Quế Di nương mạnh mẽ đem Diệp Liễu Tĩnh lôi đi. Vừa rồi Diệp bất ngôn, kia trong mắt sắc khí, làm nàng lòng còn sợ hãi. Diệp bất ngôn không hề là cái kia phế vật, cũng không phải có thể nhậm người khi dễ, nếu là ngại không được. Chỉ có thể tới mềm, nhất định phải thay đổi sách lược. Diệp Liễu Huyền tựa hồ mới từ vừa rồi kia một màn phục hồi tinh thần lại giống nhau, đứng dậy ôn nhu nói, "Cha, nương, ta đi hống hống tam muội, miễn cho nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, càng hận nhị muội." "Đi thôi." Diệp Húc chỉ chỉ một bên vị trí, đối Diệp Bất Ngôn nói, "Ngồi xuống ăn cơm đi." Diệp Bất Ngôn tự nhiên ngồi xuống, an tĩnh đang ăn cơm, nghĩ Diệp Húc có thể hay không phát đại triều. Nhưng mà một cơm xuống dưới, thế nhưng cái gì cũng chưa nói, nửa điểm trách cứ đều không có. Xách, Diệp Húc này thái độ, chuyển biến cũng thật đại, nàng còn nhớ rõ trước hai ngày cùng yến, hắn hận không thể giết chết nàng đâu. Nhưng thật ra Ôn Mỹ Hoảnh, Ôn Nu cho nàng gắp đồ ăn, hỏi một chút hôm nay đều làm cái gì sự, hảo một bộ từ mẫu bộ dáng. Cơm nước xong, Diệp Húc đứng dậy, đối Diệp bất ngôn nói, ngươi cùng ta đến thư phòng. Lão gia Ôn Mỹ Hoảnh hô, Muốn vì Diệp Bất Nôn cầu tình. Yên tâm, ta sẽ không trách cứ nàng, chỉ là cùng Nôn Nhi nói nói mấy câu mà thôi. Nói xong, Diệp Húc đi ở phía trước. Diệp Bất Nôn nhìn thoáng qua sắc mặt lo lắng ôn mị của hắn, đi theo Diệp Húc phía sau. Thư phòng xem như Diệp gia nửa cái cấm địa, ngày thường không có Diệp Húc cho phép, ai đều không được tiến, mà vào nhiều nhất cũng liền Diệp gia duy nhất thiếu gia, cùng với Diệp Liễu Uyển. Thư phòng điểm nốt đèn, rất là sáng ngời. Quần màu cam ánh đến, vẫn là khiến cho trong nhà mờ nhạt. Diệp Húc ngồi ở chủ vị thượng, chỉ vào tả hạ đầu vị trí, "Đường Câu Nệ, ngồi." Diệp bất ngôn cười cười, tự nhiên ngồi xuống, ngẩng đầu chút nào không mang theo sợ hãi nhìn Diệp Húc, "Phụ thân có cái gì lời nói tưởng cùng ta nói?" "Câu Nệ." Hắn nào chỉ mắt thấy nàng Câu Nệ, nàng chính là suy đoán hắn rốt cuộc muốn làm sao, như thế ngưng trọng nghiêm túc, khẳng định không chuyện tốt. Chờ về thời điểm Nhưng nhìn đến kỳ gia trên dưới bị bắt đi, Diệp Bất Nôn gật đầu, "Thấy được, cho nên ta vòng phố trở về." Kia hôm nay nghe đồn người đánh kỳ gia thiếu gia, chính là thật sự Diệp Húc trầm khuôn mặt hỏi. Diệp Bất Nôn vẫn là gật đầu, "Đúng vậy, hắn đùa giỡn ta, ta liền một chân đá hắn đoạn tử tuyệt tôn, phụ thân chính là phải vì việc này trách cứ ta." Chương 73 Diệp Bất Nôn bá khí chắc lậu hai. Nàng nói thẳng không cố kỵ, cũng chút nào không che giấu chính mình tính tình. chính là muốn cho Diệp Húc nhìn đến nàng lợi trảo, không cần vọng tưởng lấy nàng đương quân cờ. Như thế, kia Sở Hữu nghe đồn đều là sự thật Diệp Húc lại hỏi. Diệp bất luôn làm bộ không biết hỏi lại, phụ thân chỉ chính là này, đó rốt cuộc bên ngoài ta nghe đồn, chính là không dưới trăm loại. Hôm nay là Ngự Vương đem kỳ ra cấp tham một quyển, Thạ vẫn là hắn phó tướng tự mình mang binh đi sao kỳ ra, mà ở này phía trước, ngươi thượng Ngự Vương xe ngựa, cũng bị biểu thị công khai chủ quyền. Ngươi là tương lai Ngự Vương phi. Càng quan trọng là, hiện giờ nghe Đồn Diệp bất ngôn cùng Ngự Vương bên đường ôm nhau, anh hùng cùng giai nhân, chính là hảo một đoạn giai thoại. Lời nói không phải Ngự Vương nói, thật giả bất luận. Diệp bất ngôn ngước mắt nhìn Diệp Húc, phụ thân cảm thấy từ trước đến nay không gần nữ sắc Ngự Vương, thật sẽ cớ ta sao phụ thân lại có thể đoán chuẩn Ngự Vương tâm tư sao? Kia cái gì tương lai Ngự Vương phi, cùng với cái gì khinh nàng chính là khinh Ngự Vương nói. Đều là đồng phương hy cái kia thai hòa nói, không có nửa cái tự là thẩm chi hàn nói. Nàng nào biết đâu rằng thật giả, nơi nào đoán được thẩm chi hàn cái gì ý tưởng. Lời tuy không phải ngự vương nói, nhưng hắn vẫn chưa phản bác, thả cũng là ngự vương phải người trừ bỏ kỳ ra, phải biết rằng kỳ ra cùng Diệp ra thực lực tương đương, muốn diệt trừ, chính là đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Kết quả hiện tại bởi vì Diệp bất ngôn bị khi dễ, ngự vương một câu xuống dưới. Kỳ gia liền ở Lăng Thành hoàn toàn biến mất, hắn cũng liền ít đi một cái địch thủ. Như vậy cường thế, như vậy bá đạo, thật là làm người nghe liền muốn ôm thượng như vậy đùi. Cho nên phụ thân ý tứ làm nàng leo lên Ngự Vương này viên đại thụ, sau đó trở thành diệp gia chỗ dựa sao. Diệp Húc có thể hay không tưởng quá tốt đẹp có phải hay không cảm thấy Ngự Vương là cái chỉ nhận mỹ nhân hồ đồ. Nếu là thật sự lời nói, ngươi huyền chuyển từ chối Ngự Vương tâm ý. Ân Diệp bất ngôn nhường những mày, nàng không nghe lầm đi. Không cần trực tiếp cự tuyệt, treo hắn nan uống, làm ngươi đại tỷ trên đỉnh, nếu là ngươi đại tỷ không được, ngươi lại tung ra cành ô liu, lật mềm buộc chặt, như vậy ngày sau hắn đối với ngươi càng thêm khăng khăng một mực. Diệp Húc Nghiêm trang trí vẫy vẫy. Hạ Diệp bất ngôn nhịn không được cười lên tiếng, phụ thân ý tứ, chính là làm đại tỷ làm ngự vương phi, nếu là ngự vương chướng mắt đại tỷ, ta đáp ứng ngự vương. Ý tứ này là làm nàng cùng Thẩm Chi Hàn đều làm lốp xe dự phòng đi. Diệp Húc đây là cái gì mạch não? Thế nhưng suy nghĩ như thế cái kỳ ba thật đương Thẩm Chi Hàn là ngốc tử sao có thể bị hắn đùa bỡn với lòng bàn tay? Hơn nữa có phải hay không đối nàng cùng Diệp Liễu Huyền quá mức có tin tưởng, có thể đem Thẩm Chi Hàn mê thành cái tiểu năng trí tuệ? Còn có, đây là tưởng hy sinh nàng, làm Diệp Liễu Huyền giẫm lên nàng, hướng lên trên bỏ đi. Nay mạch não? Nàng thật là bội phục. Nghe Diệp Bất Nôn hơi mang trào ý tiếng cười, Diệp Húc có chút tức giận, trầm khuôn mặt nói: "Cha không phải muốn bất công ngươi đại tỷ, chỉ là nàng thân phận, chỉ số thông minh, thiên phú, tính cách đều thực thích hợp ngự vương, mà ngươi còn có thể làm hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu cũng không so ngự vương phi kém." Kia phụ thân ý tứ, là ủy khuất đại tỷ, ta chiếm tiện nghi Diệp Bất Nôn buồn cười nhìn Diệp Húc, xem ra thật đem nàng đường ngốc tử giống nhau hống. Nàng không thích Thẩm Chí Hàn, hôm nay nói cũng là đương vui vừa lời nói. Nhưng lúc này mới bắt đầu, liền như thế tính kế nàng, kia nàng đã có thể không thể nhịn. Diệp Húc Kiên nhẫn giải thích, ngữ Vương âm tình bất định, ngươi tính tình xúc động hỏa bạo, chỉ biết gây họa thượng thân, Huyền Nhi thông minh cơ trí, Thiên Phú lại cực hảo, 3 ngày sau thí nghiệm Thiên Phú, nàng lại là muốn nhập Lăng Tiêu Điện, nàng so ngươi càng thích hợp. Chương 74 Diệp bất ngôn bá khí trắc lậu 3 Tuy là giải thích, nhưng này ngữ khí lại là không dung kháng cự. Diệp Bất Luân chỉ cảm thấy buồn cười, phụ thân cho ta thứ nữ thân phận không xứng với Ngự Vương, đại nhân phụ chính Quế Di nương, đến nội thiên phú, ta còn chưa thí nghiệm, sao biết thiên phú không được, còn nữa hôm nay lời nói nếu là thật sự, Ngự Vương ý tưởng chính là ngươi ta có thể tả hữu. Tuyển Nhi là đệ nhất mỹ nhân. Diệp Bất Luân dương giọng đánh gãy Diệp Húc nói, đừng quên Ta 10 tuổi liền có đệ nhất mỹ nhân chi sừng, nếu không có ta hủy dung, nào luân được đến nàng hiện tại đệ nhất mỹ nhân cũng không tới phiên nàng. Nói lên cái này, nàng liền hòa đại, đời trước tuyệt thế dung mạo chính là bị Quế Di nương thân thủ hủy diệt, kia chính là mẹ ruột, mà đời trước lúc ấy mới 10 tuổi, vẫn là cái hài tử, lúc ấy bị thương đời trước, này trong phủ ai hỏi đến nửa câu. Đều không có. Hiện tại thấy nàng hữu dụng, là lấy lòng, còn là muốn nữ hiếp nàng? Ép khô nàng cuối cùng một chút giá trị, đều không, có giá trị, lại không chút dò dự ném xuống. Thật là buồn cười người một nhà. Làm người buồn nôn người một nhà. Diệp Húc bị Diệp bất ngôn này khiêu khích không phục nữa khí, cấp khì hấn bản dựng lên, "Cha không phải đang tìm cầu ngươi ý kiến, mà là mệnh lệnh ngươi, làm này đó không phải vì cha, mà là vì toàn bộ Diệp gia, Diệp gia cường đại rồi, mới có thể làm ngươi chỗ dựa, hoàng hậu cũng không so Ngụy Vương phi kém." Diệp Bất Luân lênh ánh trảo phúng nhìn Diệp Húc, hết thuốc chữa người, đời trước đối như vậy người nhà, nên là nhiều thất vọng buồn lòng. Thấy nàng không nói lời nào, Diệp Húc đương nàng đồng ý, sắc mặt cũng hòa hoãn một ít, ngày mai ngươi mang theo Uyển Nhi, đi Ngự Vương phủ huyện truyền từ chối Ngự Vương tâm ý, sau đó một mình trở về, làm Uyển Nhi cùng Ngự Vương một chỗ. Ta không đi. Diệp Bất Luân trực tiếp cự tuyệt, Ngự Vương lại không cùng nàng thổ lộ, nàng đi cự tuyệt cái coi khỉ. là đi bị coi như bệnh tâm thần giống nhau đánh ra tới sao? Diệp Bất Nôn diệp húc lửa giận, bị bực lửa, cơ hồ muốn chụp cái bàn, ta là cha ngươi, ta nói, ngươi nên nghe, ta làm ngươi làm cái gì liền làm cái gì, không, có ngươi nói không tư cách. Diệp Bất Nôn ngước mắt, không có bất luận cái gì sợ hãi cùng Diệp Húc đối diện, muốn đi ngươi đi, dù sao ta không đi, lại nói một chút, không cần vọng tưởng đi phàm Ngự Vương này viên đại thụ, một cái vô ý sẽ chỉ làm ngươi tan xương nát thịt. Diệp Húc đem Ngự Vương đương nấp tử, nàng nhưng không có, kia chính là cái không dễ chọc nam nhân. Ngươi không đi liền bãi, cha tự mình đi từ chối việc hôn nhân này, đến lúc đó chẳng sợ Uyển Nhi không thành, cũng không như ngươi phân." Diệp Húc tức giận nói. Diệp bất luôn không sao cả nhún nhún vai, đứng lên đi đến bàn trước, ngửa đầu nhìn Diệp Húc, "Phụ thân, ngài tốt xấu cũng là Trình Chiến Sa trưởng vài thập niên tướng quân, sao nhàn phủ mấy năm?" Đầu hốc cũng thoái hóa. Ngươi Diệp Húc khí giương tay muốn đánh Diệp Bất Nôn, chính là đối thượng cặp kia tràn đầy sắc bén con lây, lại là như thế nào đều không hạ thủ được. Nay một cái chớp mắt, hắn cảm thấy chính mình khí thế so với chính mình nữ nhi còn muốn lùn một đoạn. Công cao cái chủ, chủ làm sao có thể lưu ngươi Diệp Bất Nôn lanh a một tiếng, còn có, ta nếu là phụ thân, tuyệt không sẽ ánh mắt tiễn cận, chỉ nhìn đến trước mắt thích lợi, cũng sẽ không giống ngươi giống nhau. Đem nhi nữ coi như quân cờ, hữu dụng liền họ chi, vô dụng liền bỏ như rãy rách. Một cái nhi nữ cam nguyện vì gia đình trả giá, không phải bởi vì cha mẹ sinh dưỡng tri ân, mà là cha mẹ huynh đệ ái, nhưng mà phụ thân ngài cấp trong phủ sở hữu đều không có thứ này, căn bản là không xứng ta cam vì gia đình trả giá. Ngài nếu là biết nặng nhẹ, khuyên ngài đánh mất tâm tư khác, hảo hảo làm một cái phụ thân, bằng không ta diệp bất ngôn, định rảo diệp phủ không được an bình. Dứt lời, xoay người tiêu sái rời đi, lưu lại bị nàng kinh sợ trụ Diệp Húc. Chương 75 Tâm tư khó dò Ôn Mị Hoánh 1. Diệp Bất Nôn ra thư phòng, liền nhìn đến Ôn Mị Hoánh ở sân, đi qua đi lại, nhìn đến nàng ra tới, vội nôn nóng đón đi lên, "Nôn Nhi, ngươi không sao chứ? Cha ngươi hắn không làm khó dễ ngươi đi." Diệp Bất Nôn nhìn đầy mặt nôn nóng lo lắng Ôn Mị Hoánh, tuy không biết có phải hay không chàng Nhưng nàng cũng không muốn đem nhân tâm phỏng đoán quá xấu, rốt cuộc người tốt so người xấu muốn nhiều. Ta không có việc gì, chính là phụ thân hắn hẳn là khí không nhẹ, ta có chút mệnh, đi về trước nghỉ ngơi. Diệp bất ngôn ôn hòa hồi, không có vừa rồi ở thư phòng lệ khí. Ôn mỹ hoánh gật đầu, trở về đi, ta đi khuyên nhủ phụ thân ngươi. Diệp bất ngôn nhắc chân rời đi, nàng có thể cảm giác được ôn mỹ hoánh ánh mắt vẫn luôn nhìn theo nàng rời đi, cho đến nhìn không thấy. Tha nàng ánh mắt cũng không có cái gì ác ý. Nàng không hiểu, Ôn Mỹ Hoánh đến tụt cùng là cái dạng gì người, chỉ mong cũng là một cái người tốt. Ôn Mỹ Hoánh nhìn Diệp Bất ngôn rời đi, mới nhấc chân vào thư phòng, thấy Diệp Húc còn ngồi yên, "Ôn Như Ho, lão gia." Diệp Húc nhanh hoàn hồn, nhìn Ôn Mỹ Hoánh, có chút giận, "Sao ngươi lại tới đây? Thư phòng không phải không cho ngươi tới sao?" Bị chính mình nữ nhi cấp kinh sợ tới rồi, nay dừng ở người khác trong mắt. nên là như thế nào Quân Bách, cùng buồn cười. Ta lo lắng luôn nhi, cho nên liền tới nhìn xem. Nàng lại không phải ngươi nữ nhi, ngươi thượng cái gì tâm? Bực bội nói xong câu đó, Diệp Húc cảm thấy chính mình nói chuyện không ổn, rướn mắt nhìn mất mát bị thương Ôn Mị Oánh, xấu hổ khụ một tiếng, chậm lại ngữ khí, ta là nàng cha, chỉ cần nàng không phạm sai, nàng có thể có chuyện gì? Ôn Mị Oánh như nhẹ một tiếng, ngẩng đầu quan tâm hỏi, ngươi tâm tình tựa hồ không tốt. vừa rồi chính là cùng ngôn nhi nổi lên xung đột. Nhiên vẫn luôn thực hiện huệ thế tử, Diệp Húc có chút hoảng hốt, lại nói tiếp, bọn họ hai vợ chồng tựa hồ thật lâu không có chi kỷ nói chuyện qua, tuy rằng Diệp gia chủ mẫu là nàng, nhưng nàng lại là buông tay mặc kệ, phản làm Quế Di nâng cấp đột đi, cũng không có nhiều ít thực chất quyền lợi, ngay cả Huyền Nhi cũng không như thế nào quản. Mỹ Hoánh là quý tộc thiên kim, tính tình phẩm tính đều thật hảo, lại một lòng vì hắn, trừ bỏ cùng phòng khi Tấm ván gô không thú vị, còn lại so với kia Quế Di nương tốt hơn gấp trăm lần. Nghĩ chính mình có chút thua thiệt thế tử, Diệp Húc không lại do dự, đem vừa rồi Diệp bất ngôn nói đều nói một lần, cuối cùng thở dài, bất ngôn, nàng tựa thay đổi một người, giống một fan có linh tính kiếm, vô pháp nắm giữ trong đó, cũng không biết vì Diệp gia mang đến chính là tai họa, vẫn là phước vận. Hảo Cung Hư, đều là ngài nữ nhi, nên đối xử bình đẳng. Nếu ngài một lòng vì Diệp gia suy nghĩ, ta đạo cảm thấy, hẳn là càng coi trọng Luân Nhi, nàng lời nói cũng không sai, một cái rất có chủ kiến người mới có thể đi xa hơn. Nghe Ôn Mị Hoành nói, Diệp Húc kinh ngạc nhìn Ôn Mị Hoành, "Uyển Nhi mới ngươi nữa nhi, mới là Diệp gia đích nữ, thân phận càng tôn quý, như thế nào ngươi? Như thế nào đường gia chủ mẫu, thế nhưng hộ nổi lên một cái thứ nữ? Lão gia nhi nữ đều là con cái của ta." Tung Triển Viễn Nhi trừ bỏ dịu dàng tính tình, cái khác lại là không rất giống ta, ngược lại là Lôn Nhi, các phương diện đều tương đối giống ta, ta nhìn cũng tương đối thân thiết, thích lại một chút, hiện tại Viễn Nhi xác thật không bằng Lôn Nhi, vì dịp ra, ta cũng chỉ là khách quan nói thật, cho ngài một cái kiến nghị. Nay một phen lời nói, Lam Diệp Húc càng thêm khiếp sợ kinh ngạc, nhưng lại lại cảm thấy không phải không có lý, nhưng giống như lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Ôn Mỹ vánh rỗi tay nắm lấy Diệp Húc tay, túi đầu Ôn Như nhìn hắn, Thành Tâm nói: "Lão gia, không cần tưởng tà hữu nự Vương sự, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân, chỉ cần Ngự Vương phi là Diệp gia người, đính thứ cũng không quan hệ." Chương 76: Tâm tư khó dò Ôn Mỹ vánh hay. Nay một fan lời nói, làm Diệp Húc hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ cần là Diệp gia người, có thể cho Diệp gia mang đến minh hoa phú quý, là ai lại có cái gì quan hệ? Nhưng hắn lại lo lắng Diệp Bất Nôn quá mức sắc bén, quá mức có chủ kiến, cuối cùng bò lên trên địa vị cao, cũng không để ý Diệp gia, thậm chí trả thù Diệp gia, rốt cuộc này mười mấy năm qua, bọn họ chưa bao giờ đem nàng coi như nữ nhi xem, mặc kệ không hỏi, nhậm người khi dễ mười mấy năm. Hắn sợ chính là, Diệp Bất Nôn một chuyến tiểu nhân ngắc chí, căn bản là không nhớ rõ huyết mạch thân tình, chỉ có đối Diệp gia hận ý. Lại nói tiếp Nhất đang tin cậy vẫn là Huyền Nhi, là hắn thân thủ mang đại nữ nhi. "Leo ra." Diệp Húc xua xua tay, "Ngươi trở về đi, ta nghĩ lại." Liên quan đến Diệp gia Vinh Hoa Phú Quý, này không phải việc nhỏ, hắn đắc dụng tâm suy xét. Tôn Mỹ hoánh vốn định lại quên, xem Diệp Húc bộ dáng, cũng không tâm lại quên, dặn dò hắn sớm chút nghỉ ngơi, liền ra cửa phòng, đang xem đến chánh ở một bên Diệp Liễu Viễn khi, ngây ra một lúc, không có nói cái gì, liền đi rồi. Diệp Liễu Huyền cắn chặt hàm răng can, hai trong mắt dưng dưng, đi theo Ôn Mị oánh phía sau, cùng nhau về tới sân. Vì cái gì Diệp Liễu Huyền mang theo khốc cơn, ủy khuất, không hiểu chất vấn Ôn Mị oánh. Rõ ràng nàng mới là nuôi dưỡng đại nữ nhi, vì cái gì lúc này, nương lại vì Diệp bất ngôn cái này thứ nữ nói chuyện? Ôn Mị oánh ngồi ngay ngắn, cho chính mình đổ ly trà, nhẹ nhấp một ngụm, ngươi cái gì thời điểm nghe được? Thứ nương khuyên trà coi trọng Diệp bất ngôn thời điểm. Diệp Liễu Uyển ngẩng đầu nhìn Ôn Mỹ Hoảnh, thương tâm vị khuất chất vấn, "Ta mới là nương nữ nhi, mới là Diệp gia đích nữ, vì cái gì nương muốn giúp nàng nói chuyện rõ ràng ta mới nhất xứng đôi ngự vương mới là, nương vì cái gì muốn giúp nàng nói chuyện?" Ôn Mỹ Hoảnh buông chén trà, đối với chất vấn, không có nửa điểm cảm xúc gợn sóng, cả người như cũ dịu dàng, Diệp gia nhi nữ đều là con cái của ta, cũng không khác biệt. "Ngươi liền không cần giả mù sa mưa, ngươi muốn thật công bằng đối đãi." Diệp Bất Nôn cũng liền sẽ không mười mấy năm đều bị khi dễ. Diệp Liễu Huyền phẫn nộ gào thét ôn Mỹ Hoánh, "Nói rẽ nghe mà thôi." Ôn Mỹ Hoánh nhìn Diệp Liễu Huyền đã rơi xuống nước mắt, là thương tâm, phẫn nộ, ủy khuất, nhưng mấy đó cảm xúc dưng ở nàng trong mắt, khởi không được cái gì gợn sóng. "Ngươi rất rõ ràng nguyên nhân không phải sao?" Ôn Mỹ Hoánh đạm nhiên hỏi lại. Diệp Liễu Huyền sở hữu cảm xúc, nháy mắt ngừng, chỉ còn lại ra Đích nữ thân phận thực tôn quý ngươi khinh thường luôn nhi thứ nữ thân phận ôn mị hoánh tân đổ một ly trà, bưng lên đi đến Diệp Liễu Uyển trước mặt, đem chén trà phóng tới nàng trong tay, cười khẽ ôn nhu mà miệng, nhớ kỹ, nàng là ta nữ nhi, nàng là Diệp gia đích nữ, ngươi không xứng khinh thường nàng. Diệp Liễu Uyển bị lời này kinh sợ, mà trong tay nóng bỏng chén trà, nàng nàng tay đau, nàng tưởng ném ra, nhưng ôn mị hoánh lại là nắm tay nàng, làm nàng vô pháp ném xuống. Nàng kinh hoàng thất thố nước mắt Không phải, nương, nàng không phải. La, nàng là ta nữ nhi, nàng là Diệp gia đích nữ, mà ngươi không phải." Tôn Mỹ oanh nắm chặt tay nàng, có thể cảm nhận được nàng run rẩy, "Huyền Nhi, ngươi muốn còn muốn làm đích nữ, ngươi nhất định phải thừa nhận sự thật này, nếu không ngươi liền đích nữ đều không phải là, thậm chí còn sẽ mất đi cái kia vì ngươi mất đi hết thể mẹ ruột." Tôn Mỹ oanh thả tay, nhưng Diệp Liễu Huyền lại vẫn là không dám buông tay. Túi đầu nhìn còn mạo nhiệt khí trà, nàng long bàn tay đã nâng hồng, như nàng tâm giống nhau, bị nâng hồng, nàng đau. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không thể buông tay, bởi vì Chương 77 tâm tư khó dò Ôn Mỹ hoánh ba. Liên như Ôn Mỹ hoánh theo như lời, nàng không có tư cách. Ôn Mỹ hoánh ngồi xuống trước bàn trang điểm, cho chính mình hủy đi trên đầu vật trang sức trên tóc, kéo tóc dài hạ xuống, khiến cho nàng thoạt nhìn càng thêm ôn nhu dễ thân. chỉ là kia nói ra nói, lại giống như kết băng giống nhau. Ngươi trở về đi, hôm nay ngôn nhi xe ngựa việc, ta không cùng ngươi so đo, nhưng lần sau nếu bị ta phát hiện ngươi đối ngôn nhi bất lợi, vậy đừng trách ta không khách khí. Diệp Liễu Huyền ngơ ngác nhìn Ôn Mị vánh tá đồ trang sức, rõ ràng chính là một cái ôn nhu dễ thân phụ nhân, rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều kêu nàng nương, nhưng lại từ nhỏ đến lớn, liền biết này Ôn Nhu dưới, là vạn trưởng Hàn Bang. vượn luôn đem nàng cự chi ngoài cửa. Nàng phụng con nóng hầm hập chén trà, dại ra xoay người ra cửa phòng, đêm tối dưới, chỉ cảm thấy không đường nhưng đi, cứ như vậy lẳng lặng ngốc đứng ở cửa, môn chưa quan, nhưng kia trong môn người lại chưa lại kêu nàng một câu. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, cực đại kia chớp càng là bổ xuống dưới, cấp này đêm tối trong nháy mắt sáng ngời, nhưng mà thực mau lại lâm vào hắc ám. Ba ba ba. Đậu mưa lớn châu, nghiêng mà xuống, bán Diệp Liễu Huyền làn váy đều ướt, lại là trên người cũng đều đi theo ướt. Phía sau phòng úp, như cũng sáng ngời, nhưng lại không có truyền ra bất luận cái gì thanh âm, trong lòng có điều chờ đợi đứng ở bậc này, nhưng chờ đến lại là môn đóng lại, ánh đến dập tắt. Cả tòa sân, trừ bỏ kia ngẫu nhiên tia chớp, đó là một mảnh hắc ám. Diệp Liễu Huyền nâng kia chiếc ánh sáng, nhìn trong tay như cũng phủng chén trà, bên trong trà sớm đã tham nước mưa. cũng đã sớm không nhiệt, liền như nàng tâm cũng giến lạnh. Phrain trong tay chấn trà, đơn nhiên té rớt trên mặt đất, trong phòng người, không có bất luận cái gì phản ứng. Nương, là ngài giết chết ta. Âm linh thấp giọng lẩm bẩm một câu, Diệp Liễu huyền vén lên lớp rẩm rề làn váy, dứt khoát đi vào trong mưa, nhậm độ mưa lớn châu đánh vào trên người, trên mặt. Kia trước ánh sáng, đem nàng khuôn mặt nhỏ chiếu tuyết trắng, cũng hung ác gớm độc đáng sợ. Quế Hữu Viên Quế Di nương đang ngủ say, lại bị sấm vang dường như tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh, hỏi vài câu ai nha, không ai trả lời, tiếng đập cửa như cũ rung trời vang, Hỏa Đại Sốc bị xuống giường, tiện nhân, nếu là không có gì thiên đại sự, xem ta không chịu chết ngươi. Hoa khí cực đại mở cửa, lúc này lôi điện ầm ầm mà xuống, Lam nàng nhìn đến một cái rớt rầm rề, tóc rối tung, sắc mặt trắng bệnh như nữ quỷ giống nhau, làm nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa liền hô lên thanh tới. Nhưng thực mau nàng liền nhận ra tới, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng đi kéo Diệp Liễu Huyền, "Đại tiểu thư, ngài..." "Nương." Diệp Liễu Huyền ủy khuất khóc lên tiếng. Quế Di nương ngây ra một lúc, ngay sau đó đỏ hoe mắt, nước mắt rơi xuống, thanh âm là lòng tràn đầy vui mừng, lại cũng thực chua xót, "Ai, nương ở chỗ này." Sở Hữu Huệ cuối cùng bất lực, tựa hồ tìm được rồi dựa vào, Diệp Liễu Huyền nhào vào Quế Di nương trong lòng ngực, oa một tiếng. Cửa hài tử giống nhau gào khóc. Quế Di nương vội đem Diệp Liễu Huyền kéo vào phòng, vội chăn an, vội xoa nàng trên đầu nước mưa, sợ nàng gặp mưa chứ lạnh, lại sợ kinh động hạ nhân, chỉ có thể chính mình động thủ đi đê nước ấm, thiêu khương thủy cho nàng đổi hàn, chờ nàng cảm xúc ổn định xuống dưới, nàng đại đã, đã ngủ, Quế Di nương canh giữ ở mép giường chiếu cố, mắt cũng không dám bế một chút. Thinh linh xảy ra mưa to đêm, Diệp gia các sơn, các có tâm tư Này Diệp gia chỉ sợ cùng yên lặng tới rồi đầu. Diệp bất luôn vốn là muốn tĩnh tâm tu luyện, nhưng kia sấm sét âm ầm, xảo nàng phiên lòng, tính không dưới tâm tới, A Ngọc, A Ngọc. Tiểu tỷ tỷ, đêm hôm khuya khoắt, nếu là tịch mịch ngủ không được, đi phiên một chút ngự vương, cửa sổ hảo sao đừng quấy rầy lão nương ngủ mỹ dung giấc trong óc truyền ra A Ngọc mang theo buồn ngủ không kiên nhẫn. Chương 78 ngự vương càng thích hợp ngươi. Diệp bất luôn lấy ra Long hồn ngọc, tại mép giường va chạm. Ra tới, không, ra, ta đánh tới ngươi ra tới. Bạch quang chợt lóe, A Ngọc đã nằm nghiêng ở trên giường, một tay che miệng, mỹ khí mười phần ngắt giải, sợ hai yêu cầu người bồi ngủ nói, ta cảm thấy Ngự Vương càng thích hợp ngươi, muốn hay không giúp ngươi một phen tiếp hắn khẳng định là không được, đem ngươi mang quá khứ là có thể. Diệp Bất Nôn chờ mình, liếc liếc mắt một cái A Ngọc mỹ nhân nằm nghiêng, lộ ra trắng non hồng câu, đã kiếp như ẩn như hiện rồi. Không nghi cùng ngươi vô nghĩa, ta hỏi ngươi, Đông Phương Hi thưởng lấy kia căn khủng tước mao, ngươi nhận tức sao? Nàng đối Đông Phương Hi cầm kia căn khủng tước mao, đã sớm tò mò muốn hỏi A Ngọc, nhưng A Ngọc cùng lợn chết dường như liền biến ngủ, đều gọi không ra. Khủng tước mao A Ngọc khinh bị mắt trợn trắng cấp diệp bất luôn, đồ nhà quê, đó là chu tước rồi, thượng cổ thần thú đều không nhận biết, mắt mù không. Diệp bất luôn vô tâm tư cùng nàng đấu võ mồm. vội nói chính mình giải thích, lúc ấy ta nhìn đến khủng tức chu tức nuôi thời điểm, cảm thấy long hồn ngọc có chút nóng lên, nó có phải hay không ta muốn tìm tứ đại thần vật chi nhất tứ đại thần vật cùng tứ đại thần thú nói, vừa lúc tương ứng đối. Nói lên chính sự, A Ngọc cũng đoan chính thái độ, tứ đại thần vật sắc thật cùng tứ đại thần vật có quan hệ, này long hồn ngọc đối chu tức nuôi có điều cảm giác, kia tất nhiên là có quan hệ, quay đầu lại ngươi lấy chu tức nuôi cho ta xem. mới có thể biết có phải hay không ngươi muốn tìm. Ngươi liền không biết tứ đại thần vật kêu cái gì, là bộ dáng gì, Diệp Bất Nôn nghi ngờ nhìn A Ngọc. A Ngọc chỉ chỉ chính mình đầu, tức giận nói: "Ngươi đần độn thủ cái phá ngọc ngàn năm thử xem, ngươi nếu có thể nhớ rõ ngàn năm trước sự, ta quỳ xuống, kêu mẹ ngươi." Diệp Bất Nôn cười ra tiếng tới, lắc đầu cự tuyệt: "Ngươi chính là ngàn năm lão yêu bà, ta nếu là ngươi làm mẹ ngươi, kia chẳng phải là cũng là ngàn năm lão yêu, ta mới không cần." Còn có hay không sự không có việc gì ta trở về ngủ, về sau ta nếu là tìm không thấy phu quân, khiến cho ngươi phụ trách. A Ngọc tưởng chú ý chết cái này tiểu chủ nhân. Diệp Bất Luân gật đầu, có, ta muốn biết càng nhiều hồn. Lời còn chưa nói xong, một quyển khinh bạc thư liền tạm tới rồi Diệp Bất Luân trong lòng ngực. Chính mình xem, muốn hiểu biết cái gì lục soát cái gì, thiên hạ văn vật, hồn, huyền linh, dược liệu, ta đều đã ghi tạc trong đó. Nói A Ngọc đã biến mất. Nay ngọn ý chính là nàng căn cứ hiện đại di động đặc biệt nghiên cứu chế tạo, đem chính mình đối này đó nhận tri, phục chế một lần phóng tới trong sách, không thể không nói một câu, tương lai nhân loại chỉ số thông minh, thật là đáng sợ. Diệp Bất Luân sốc lên, bên trong chỗ trống một mảnh, suy nghĩ một chút, vết tay tứ đại thần vận, không hề dấu vết, lại suy nghĩ một chút, viết xuống hồn ô xin bốn chữ, tức khắc xuất hiện vài loại giải thích, tri thức phong phú Như hiện đại bản điện tử thư giống nhau. Nhưng thật ra thú vị thực. A Ngọc, cũng không phải hưởng có mỹ mạo sao, này đầu hóc cũng không tồi. Trải qua một đêm báo tắp tẩy xuyến, ngày hôm sau thời tiết mát mẻ, không khí cũng rõ ràng, mở ra cửa sổ đó là xanh mượn, hoa nhi nở rộ, còn bướm phi phi, khiến người xem một cái liền cảm thấy tâm tình cực hảo. Tiểu thư, y ghi là bưng rửa mặt đồ dùng tiến bảo, cung thanh hô. Diệp bất ngôn rỗi cái lười eo, Nhìn Y-Li-La, như thế sớm không phải làm người trước chiếu cố nhả người khôn ca sao? Khôn ca không có việc gì, hùng chi ngài mới là Y-Li-La chủ tử, thả vừa rồi lao ra đã tới lời nói, nói tiểu thương ngài lên, chạy nhanh rửa mặt thay quần áo đến sảnh ngoài tiếp chỉ. Tiếp chỉ Diệp bất nôn kinh ngạc, cái gì ý chỉ? Ngày hôm qua mới vừa thịnh truyền nàng là tương lai ngự vương phi tin tức, hôm nay liền tới hạ chỉ, nên không phải là hoàng thượng vì thiên phú trí tôn huyết mạch. trên một bước hạ chỉ đi. Chương 79 Thánh chỉ Phong 31. Diệp Bất Nôn vội vàng rửa mặt, thay chỉnh trang, lòng mang bất an đi trước chính sảnh. Chính sảnh, Diệp húc mấy người chính bồi truyền chỉ thái giám, kia thái giám ngồi có chút không an ổn, tay mưng chén trà, ngẩng đầu nhìn chung quanh, tuy ngoài miệng chưa thúc dục, nhưng trên mặt rõ ràng có nóng nóng. Diệp Liễu Tĩnh nhìn truyền chỉ thái giám luôn nóng, liền nhịn không được mở miệng, nhị tỷ thật đúng là thật lớn cái giá. tiếp trì cũng có thể làm công công đợi lâu, thật sự là coi rẻ hoàng quyền, mục vô hoàng thượng. Chuyên chỉ thái giám buông trong tay chén trà, tiêm thanh âm nói, hoàng thượng cố ý phân phó, nhị tiểu thư thân mình không khỏe, hẳn là hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ nàng tỉnh, lại tuyên chỉ cũng không ngượn, tam tiểu thư lòng có bất mãn, không ngại đến hoàng thượng trước mặt nói. Diệp Liêu Tĩnh bất mãn khẽ hừ một tiếng, bất mãn nhỏ giọng nói thầm, một cái phế nữ, cũng đến nỗi mọi người đem nàng làm như bảo. Phu thân, mẫu thân. Diệp Bất Ngôn mới vừa giẫm chân ra tới, Chuyên Chỉ Thái giám trên mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đứng lên, cầm lấy thánh chỉ, Diệp Bất Ngôn tiếp chỉ. Chúng làm người chờ, lấy Diệp Bất Ngôn vì đầu, toàn quỳ xuống. Chuyên Chỉ Thái giám sợ ra ngoài ý muốn dường như, vội vàng tuyên đọc thánh chỉ, Hoàng đế chiếu rằng: Tướng quân có nữ, Diệp Bất Ngôn hiền lương thuộc đức, phẩm tính thượng giai, có nhất quốc chi mưu phàm phạo, chấm thật là tâm hỉ, cố cớ này vi hẫu. đã chọn ngày lành 7 tháng mùng 1 đại hôn, Khâm thử. Nghe được thánh chỉ nội dung, Diệp Liêu tính hâm mộ ghen tị hận trừng mắt Diệp Bất ngôn, bằng cái gì nàng chỉ làm nhị vương gia thất thất, mà Diệp Bất ngôn tiện nhân này, vẫn là một chuyến bay lên chi đầu đường vương hoàng. Diệp Liêu huyễn còn lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng buồn còn lo lắng bởi vì ngày hôn qua lời đồn đại, hôm nay thánh chỉ nội dung sẽ là tứ hôn Diệp Bất ngôn cùng Ngự Vương, còn hảo không phải như thế. Hoàng thượng vẫn là lựa chọn Diệp Bất Nôn, kia ngự vương phi vị trí cũng chỉ có thể là nàng. Chúc mừng Diệp Nhị tiểu thư." Chuyên chỉ thái giám đem thánh chỉ hợp lên, đưa tới Diệp Bất Nôn trước mặt, tiêm nị thanh âm, toàn là lấy lòng. Diệp Bất Nôn nhìn kia minh hoàng thánh chỉ, liễm hạ con ngươi, không kiêu ngạo không xiểm nhịnh nói, "Thành công công trở về hoàng thượng, thần nữ không muốn làm hoàng hậu, không thể tiếp cái này chỉ." Trước mặt kệ hoàng thượng mang theo không thuần mục đích cưới nàng. Liên tính là thiệt tình, nàng cũng sẽ không gả, một là nàng lương đeo trọng đại trách nhiệm, nhị là ai có công phu, đem quãng đời còn lại tinh lực đều lấy tới đấu 72 phi tấn. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Diệp Húc cùng Quế Di nương giận mắng ra tiếng, "Nô nhi, mau nhận sai tiếp chỉ." Diệp Liêu Tĩnh trầm trọng xuất khẩu, "Nị tỷ kháng chỉ trước nên cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ, kháng chỉ chính là muốn chu chín tộc." Nị tỷ tâm cũng thật tàn nhẫn. vì cái dã nam nhân, người nhà tánh mạng cũng không để ý. Người ít nói vài câu. Ôn Nhu ôn mị vánh quát lớn một tiếng Diệp Liễu Tĩnh, sau đó đứng ở Diệp bất ngôn bên người, đối truyền chỉ thái giám chậm rãi nói, công công chức không cần xin khí, không ngại hỏi trước hỏi luôn nhi nguyên do, còn nữa thần phụ tin tưởng hoàng thượng cũng không muốn làm khó người khác, luôn nhi phạm phải xúc động, thần phụ nguyện đại nàng bị phạt. Diệp bất ngôn kinh ngạc sườn mắt thấy Ôn mị hoánh, nói còn như thế tích thủy bất lâu. Công công liền tính tưởng sinh khí, cũng còn không phải thời điểm, chẳng sợ truyền tới hoàng thượng lốt hai, cũng không tốt lắm phát giận. Ôn Mỹ oánh đây là ở giúp nàng sao? Chuyên chỉ công công vốn dĩ muốn phát hỏa chất vấn, Ôn Mỹ oánh một phen lời nói, nhưng thật ra làm hắn bình tĩnh xuống, dưới, hoàng thượng thật là thích Nhị tiểu thư, lực bài mọi người, cũng muốn tới ngươi vi hẫu, ngươi như thế một kháng chỉ, chính là bị thương hoàng thượng tâm, cũng hại người nhà, vọng Nhị tiểu thư tâm tư. Hoàng thượng một lòng muốn cưới Diệp Bất Nôn, tin tưởng chẳng sợ kháng chỉ, cũng sẽ không nhiều trách cứ, hắn vẫn là phải cho vài phần mặt diện. Chương 80 Thánh chỉ phong 32. Một câu, thuyết minh kháng chỉ hiệu quả, nhưng mà Diệp Bất Nôn như cũ kiên quyết kháng chỉ, ta không muốn vi hậu cùng người cùng chung một cái phu quân, ta muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đây là hoàng thượng không thể cho ta, cho nên ta sẽ không tiếp chỉ. Nàng nghĩ tới, nàng kháng chỉ Bởi vì Diệp gia thế lực rắc rối khó gỡ, hoàng đế cũng không sẽ thật sự diệt Diệp gia, nhiều nhất cũng liền bóc lột một ít binh quyền, suy yếu Diệp gia thế lực, Diệp gia chỉ cần bất diệt, kết cục như thế nào, nàng cũng không quan tâm. Lại một cái điểm, hoàng đế đồ chính là chí tôn thiên phú huyết mạch, chẳng sợ nàng kháng chỉ, hoàng đế cũng sẽ không giết nàng, cũng sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo Diệp gia, chỉ biết càng thêm dụng tâm tới chứng minh hắn thiệt tình, ý đồ đả động nàng. Nàng còn có một cái suy đoán, nay cấp khó rằn nổi phong hậu thánh chỉ, hẳn là nhằm vào ngày hôm qua truyền ra, nàng là tương lai ngự vương phi lời đồn đãi, sợ nàng thật thành ngự vương phi, cho nên vội vã hạ chỉ. Diệp Liễu Tĩnh nhìn kháng chỉ diệp bất ôn, chao phúng ra tiếng, nói thật dễ nghe mà thôi, ta xem ngươi là trong lòng có người, một hồi nhị vương gia, một hồi ngự vương, hiện tại lại là hoàng thượng, chọc đến hoàng thất tam huynh đệ vây quanh ngươi chuyện. Thật không hổ là đi qua tầm xuân lâu người. Cấp miện Diệp Húc Hỏa cấp Diệp Liêu Tĩnh một cái bàn tay, vội tiến lên đối truyền chỉ thái giám nói: "Công công, này thánh chỉ ta đại ngôn nhi tiếp được, nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng công công ở trước mặt hoàng thượng nói ngọt một chút." Truyền chỉ công công muốn là khó xử, lúc này có dưới bậc thang, tự nhiên theo đã đi xuống. Hoàng thượng sủng ái nhị tiểu thư, định sẽ không so đo, Diệp tướng quân cần phải hảo hảo chuẩn bị gả nữ công việc. Nói xong, đem thánh chỉ đưa tới Diệp Húc trước mặt. Diệp Húc đang muốn giơ tay tiếp nhận, trước mắt thánh chỉ lại là đột nhiên không còn, dương mắt thấy là Diệp Bất Nôn tay cầm thánh chỉ, đã là đứng, dương mắt nhìn, ngạo nghễ đứng thẳng, một thân đỉnh thiên lập địa khí thế, không thua bất luận cái gì nam nhi. Nhi tiểu thư, Diệp Bất Nôn tay cầm thánh chỉ, ngước mắt lạnh giọng đánh gay truyền chỉ thái giám nói, ta nói không tiếp chỉ, chính là không tiếp, hiện tại công công hoặc mang theo thánh chỉ trở về phủ mệnh. Hoặc ta đem này thánh chỉ xé, công công mang theo toái chỉ trở về phụ mệnh. Ngươi lớn mặt truyền chỉ thái giám khí cả người phát run. Diệp Bất Nôn nhẹ liếc liếc mắt một cái sắc mặt đột biến mọi người, chậm lại ngữ khí, công công ngài trở về cùng hoàng thượng nói, hoàng thượng tự hào, là tốt nhất hôn phu người được chọn, nếu là sớm gặp được hoàng thượng, Bất Nôn thành thơ xinh thích, chỉ là Bất Nôn sớm đã gặp gỡ mệnh định chi nhân, cuộc đời này duy hắn không gả. Thả Bất Nôn thật không muốn cùng người cùng chung một cái phu quân. mong rằng hoàng thượng không cần làm khó người khác, tin tưởng hoàng thượng khoan hồng độ, lượng sẽ lý giải. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, không thể làm hắn mặt mũi quá khó coi, phát người tốt tạm trước, hiện đại nàng chính là cự tuyệt rất nhiều nam nhân, thể người tốt phát thuận buồm xuôi gió. Chuyên chỉ thái giám nhìn Diệp bất ngôn tay cầm thánh chỉ, xem nàng khí thế, thật sợ nàng sẽ thánh chỉ, nếu là sẽ, lấy hoàng thượng tâm tư, nàng tuyệt không sẽ có việc, nhưng thật ra hắn Mạng nhỏ khó bảo toàn. Diệp Nghị tiểu thư không ngại nói một chút kia mệnh định chi nhân là ai, nô tài cũng hảo trở về phục mệnh, nếu hoàng thượng lý giải, lại sủng ái ngươi, có lẽ liền thành toan ngươi, cho ngươi tứ hôn. Thái giám há muồm đó là cấp hoàng đế khấu xi si tỉnh cao mũ, thả trước bộ ra kia tên của nam nhân, quay đầu lại ám chọc chọc giết, Diệp Bất Nôn khẳng định liền gả cho. "Này?" Diệp Bất Nôn không biết nên như thế nào trả lời. Mệnh Định Chi nhân nàng chính mình nói lung tung, nàng nào biết đâu rằng là ai? Xem Diệp Bất Nôn như vậy, chuyên chỉ thái giám liền kéo xuống mặt, chẳng lẽ là Diệp Nhị tiểu thư bệ bạn, vì lừa gạt hoàng thượng. Như thế nào sẽ? Mệnh Định Chi nhân hắn là. Diệp Bất Nôn chính diện mang khó xử cùng thẹn thùng mở miệng hết sức, vang lên vang dội thanh âm, hắn là Ngự Vương. Chương 81 Thánh Chỉ Phong 33. Nghe được lời này, mọi người dương mắt nhìn lại. Thấy Đông Phương Hi chính đại bước mà vào, phía sau càng là đi theo Ngự Vương cận thân thị vệ, nhìn khí thế nhưng thật ra mênh mông quần quật. Vừa thấy là Đông Phương Hi, chuyên chỉ thái giám vội cúi đầu đón đi lên, thực tôn kính hô: "Quốc sư đại nhân." "Quốc sư đại nhân." Diệp Húc mấy người cũng cùng cung kính hô. Bạch Lăng quốc lịch đại quốc sư, cao cao tại thượng, tuy vô thực quyền, nhưng hoàng đế thấy cũng là muốn tôn sưng một tiếng quốc sư đại nhân. Diệp bất ngôn dương mắt nhìn Đông Phương Hi, Trên người quần áo nhan sắc đảo không phải đủ mọi màu sắc, chỉ là quần áo một nửa lục một nửa hồng, trên đầu lại cắm một cây khủng tức đuôi, đây đều là cái gì trang điểm? Nàng không hiểu hắn thẩm mỹ, chỉ cảm thấy cay mắt. Diệp Nhị tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Quốc sư trực tiếp làm lơ bọn họ, đi đến Diệp Bất Nôn trước mặt, cười chào hỏi. Diệp Bất Nôn ha hả hai tiếng, quốc sư thật đúng là nhàn trứng đau. Hảo hảo quốc gia đại sự mặc kệ, lại tới cấp nàng quấy rối. Hôm nay không nhàn, bổn tọa là tới làm chính sự. Đông Phương Hi nhìn Diệp Bất Nôn, cười thập phần giảo hoạt, vừa rồi nhị tiểu thư mệnh định chi nhân là Ngự Vương, bổn tọa sẽ hồi cấp Ngự Vương. Diệp Bất Nôn giận trừng mắt Đông Phương Hi, lời này rõ ràng là cố ý nói. Mệnh định chi nhân, nàng bậy ba. Đông Phương Hi cùng Diệp Bất Nôn đánh xong tiếp đón, nhìn còn truyền chỉ thái giám, hôm nay Diệp phủ nhưng thật ra náo nhiệt, vừa lúc bổn tọa cũng muốn tuyên chỉ, đều ở tốt nhất. Quốc sư đại nhân, nô tài đã tuyên chỉ, đang muốn trở về phục mệnh đâu?" Chuyên chỉ Thái giám mỗ nói, trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, trong lòng cũng khó an, hoàng thượng này sẽ lại là hạ cái gì chỉ. Diệp Bất luôn vội vàng đem trong tay thánh chỉ tắc Thái giám trong tay, "Công công liền như ta theo như lời, trở về cùng hoàng thượng phục mệnh đi." Thái giám chỉ cảm thấy trong tay thánh chỉ giống như phỏng tay khoai lang, cầm đều có chút phát run. Buồn tọa cũng không nhiều lời. Diệp Bất Nôn tiếp chỉ. Đông Vương Huy lấy ra Minh Hoàng Thánh chỉ, chính chính sắt mặt, chờ mọi người đều quỳ xuống, lại mở ra thánh chỉ tuyên đọc. Phúng Tiên thừa vận, Minh Chính đế chiếu quốc sư xem hiện tượng Tiên Văn, tính nhân duyên, Ngự Vương thậm chí Hàn Mại chân Long chi tử, tướng quân nhị nữ Diệp Bất Nôn Mai Phượng hoàng trời dáng, hai người thiên định nhân duyên, trời đất tạo nên, cố chấm riêng hai người chỉ hôn, Diệp Bất Nôn vì Ngự Vương phi, chọn ngày thành hôn, Khâm thử Nghe thì thánh chỉ, mọi người nghe được có chút lốc, bởi vì này thánh chỉ không phải đương triều hoàng đế hạ, mà là tiên hoàng lưu lại di chiếu. Nay đừng nói đương triều hoàng đế thánh chỉ, liền tính hắn bản nhân ở, lúc này cũng chỉ có thể quỳ xuống tiếp chỉ, lại khấu tạ hoàng ân. Nhi tử nào làm quá lão tử, hoàng đế lần này tưởng cưỡi diệp bất ngôn vi hậu, cùng Ngự Vương đoạt người, thua hoàn toàn. Đông Vương hi đem thánh chỉ phóng tới Diệp Bất Ngôn trước mặt, nhìn nàng mở miệng liền tưởng cự tuyệt. Sức khắc liền cười, nhị tiểu thư cần phải suy xét rõ ràng, lần này tứ hôn chính là ngươi mệnh định chi nhân ngự vương, mà không phải hoàng thượng. Đây là xích quả quả huy hiếp. Ngự vương chính là một mở miệng liền đem đồng dạng thế lực kỳ ra cấp quét sạch, hơn nữa ngự vương lại không phải hoàng đế như vậy đối nàng có sợ cầu. Này nàng nếu là kháng chỉ, không đợi nàng chạy ra thành, ngự vương khẳng định trước tới vận gây nàng cổ, lại diệt diệp ra. Nàng cái gì cũng chưa làm. Lữ Vương đều muốn giết nàng, này nếu là cự hắn hôn, còn không được một giây giết nàng. Hiểu rõ hậu quả, Diệp Bất Luân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Phương Hi, cắn răng đem thánh chỉ cấp nhận lấy, bất luân tiếp chỉ, Tạ Tiên Hoàng Long Lân. Nàng tuyệt đối là đời trước cùng thẩm tri Hàn cùng Đông Phương Hi này hai người có thù oán, mới đến ngắn ngủn 3 ngày, mọi chuyện đều có bọn họ tham dự, tuyệt đối có thù oán. Chương 82 Thánh chỉ phong 34. Đông Vương Hi nhìn thoáng qua Nghiên răng nghiến lợi diệp bất nôn, nhịn không được muốn cười, nhưng vẫn là ban mặt, phụ một cái chiếc nhẫn ra tới, đây là Tử Ngọc nạp giới, Ngự Vương cố ý thân thủ khắc lên tự, tính làm cùng Nhị tiểu thư đính hôn tín vật. Lời này vừa nói ra, người khác đều kinh hô ra tiếng, hai mắt càng là tham lam nhìn kia dưới ánh mặt trời, phiếm hơi hơi ánh sáng tím đa quý. Tử Ngọc nạp giới, kia chính là bảo vật, nội có 200 mét vuông không gian, nhưng cất giữ nhiều vật thậm chí còn có thể giữ tươi trái cây linh tinh. Ở Bạch Lăng Quốc chỉ có nghe nói qua tử ngọc nặp giới, còn chưa từng kiến thức quá, mà hiện tại Diệp bất nôn cùng ngự vương có hôn ước, liền có như thế một quả hiếm thấy tử ngọc nặp giới. Ngao ô, ngự vương thật là hào phóng, thật là thực lực súng thê, hảo sinh hâm mộ. Diệp liêu huyển nhìn kia hơi hơi phiếm ánh sáng tím đa quý, dấu ở tay háo hạ đôi tay, nắm chặt nắm tay, kia không có gợn sóng mặt. Đôi mắt toàn là ghen ghét cùng hận ý. Nay đó vốn nên là của nàng, đều do Diệp Bất Nôn đoạt nàng, nay đó đều là nàng. Thiện nhân, Diệp Bất Nôn biết Tử Ngọc nạp giới chân quý, nhưng nàng không nghĩ muốn, cho nên không giối tay tiếp, thậm chí cũng không để vào mắt, nếu không có trong lòng sở ái, đưa tặng cho dù là anh chàng, nàng đều get bỏ, nếu là ái nhân tặng cho, liền tính là một cây thảo, nàng cũng đương bảo. Nhi tiểu thư nếu không thích Buồn tọa này liền hồi bẩm Ngự Vương, chắc chắn chọn đến ngươi thích mới thôi." Đông Vương hi tay không lui về, cười nhìn Diệp Bất Nôn. "Lại là xích quả quả quý hiếp." Diệp Bất Nôn cắn răng cười tiếp nhận tử ngọc nặng giới, "Thích, như thế nào sẽ không thích? Thích cái con khỉ, làm người muốn hay không như vậy bá đạo, không cần cũng cưỡng bách ngươi muốn, thậm chí hẳn có phải hay không đầu óc nước vào, vẫn là bị muôn cấp gấp, không thích nàng." Làm gì còn đem Tiên hoàng tứ hôn gi chiếu cấp lấy ra tới. Quả thực có bệnh. Đông Phương Hi nhìn Diệp Bất Nôn bị bắt bộ dáng, nhịn không được muốn cười, nghĩ thầm nếu là A Hàn nhìn đến nói, mặt khẳng định hắc cùng than đá dường như. A Hàn cùng Diệp Bất Nôn, thật đúng là có oan gia nhân duyên, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể thấu thành đôi. Đông Phương Hi nhìn nàng một cái, tiếp tục tiến đọc, Ngự Vương tặng tử ngọc nạp giới một quả, ở trong chứa ngũ phẩm hai nguyên đan năm cái. thực phẩm, cố nhan phấn 10 hộp, thất phẩm nam hàn đan 2 quả, phi xương đan tăng cái, tiểu nguyên xa 10 thất, long hải giao châu 10 viên, vùng ngoại ô phủ Trạch Khế đất một đống. Nay một chuối giải quà tặng, cả kinh mọi người miệng đều trương lão đại, có thể tác tiếp theo cái trứng gà. Bởi vì mấy thứ này, đối bọn họ tới nói đều cùng trong truyền thuyết không sai biệt lắm, rất nhiều đều là chỉ nghe qua, căn bản liền không có cơ hội gặp qua. Liên nói ngũ phẩm hai nguyên đan, Bọn họ chỉ thấy quá nhất phẩm nhị phẩm, tam phẩm đã là khó được, liền không nói cực phẩm, cố nhân vẫn, nữ tử yêu nhất mỹ dung phẩm, thất phẩm nam hàn đan. Tuy rằng này đó đều không bằng kia tử ngọc nạp giới, nhưng đều là chân phẩm, nếu là có thể phân bọn họ giống nhau, kia thực lực là sẽ cọ cọ hướng lên trên chướng. Diệp Bất luôn một người có như thế nhiều đan dược, nàng một cái phế tài không cần phải, không bằng quay đầu lại làm nàng đem đan dược cấp phân đi. Cái này tâm tư một toát ra tới, không ít người ánh mắt tham lam nhìn Diệp Bất Ngôn, chút nào không che giấu. Nhi tiểu thư nhưng thú hảo, nay tất cả đều là Ngự Vương độc tặng ngài một người, cùng này tướng quân phủ không quan hệ, nếu là người khác nhìn trộm, đều có Ngự Vương làm chủ, nhưng đừng ủy khuất chính mình, còn như là dùng xong rồi, thiếu cái gì, chỉ cần đến Ngự Vương phủ nói một tiếng, muốn cái gì, đưa ngươi cái gì. Nói Đông Vương Hi cảnh cáo liếc liếc mắt một cái tham lam nào đó người. Diệp Bất Nôn cười gượng, nàng muốn từ hôn, hắn chuẩn sao? Chương 83 bị Đông Vương Hi cấp tính kế một. Đông Vương Hi truyền chính là tiên hoàng tứ hôn thánh chỉ, truyền chỉ thái giám phụng bị cự tuyệt thánh chỉ, sám xịt hồi hoàng cung phục mệnh. Nhi tiểu thư, đưa bổn tọa một đoạn đi, vương gia còn có chút chuyện riêng tư, làm bổn tọa truyền cho ngươi. Đông Vương Hi ngẩng đầu nhìn đầy mặt không muốn, lại không đến cự tuyệt Diệp Bất Nôn. Diệp bất ngôn kéo kéo khỏe miệng, đem thánh chỉ đưa cho Y-Đi-La, quốc sư thỉnh. Diệp liễu huyển lệnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ hai người rời đi bóng dáng, ánh mắt lại sâu kín chuyển hướng về phía Y-Đi-La phủng thánh chỉ, như suy tư gì nhìn, thẳng đến ôn mị anh kêu cảnh cáo ánh mắt dừng ở trên người nàng, mới dường như không có việc gì dịch khai mắt. Diệp bất ngôn ngẩn đầu tùy ý liếc liếc mắt một cái quốc sư trên đầu cắm khổng tức đôi, có chuyện mau nói. A-Hà nói. Hôm qua xe ngựa sự kiện là dịp ra người việc làm, làm ta nhắc nhở ngươi sau này ở dịp gia phải cẩn thận chút, không cần tùy ý tin tưởng người, cho dù là người mẹ ruột, nếu phải tin nói, cũng liền đại phu nhân có thể tin một chút. Lời này ở điều tra ra chân tướng sau, A Hàn chính miệng nói, thật không phải hắn biên ra tới. Đến nỗi dịp gia, cũng là điều tra qua đi, phát hiện cũng chỉ có ôn mị hành đứng ngoài cuộc, nhìn có thể tin một chút, ít nhất là sẽ không hại dịp bất ôn. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nga một tiếng, "Thay ta đa tạ Ngự Vương." Nhìn Diệp Bất Nôn phản ứng, Đông Vương Hy rất là kinh ngạc, "Ngươi một chút đều không kinh ngạc, cùng thương tâm sao?" Diệp gia chính là nàng người nhà, bị người nhà thương tổn, hẳn là đầy mặt không tin đi còn có nàng một chút đều không kinh ngạc xe ngựa sự kiện không phải ngoài ý muốn nàng đã sớm biết. Diệp Bất Nôn xem ngu ngốc dường như nhìn hắn một cái, ở Diệp gia bị ngược đãi làm lơ mười mấy năm, bọn họ cái gì sắp mặt ra đương sự so người ngoài còn muốn rõ ràng, có cái gì hảo thương tâm. Đến nỗi xe ngựa sự kiện, nàng đoán, Ngự Vương Mã chọn lửa kĩ càng, sẽ không tùy ý nổi điên, mà sau bạo tẩu, vì cũng không phải ám sát Ngự Vương, bởi vì điểm này tiểu ngoại ý muốn, Ngự Vương gia đều sẽ không rất một khối. Nhưng là, xe ngựa phiền, nàng ở bên trong xe, chắc chắn cùng Ngự Vương có đụng chạm, cầu sinh bản năng cũng sẽ bắt lấy Ngự Vương. mà Ngự Vương đối nhảo vào trong ngược nữ nhân, hoặc xác, hoặc trọng thương, tóm lại cả đời liền hủy. Gần nhất muốn giết nàng, cũng liền diệp ra mấy người kia, này còn không phải thực hảo đoản sao? Ra tay người, tự cho là thủ đoạn rất cao minh, kỳ thật ở trong mắt nàng, cũng liền một bữa ăn sáng. Đông Vương Hi nhìn đầy mặt không thèm để ý, cứ giả hết thảy đều tại dự kiến bên trong diệp bất ngôn, cười khẽ ra tiếng, không hổ là A Hàn chân mệnh thiên nữ, cùng thường nhân chính là bất động. Quốc sư, ngươi vì cái gì cùng ta không qua được thế nào cũng phải đem ta hướng Thẩm Chi Hàn kia khối băng sơn đẩy điệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn Đông Vương Hi, ánh mắt lập tức liền dừng ở kia căn chu tước đuôi thượng, ngươi không phải phi nói ta là kia chỉ sấm hàn băng động tiểu hồ ly sao vậy càng không nên hướng nam nhân khác trong lòng ngực đẩy đi. Dưới ánh mắt trời, bóng loáng nhu thuận chu tước đuôi, hơi hơi phiếm ánh sáng, nhìn khiến cho nhân tâm ngứa. Đầu tiên ngươi là A Hàn chân mệnh thiên nữ. Các ngươi nhân duyên là thiên định, đây là sư phụ ta cuối cùng một quẻ, tiếp theo ngươi là kia chỉ tiểu hồ ly, vậy càng hẳn là cùng á hàn cùng nhau. Nghe Đông Phương Hi nói, Diệp Bất Nôn cổ quái nhìn hắn hai mắt, ngươi có nón xanh phích. Nón xanh phích Đông Phương Hi khó hiểu nhìn Diệp Bất Nôn, đây là cái gì ý tứ? Chính là một người nam nhân thích chính mình nữ nhân hồng hạnh xuất tường, đây là nón xanh phích. Diệp Bất Nôn đơn giản giải thích, bởi vì cường phác hắn chính là nàng. Kết quả hắn một sửa sát nàng ý tưởng, đem nàng hướng nam nhân khác trên người đẩy. Chương 84 bị Đông Vương Hy cấp tính kế hai. Nay không phải nón xanh phích là cái gì? Ách Đông Vương Hy sừng sút sừng sút, hắn một cái thể sắc và tinh thần sạch sẽ ngây thơ đồng nam, như thế nào liền cùng nón xanh phích treo lên câu. Diệp Bất luôn nhìn kia dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chu tước đuôi, hướng Đông Vương Hy nhướng mày, "Đem ngươi trên đầu kia căn lông chim cho ta mượn chơi 2 ngày." Ta hiện tại liền nói cho ngươi một bí mật. Bí mật Đông Phương Hi sáng lên mắt, Diệp Bất Nôn bí mật a, quay đầu lại nói cho Á Hàn, khẳng định có thể thúc tiến bọn họ hai người cảm tình. Diệp Bất Nôn gật gật đầu, đúng vậy, bí mật rất lớn. Không thành vấn đề, bất quá ngươi đến trả ta, này Chu Tức đuôi liền một tay. Đông Phương Hi duỗi tay tháo xuống Chu Tức đuôi, sảng khoái đưa cho Diệp Bất Nôn, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm nàng xem, mau nói ngươi bí mật. Diệp Bất Nôn tiếp nhận Chu Tức Đuôi, xúc cảm mềm nhã tựa tơ lụa, còn hơi hơi mang theo ấm áp, lại không nâng người, không hổ là thần thú Chu Tức Long Chim. Nay sẽ là nàng muốn tìm kiếm tứ đại thần vật chi nhất sao? Đông Vương Hi xem nàng cầm không nói lời nào, tay tạng vào trong tay áo, sốt ruột thúc giục, Diệp Bất Nôn, ngươi cũng không thể chơi xấu, nói tốt bí mật trao đổi đâu. Diệp Bất Nôn phục hồi tinh thần lại, yêu thích không buông tay cầm Chu Tức Đuôi, ngẩng đầu nhìn Đông Vương Hi. Đêm đó Sấm Hàn băng động cường pháp ngươi người xác thật là ta. Ách Đông Vương Hi nhìn Diệp bất ngôn sững sờ. Hắn biết người nọ là nàng, nhưng này tính cái gì bí mật? Không đúng, cái gì gọi là cường pháp người của hắn là nàng? Hắn vẫn là cái ngây thơ đồng nam hảo sao? Ta xem ngươi cùng Ngự Vương quan hệ không tồi, ngươi cũng không nghĩ hắn Diệp bất ngôn nhìn sững sờ cốt sử, châm trước một chút dùng từ, tiếp tục nói, không nghĩ hắn Vương phi là cái ngủ quá hắn bằng hưu nữ nhân. cũng không nghĩ hắn cưới một cái như thế hảo phóng nữ nhân, đúng không? Đông Vương Hi vẻ mặt ngượng ngึก nhìn Diệp Bất ngôn, hoàn toàn một bộ, ngươi đang nói cái gì? Ta không nghe hiểu. Diệp Bất ngôn nhướng nhướng mày, ta không phải chỗ cùng với ta cường truyện của ngươi, Ngự Vương sớm muộn gì sẽ phát hiện, như vậy hư các ngươi hình đệ tình, cho nên không bằng ngươi trở về cùng Ngự Vương nói một tiếng, từ hôn đi, ta không lại hắn từ hôn, ta cũng không thèm để ý gì thanh danh, ngươi hiểu đi. Nàng không dám lui ngự vương hồn, nhưng có thể cho ngự vương tới từ hôn a, tóm lại có thể từ hôn liền thành, đến nỗi thanh danh cái gì, không sao cả lạ, nàng lại không tính toán ở Bạch Lăng quốc đãi cả đời. Từ từ. Đông Vương Hi trường lớn mắt thấy nói nghiêm túc Diệp Bất Ôn, giơ tay dùng sức một phách chính mình trán, này hiểu lầm nhưng lớn. Diệp Bất Ôn gật đầu tán đồng, đối, một không cẩn thận chính là làm ra mạ người tới, cho nên đi, vẫn là từ hôn hảo. Mọi người đều hảo. Không phải cái này hiểu lầm. Đông Phương Hi nhìn Diệp Bất Ngôn trong chốc lát, sau đó cười ha ha. Nhìn Quang Tiếu không ngừng Đông Phương Hi, Diệp Bất Ngôn hát mặt, xem ra hắn không ngừng có nón xanh thích, còn có chịu ngửa khuôn hướng, phát hiện chính mình bị cường, thế nhưng vui vẻ thành như vậy, này cùng ngày đó đầy trời sát khí không giống nhau a. Chẳng lẽ, Đông Phương Hi còn có hai nhân cách? Đường Đường Quốc sư, thế nhưng có như thế nhiều tật xấu, rất đáng thương. Diệp Bất Nôn đồng tình duỗi tay vô vồ Đông Phương Hi bả vai, Trọng Tình nghiên nói: "Ngươi yên tâm, ngươi cổ quái, ta sẽ bảo thủ." "Không phải, là ngươi hiểu lầm." Đông Phương Hi cố gắng nhịn cười, nhìn Diệp Bất Nôn nghiêm túc nói: "Ngày đó buổi tối ở Hàn Bang động nam nhân, không phải ta, là Ngự Vương, là Thẩm Chi Hàn." Ấn Diệp Bất Nôn lăng tay dừng lại ở giữa không trung, nàng không nghe lầm đi. Đông Phương Hi nói: "Đêm đó nam nhân, không phải hắn?" mà là Ngự Vương. Chương 85 bị Đông Phương Hi cấp tính kế ba. Nghĩ đến đối nàng một lời không hợp liền đối nàng hạ sát thủ Thẩm Chi Hàn, Diệp Bất Nôn vội vàng xua tay, phi thường khẳng định nói, "Không, ngươi đây mới là hiểu lầm, ta thực xác định." Ngẫm lại cung yến đêm đó sự, vừa nghe nàng chứng mị hoang động, Thẩm Chi Hàn liền đối nàng hạ sát thủ một màn. Diệp Bất Nôn liền xác định không nổi nữa, nghĩ lại đêm đó nhìn đến Ngự Vương kia trắng tinh trường bảo thượng, Lơi dính điểm điểm máu tươi nở rộ hừng mai. Đạc Miêu, càng thêm trồ dạ. Khảo hảo một cái cấm dục nam thần, thế nhưng bị nàng cấp làm bẩn, hắn không giết nàng, mới là lạ. Nhìn Diệp bất ngôn phản ứng, Đông Vương hi lại là cười ra tiếng, ngươi nói ngươi gì ánh mắt, tuổi còn trẻ liền ra cả mắt mờ sao ta nhìn như là cái loại này giận bình hàn băng động người sao? Hắn nói như thế nào lão cảm thấy Diệp bất ngôn xem hắn ánh mắt không thích hợp. Cảm tình cho rằng đêm đó nam nhân là hắn, cái này hiểu lầm cũng thật đại. "Con Hạo, con Hạo, hiện tại biết cũng không vãn. Ta cho rằng ngươi lòng mang ý xấu, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, nói nữa ai biết ngươi có phải hay không có hai nhân cách." Diệp Bất luôn mắt trợn trắng cho hắn, nàng cũng nghi ngờ thật lâu hảo sao? Nàng nhìn thấy Đông Phương Hi kia một khắc, cũng không dám tin tưởng hắn chính là cái kia giận bình Hàn băng động người hảo sao? Nguyên lai đệ nhất cảm giác cũng không sai. Khâu check đêm qua ở Hàn Đàm nhìn đến Thẩm Chi Hàn lỏa mỹ thể, tổng cảm thấy quen thuộc, này đặc miêu chính là nàng hai đời tới nay người nam nhân đầu tiên, đương nhiên quen thuộc a. Nghĩ đến Thẩm Chi Hàn kia giận bình Hàn băng động sát khí, diệp bất ngôn đau đầu đỡ trán, Thẩm Chi Hàn còn không biết người nọ là ta đi. Chốc phải cái một lời không hợp liền giết người ma vương, nàng này mạo nhỏ, khó bảo toàn. Ngươi nói đi Đông Phương Hi hỏi lại trở về. Không biết Liên Hiểu Diệp Bất Nôn đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngẩng đầu đối Đông Phương Hi nói, "Cứ như vậy, hôn liền càng nên lui, ta tốt nhất rời xa hắn, bằng không ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Làm theo cách trái ngược hiểu hay không? Ngươi hiện tại nên làm A Hàn thích thượng ngươi, như vậy liền tính sự tình bại lộ, hắn cũng luyến tiếc giữ ngươi, còn sẽ vì này vui vẻ, bằng không nói hắc hắc." Đông Phương Hi nhìn Diệp Bất Nôn âm hiền cười, "A Hàn tính tình ở đằng kia." Việc này hắn chính là muốn một cha được đế, một khi tìm được đó là sát. Kêu một cái sát tự, làm diệp bất ngôn túng rụt hạ cổ, thật giống như thẩm chi hàn đã đứng ở nàng phía sau, cầm dao nhỏ để ở nàng trên cổ. Có hay không biện pháp khác có thể cứu lại một chút diệp bất ngôn ngẩn đầu tràn ngập hy vọng nhìn Đông Phương Hy. Đông Phương Hy vẫn là hỏi lại, người cảm thấy đâu? Diệp bất ngôn tức khắc túng không có khí thế, cả người tức khắc như khô héo hoa nhi giống nhau. Tuy rằng cùng thẩm chi hàn nhận thức mới như thế hai ba thiên, nhưng tiêu tính tình là nói một không hai, tuyệt đối ba đạo, này nếu là biết chấn tướng, nàng tuyệt đối chết thẳng cẳng. Ồ, nếu nàng biết phát gục nam nhân là thẩm chi hàn, vừa rồi nàng liền không vì chu tức đôi, thừa nhận độc sấm hàn băng động người là nàng. Tự đào phân mộ, tìm chết. Không, nàng không thể thừa nhận, lời nói mới rồi, nàng một chữ cũng chưa nói qua, nàng vẫn là đến trang một đoá thuần khiết đại hoa cúc. Nhìn rối ruột đều mau thanh diệp bất ngôn, Đông Phương Hi cởi lấy ra một khối thông thấu ngọc thạch, cái này ngự nhưng vô pháp chống chế, ta chính là để lại âm. Đây là cái gì đồ vật diệp bất ngôn nhìn thông thấu ngọc thạch, hai mắt sáng lên, xem ngọc chất thông thấu bóng loáng, hẳn là giá trị không ít tiền, nếu không đoạt bán đi, trốn chạy đi. Chương 86 bị Đông Phương Hi cấp tính kế 4. Đông Phương Hi giơ tay rảnh ngọc thạch đặt ở diệp bất ngôn bên hai, chính mình e. Vừa nghe thanh âm, Diệp Bất Luân lập tức sau này lùi hai bước, ngẩng đầu trừng lớn mắt nhìn Đông Phương Hi, duỗi tay đó là đi đoạt lấy, "Ngọa Tào, ngươi thế, nhưng còn trộm ghi lại âm, không đúng, vì cái gì một khối ngọc thạch có thể ghi âm?" Nay khối ngọc thạch vừa mới truyền ra nàng cùng Đông Phương Hi vừa rồi đối thoại, một chữ không lậu, nàng thừa nhận thực hoàn toàn. "Xắc, này ngọa ý nếu là đến thẩm tri hàn trong tay, nàng như thế nào chết cũng không biết, ma chưởng a." Bị Đông Vương Huy này chỉ không tức nam cấp tính kế. Đông Vương Huy nhanh tay tránh đi, nhanh chóng đem ngọc thạch bỏ vào nạp giới, không kiến thức, đây là truyền âm thạch, có thể lưu lại giọng nói, đặt ở bên tai liền có thể nghe âm. Tinh Nguyệt Đại Lục chẳng qua liền nằm hối, chân quý thử, ngươi muốn thích, A Hàn nơi đó còn có một hối, ngươi có thể tìm hắn muốn. Hắn nghĩ Diệp Bất Ngôn muốn nói cái gì kinh thiên đại bí mật, hắn cố ý dùng truyền âm thạch, tưởng thúc tiến nàng cùng A Hàn cảm tình. Kết quả đánh bại đánh bại, nàng chính mình thừa nhận đêm đó người là nàng. Ha ha ha, cái này hảo chơi, không đúng, lại A Hàn truy thê lộ không xa xôi, bởi vì lần này Diệp Bất Nôn đuổi theo. Ngươi đem truyền âm thạch cho ta, ta lại nghe một chút, nghiên cứu, nghiên cứu. Diệp Bất Nôn vươn tay, Thiên Chân Vô Tà nhoẻ lại tính mắt, sáng lấp lánh nhìn Đồng Phương Hi. Sử dụng mỹ nhân vô hại kế, trước đem truyền âm thạch lấy lại đây hủy hoại chứng cứ lại nói, Nàng mới mặc kệ có bao nhiêu chân quý. Đông Vương Hi giơ tay đánh nhẹ một chút Diệp Bất Nôn tay, "Ngươi cho ta ngốc à? Đây chính là chứng cứ, đến ngươi tay có thể còn trở về chứng cứ ở phía trước, ngươi là tưởng Á Hàn thích ngươi, đem ngươi sủng thành hạnh phúc nhất nữ nhân, vẫn là tưởng Á Hàn chán ghét ngươi, làm ngươi sống không bằng chết." Lựa không đến truyền âm thạch, Diệp Bất Nôn vẻ mặt đau khổ, "Đều không nghĩ, ta còn có chuyện phải làm." Hơn nữa bị thẩm tri hàn như thế cái bá đạo ma vương người thích, thực đáng sợ hảo sao? Thẩm tri hàn không phải nàng đồ ăn a, hơn nữa băng sơn cấm dục nam thần, chỉ nhưng xa xem, không thể khinh nhẫn, thích cùng bị thích đều không phải một chuyện tốt. Ta tin tưởng ngươi có thể, chờ ngươi tin tức tốt. Đông Vương huy giũi tay vô vô diệp bất luôn bả vai, đang muốn đi, mắt liếc nàng trong tay chu tức đuôi, ngươi không cần hiếm lạ như thế một cây chu tức đuôi. Ta hẳn có thể đưa ngươi sống thần thú Phượng Hoàng, nghe nói vượng hoàng nước mắt là thần vật, tin tưởng ngươi sẽ càng thích." Diệp Bất Nôn phe phẩy trong tay Chu Tức đôi, trợn trắng mắt cấp Đông Phương Hi loạn choạng rời đi bóng dáng, không nghĩ nói với hắn lời nói, chỉ nghĩ dùng nàng tiểu thiết quyền, chú ý trước hắn. Nàng không thích, đưa nàng cái gì đều không thích hảo sao? Phượng Hoàng nước mắt. Trong óc đột nhiên truyền ra a ngọc thanh âm, làm Diệp Bất Nôn nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Ta nhớ ra rồi, Phượng Hoàng Nước Mắt chính là tứ đại thần vật chi nhất, chu tộc là Phượng Hoàng Nhất Tộc, hỏa thuộc tính chu tộc càng là cả đời không rơi nước mắt, nếu là rơi lệ, kia đó là thần vật, xưng là Phượng Hoàng Nước Mắt. Nghe A Ngọc nói, Diệp bất luôn tâm nhảy dựng, cho nên Phượng Hoàng Nước Mắt chính là ta muốn tìm tứ đại thần vật chi nhất sao? Đúng vậy. A Ngọc khẳng định trả lời, sau đó thanh âm có chút hài hước. Ngươi còn muốn cùng Ngự Vương bảo trì khoảng cách sao, hắn chính là duy nhất biết chu tức rơi xuống người Nga." Diệp Bất Luân giơ tay nhìn đã mang ở ngón giữa thượng tử ngọc nặng, giới, nhướng mày đầu, thật là chân thành nói, "Ngự Vương chính là ta vị hôn phu, Phong Liêu phóng khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong không nói, thân phận tôn quý, lại không nghiêm hoa nhạ thảo, kia một thân cấm dục hơi thở, càng là làm người muốn ngừng mà không được, ta phi thường thích hắn, khăng khăng một mực thích." Như thế nào khả năng bảo trì khoảng cách bảo trì cự ly âm vẫn là có thể. Thật như thế thích. Diệp Bất Luân theo bản năng trả lời, chính là như thế thích. Trả lời xong, cảm thấy có chút không thích hợp, chậm rãi quay đầu lại, nhìn đến phủ cửa đứng Thẩm Chi Hàn, tức khắc kinh ngạc, ngự ngự vương. Chương 87 Diệp Bất Luân hướng Thẩm Chi Hàn thổ lộ. Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn chiều nàng đi nhanh mà đến, quần áo rơ lên, phần phật sinh phong, khiến chàng toàn bộ khai hỏa. Tựa cả người tràn đầy sát khí hướng đi nàng. Ngoa Cao, thậm chí hẳn như thế nào tới còn nghe được nàng vừa rồi kia một fan thổ lộ nói. Ngoa Cao, nay khí chàng toàn bộ khai hỏa tiết tấu, có phải hay không muốn vặn gãy nàng cổ. Kia cái kia ta lời nói mới rồi diệp bất luôn lắp bắp tưởng giải thích, Câm Nhi dương mắt nhìn đến Đông Phương Hi cái kia khổng tước nam, đem tay đặt ở bên hai, hướng nàng nhướng mày lườm mắt, một bộ sống hay chết chính ngươi nhìn làm biểu tình, tức khắc dây túng. Diệp bất ngôn nhìn đã đến nàng trước mặt thẩm chi hàn, hắn chính mắt lạnh nhìn chầm chầm nàng xem, nhưng kia trong mắt tửa cất dấu quần cuộn sao trời, làm người không rời được mắt, thật là xoái, xoái đến phát quang phát lượng, coi như cùng ai đổ biểu cái bạch đi. Diệp bất ngôn chấp chấp tinh mắt, đầy mặt tái mộ cùng thèn thùng, ta đối vương gia tâm, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt chứng, giám, tuyệt không giả dối, vương gia phải tin tưởng ta, ta định có thể làm ngươi cực phẩm hiền thê, thượng được thính đường. Hạ được phòng bếp, cũng lăn giường, cứ ta tuyệt không sẽ mệt. Vì bảo vệ cho Hàn Băng động đêm đó bí mật, vì mạng nhỏ, tiết tháo cái gì, trước ném một bên đi. Diệp Bất Nôn ngước mắt chân thành nhìn băng mặt, nghi thẩm, nàng như vậy thiệt tình thổ lộ, Ngự Vương sát khí có phải hay không nên thu thu. Thẩm Chi Hàn tối đầu thấy Diệp Bất Nôn hai mắt sáng lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem, chút nào không che giấu nàng tình ý, khuôn mặt tuấn tú bành càng thẩn, lạnh lùng ngừ một tiếng. Sau đó đôi tay phủ bối, xoay người đi nhanh rời đi, hơi có chút chạy trối chết bộ dáng. Nhìn xoay người rời đi Thẩm Tri Hàn, Diệp bất ngôn nghi hoặc chớp chớp mắt, hắn ân này một tiếng là cái gì ý tứ? "Ai, từ từ, nàng biểu cái bạch mà thôi, hắn lại hồng lô hai làm gì?" Nguy cơ giải trừ, không ngừng cố gắng. Đông Vương Hy nói xong như thế một câu, cố nén cười, xoay người theo sát Thẩm Tri Hàn. Lên xe ngựa, bánh xe lộc Đông Phương Hi dương mắt nhìn không lạnh mặt Thẩm Chí Hàn, không phải có chuyện muốn cùng Diệp Bất Ngôn nói như thế nào này liền đi rồi. Thẩm Chí Hàn nửa dựa vào xe vết tưởng, nhìn ngoài cửa sổ lùi lại tướng quân phủ, còn có thể nhìn đến Diệp Bất Ngôn thân ảnh đứng ở nơi đó, bên tai còn mơ hồ tiếng giọng nàng vừa rồi lớn mật thổ lộ tâm ý nói. Thích hắn, hướng hắn thổ lộ nữ tử không ít, nhưng hắn đều chỉ cảm thấy tâm sinh chán ghét. Duy Độc Diệp bất ngôn kia một phen nhìn như thiệt tình kỳ thật giả ý thổ lộ, nhưng thật ra làm hắn sinh không ra chán ghét cảm giác. Nàng này phiên thổ lộ, chắc chắn có mục đích, tạm thời nhìn xem nàng có mục đích gì. Thẩm Tri Hàn thu hồi ánh mắt, sâu kín nói. Đông Vương hi cười khẽ một tiếng, a Hàn chịu tiếp xúc là được, cái gì lấy cớ đều không quan trọng. Diệp bất ngôn nhìn xe ngựa rời đi, chỉ cảm thấy Thẩm Tri Hàn xuất hiện như thế một chút, quả thực không thể hiểu được. Bất quá này vực bỏ thiết áo, tạm thời tìm không trở lại. Quay đầu lại, nàng đến đi Đông Phương Hi nơi đó trộm hồi truyền âm thạch, tuyệt không có thể làm thẩm tri Hàn Cấp đã biết đi. Diệp Bất Ngôn đi ngang qua chính sảnh, tiếp đón Y Gia La cùng nhau trở về phòng. Diệp Liễu tinh ánh mắt tham lam nhìn kia tử ngọc nạp giới, nghĩ bên trong là nàng tưởng cũng không dám tưởng bảo vật, chua lòm mở miệng, nhị tỷ chính là đến không được, đi một chuyến tầm xuân lâu, hiện giờ thành chuẩn ngự vương phi. Còn phải như thế nhiều bảo vật, cha mẹ dưỡng ngươi như thế đại, có phải hay không nên hiếu kính một chút? Những cái đó đan dược với nàng giống như vô dụng, nhưng kiệu cực phẩm cố nhân phấn, chính là có mỹ bạch, mỹ dung, nếu là trường kỳ dùng, còn có thể bảo trì dung nhan công hiệu, nàng muốn mấy bình. Chương 88 nhìn trộm diệp bất ngôn bảo bối 1. Diệp bất ngôn nhướng mày, nhìn Diệp Liễu Tĩnh, lén ngôn chào phụng, tam muội cũng thật có ý tứ, một bên biếm ta một bên còn nhìn trộm ta đồ vật. Diệp Liêu Tĩnh ghen ghét hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Bất Nôn, khinh thường nói: "Ai hiếm lạ ngươi dùng thân thể đổi lấy giơ đồ vật." "Tĩnh Nhi, có thể nào nói như vậy tỉ tỉ ngươi, mau cho nàng xin lỗi." Quế Di nương tức giận quát lớn. Diệp Liêu Tĩnh ngẩng đầu căm tức nhìn Diệp Bất Nôn, tự như pháo trúc bật miệng tốt ra, "Ta lại chưa nói sai, vì cái gì phải xin lỗi nàng không phải tỉ của ta, nàng cũng không phải xử nữ." Nàng dùng thủ đoạn, mê hoặc Ngự Vương, nàng chính là cái tiện nhân. Thứ nhi Quế Di nương quát lớn lớn hơn nữa thành. Diệp Húc nhìn Diệp Liêu Tĩnh nhíu hạ mày, đối Quế Di nương nói, đem Tĩnh nhi mang về, không cần trở ra mất mặt xấu hổ, quay đầu lại chạy nhanh tìm cái thời gian, nâng đến Nhị Vương gia trong phủ. Ngô Xuân một cái, Liêu Chi không có gì tác dụng, còn chỉ biết khiêu khích bất ngôn, chướng mắt náo sự. Đi thì đi, ai hiếm lạ. Cha ngươi liền bất công nàng một cái tiểu tiện nhân đi, sớm muộn gì tai họa giập ra. Diệp Liêu Tĩnh rưng rưng giống xong, xoay người đó là phải rời khỏi. Đứng lại. Diệp Bất Nôn lạnh giọng nói. Diệp Liêu Tĩnh xoay người giống giận trở về, ngươi làm ta đứng lại, ta bang. Bàn tay thanh rơi xuống, thập phần vang dội, mọi người đều đều ngây ngẩn cả người. Diệp Liêu Tĩnh che lại bị đánh mặt, ngẩng đầu căm tức nhìn Diệp Bất Nôn, ngươi bạch bạch bạch. Diệp Bất Nôn không cho nàng nói chuyện cơ hội, giương tay lại là lưu loát mấy bàn tay đi xuống, Diệp Liễu Tĩnh trực tiếp bị đánh đầu góc choáng váng, cả người đặt ngông ngồi ở trên mặt đất, càng là hộc ra một búng máu. Nay lực độ, có thể thấy được Diệp Bất Nôn ra tay tàn nhẫn. Diệp Bất Nôn trên cao nhìn xuống mỹ thị Diệp Liễu Tĩnh, lạnh lùng mở miệng, "Diệp Liễu Tĩnh, ngươi muốn may mắn ngươi là ta muội, bằng không đánh liền không phải mặt." Như thế đơn giản Diệp Bất Nôn Diệp Liễu Tĩnh cắn răng hận nói, hai mắt càng là hận màu đỏ tươi lên, hận không thể nhào hướng Diệp Bất Nôn. Đối với như vậy hận ý, Diệp Bất Nôn chỉ là lênh a một tiếng, căn bản là để vào mắt, Diệp Liễu Tĩnh liền sững làm nàng đối thủ tư cách đều không có. Không làm gì được nàng, Diệp Liễu Tĩnh ngẩng đầu ủy khuất, rơi lệ đầy mặt hướng Diệp Húc cùng Quế Di nương thê, "Cha Di nương ngươi nhìn xem nàng như thế nhẫn tâm độc ác, liền muội muội đều đánh." Lại hô non loạn ngữ, Ta cũng đánh ngươi. Diệp húc mặt lệnh nói. Không bị người che chở Diệp liêu tĩnh, càng thêm vị khuất, xin giúp đỡ chính mình duy nhất mẹ ruột, Di Nương. Lần này sai chính là ngươi, còn chọc ngươi cha, chọc ngươi nhị tỉ sinh khí, thật là đem ngươi sủng hư. Quế Di Nương biên nói, biên mạnh mẽ đem khóc sức mướt Diệp liêu tĩnh cấp lôi đi. Chính sảnh, tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Diệp liêu huyển ngước mắt nhìn thoáng qua ôn mị và ánh. Thấy nàng ánh mắt ôn nhu thả kiêu ngạo nhìn Diệp Bất Nôn, gắt gao cầm nắm tay, lại lỏng rồi rời ra, cười ngâm ngâm, "Chúc mừng nhị muội, thành Ngự Vương phi, cái này Dương Mi thổ khí, không cần lại chịu người khi dễ." Diệp Bất Nôn cũng cười chúc mừng Diệp Liễu Huyền, "Ta cũng chúc mừng đại tỷ, nếu là thân thành nói, ngày sau chỉ sợ còn muốn kêu đại tỷ làm một tiếng hoàng tẩu hoặc là hoàng hậu đâu." Nàng trải vướt rõ ràng cung yến đêm đó sự, trình sự kiện ra mặt chỉ có Diệp Liễu Tĩnh cùng thầm ngạ. Ngay từ đầu không nghĩ ra vì cái gì muốn như thế làm, sau lại liền nghĩ thông suốt. Một khi nàng làm không được hoàng hậu, kia dịp ra duy nhất đến lợi, duy nhất đúng quy cách làm hoàng hậu cũng chính là Diệp Liễu Huyền. Đêm đó chân chính phía sau màn tay là Diệp Liễu Huyền. Thủ đoạn thật là lợi hại, không ra mặt, liền dào như thế một cái hố sâu chờ nàng nhảy. Chương 89 nhìn trộm Diệp bất ngôn bảo bối hai. Nhị muội cũng không nên nói bậy, thủy ta thanh danh là tiểu Nếu bị người khác nghe xong đi, chỉ biết cấp diệp ra mang đến phiền toái. Diệp Liễu Huyền sắc mặt đổi đổi, hơi hơi trầm giọng than dậy. Có chút lời nói nhịn không được buột miệng tốt ra, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại, hiện tại nàng hối hận nhất chính là cung yến ngày đó tính kế Diệp Bất Nôn. Bằng không hiện tại Diệp Bất Nôn đã là hoàng hậu, mà nàng mới là ngự vương phi. Diệp Bất Nôn nhìn rối chán Diệp Liễu Huyền, nhẹ a một tiếng, sau đó nói, "Phụ thân, mẫu thân, ta trở về phòng." Hai ngày này liền đừng tới xảo ta, ta muốn chuẩn bị Thiên Phú Đại hội sự. Nhi muội chính là hội tụ linh không biết là cái gì thuộc tính. Diệp Liễu huyền hỏi, lại liếc liếc mắt một cái Diệp Bất ngôn mang tử ngọc nặng, giới rất là hảo tâm nói, nếu là còn không có nói, hai nguyên đan nhưng trợ tụ linh, có thể giúp nhị muội nháy mắt tân chức đến nhân giai huyền linh sư, nếu là băng thuộc tính nói, Nam Hàn đan cùng Phi Xương đan cũng là có lợi cho tu luyện. Lên tới giai đoạn trước hoàng giai đều là có thể, như vậy Thiên Phú Đại hội, nhị muội chắc chắn rút đến thứ nhất, liền có thể đi theo Ngự Vương tiến vào Lăng Tiêu Điện. Đang muốn đi Diệp Bất Nôn, nghe được lời này, Thiển những mày, nói như thế dễ nghe, là theo dõi nàng đàn dư a. Nếu Huyền Nhi nhớ không lầm nói, cha tựa hồ đang cần một quả hai nguyên đan làm trợ lực tấn chức Diệp Liễu hiển lại ngẩng đầu nhìn Diệp Húc, nhưng thật ra hiếu tâm. Như thế vừa nhắc nhở, Diệp Húc nhưng thật ra nghĩ tới Lễ phụ thân thân phận đối địch bất ngôn nói, như vậy nhiều đàn dược, ngươi còn không có tu luyện cũng không cần phải, cha muốn một quả hai nguyên đan liền hảo, mà khác một quả hai nguyên đan cho ngươi đệ, ngươi đại tỷ là băng thuộc tính Huyền Linh, Nam Hàn đan cùng Phi Xương đan đều cho nàng đi, Cố Nhan vẫn, tiểu nguyệt sa, cùng Long Hải giao châu này, đó cũng đều phân cho tỷ muội một ít, lại đưa cho chồng kinh quý nữ một ít, giao chút. Bàng Hữu, với ngươi có chỗ lợi. Nghe thế phiên lời nói, Diệp bất ngôn trực tiếp đến mặt, một câu, liền toàn bộ phân rất nặng mới vừa được đến bảo vật, liền kém không phân rất nặng tòa nhà, thật là thật quá đáng, còn đem nàng coi như tùy ý đắn đo mềm quả hờn sao? Lao gia, đó là ngự vương cấp ngôn nhi lễ vật, đó là ngôn nhi đồ vật, không thể cấp đoạt, Thả Quốc sư nhắc nhở nếu người khác nhìn trộm, ngự vương tuyệt không sẽ nhẹ tha. Ôn Mỹ vánh vội Ôn Nhu nhắc nhở Diệp Húc. Diệp Liễu Huyền vừa nghe, vội liếc mắt nhận sai, "Cha Là Nữ Nhi nói sai lời nói, đã quên chuyện này, chỉ nhớ rõ cha yêu cầu, liền buột miệng thốt ra, "Cha không cần đương hồi sự, tin tưởng nhị muội sẽ chứng minh hiếu kính cha, cha cũng không phải là người khác." Tôn Mỹ oanh khí sắc mặt đều thay đổi, lạnh giọng hỏi, "Uyển Nhi như thế có tâm, như thế nào không ở Thiên Học phủ, cho ngươi cha cầu một quả hai nguyên đan từ Thiên Học phủ mang về tới đô vận, sao đến cũng không thấy ngươi phân cho hai tỷ muội?" "Ta chỉ là vì cha suy nghĩ." Như thế nào nương đem ta nói như thế bất kham, nương đối nhị mội tốt, tựa nàng mới là người thân sinh nữ nhi giống nhau, nương cũng bất công lợi hại. Diệp liễu huyển ủy khuất hai trong mắt rưng rưng, ngẩn đầu nhìn ôn mị và ánh, nhưng thật ra rùng ra tiểu hài tử tính tình. Diệp hút ánh mắt răn rẻ nhìn thoáng qua ôn mị và ánh, huyển nhi lại chưa nói sai, người trách cứ nàng làm cái gì nhưng thật ra bất ngôn, một chút cũng không biết hiếu thuận, cũng không biết thủ túc tình thâm, ta là nàng phụ thân, có thứ tốt. Trước cho ta cái này làm cha, có cái gì sai nói nữa, chúng ta nơi nào là người khác, ta nói này đó, điểm nào không phải vì nàng suy nghĩ. Ở một bên xem diễn diệp bất ngôn, nhịn không được mắt trợn trắng, đem nàng bảo bối phân cái tinh quang, thật đúng là vì nàng tưởng hảo phụ thân a. Chương 90 nhìn trộm diệp bất ngôn bảo bối 3. Còn có Diệp Liễu Huyền, thật là sẽ cầm nàng độ vật, trang hiếu thuận, trang người tốt, trang Bạch Liên, bất quá đầu hốc có phải hay không nước vào? Như thế nào đối Ôn Mỹ Oánh nói ra tựa nàng mới là ngươi thân sinh nữ nhi giống nhau. Thật không sợ khiến cho Ôn Mỹ Oánh cùng Diệp Húc lòng nghi ngờ, thật đi điều tra ra tới, hảo hảo đích nữ đã có thể biến thành thứ nữ. Diệp Liễu Huyền tâm cơ thâm trầm, nói ra nói như vậy tới, không phải không có hảo tâm, chính là đầu gốc nước vào. Diệp Húc thấy Diệp bất ngôn ở thờ ơ lạnh nhạt, vẫn luôn không tỏ thái độ, trực tiếp vươn tay, người đem đồ vật lấy ra tới. cha sẽ công bằng phân cho các ngươi tam tỉ muội. Nhìn Diệp Húc vươn tay, cùng với hắn cường thế thái độ, Diệp bất ngôn thiện nhướng mày, "Phụ thân, chẳng lẽ là đã quên ta nói rồi nói? Ngoa tào, thật không biết xấu hổ, thế nhưng trực tiếp giơ tay muốn, còn phải công bằng phân, có tật xấu a. Nàng Đồ Vân, bằng gì bị phân rớt? Ta là cha ngươi, ngươi có thứ tốt, nên trước hiếu thuận ta lại một chút. Huynh đệ tỉ muội muốn tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau." Dù sao ngươi cũng không cần phải, hiện tại đem đồ vật lấy ra tới, ta sẽ căn cứ yêu cầu, công bằng phân, tuyệt không sẽ bất công. Diệp Húc có chút không kiên nhẫn, ngự khí càng thêm cường thế. Như thế Tham Lam sắc mặt, chút nào không che giấu, Diệp bất ngôn chán ghét nhíu mày, nếu là phụ thân không để cập tới, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một quả hai nguyên đan, nhưng phụ thân này một mở miệng, ta liền tính cấp khất cái, cũng sẽ không cho phụ thân. Nàng không phải người nhỏ mọn. Này đó đan dược chân quý, cho người ta nhưng thật ra không sao cả. Nhưng nàng chủ động cấp, cùng người khác chủ động tìm nàng muốn, là bất đồng tính chất, nàng chán ghét người khác đương nhiên tìm nàng muốn độ vặn. Bất hiếu nữ Diệp Húc bị lời này khí mặt trực tiếp đen, giơ lên tay liền muốn đánh Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nhanh chóng sau này lui, tránh đi kia rơi xuống bàn tay, ngước mắt mắt lạnh nhìn Diệp Húc, ta nói, đừng nghĩ đánh đọ ta, nếu không ta làm Diệp phủ gà chó không yên. Còn cô ta hiện tại là chuẩn Ngự Vương phi, dám đánh ta, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại kỳ ra kết cục. Diệp Húc tay rơi xuống cái không, lại nghe Diệp Bất Nôn lời này, khí ra mặt trĩu trĩu, tay đều ở phát run, này bất hiểu nữ, không cho hắn đổ vật liền thôi, thế nhưng còn lấy Ngự Vương tới uy hiếp hắn. Nhìn khí đến phát run Diệp Húc, muốn đánh nàng lại không dám xuống tay, Diệp Bất Nôn đắc ý nhướng nhướng mày, Ngự Vương này chỉ lão hổ vẫn là khá tốt xử. có thể cho nàng cáo mượn oai hùng. Ilya, chúng ta trở về phòng, hai nguyên đan cho ngươi cùng A Khôn dùng, hảo hảo tu luyện, cường đại lên, đừng cho ta mất mặt." Diệp Bất Nôn mặc kệ Diệp Húc, xoay người liền đi. Ilya dương mắt nhìn hạ mắt mạo sát khí Diệp Húc, rụt hạ cổ, theo sát Diệp Bất Nôn rời đi. Diệp Liễu huyền vội duỗi tay săn sóc cấp khí không nhẹ Diệp Húc thuận khí, "Nhu nhu nhược nhược mở miệng xin lỗi, cha đừng nóng giận, là nữ nhi không tốt." Nếu Nữ Nhi không để cập tới, nhị muội liền sẽ đem hai nguyên đan cấp cho, mà không phải cấp hai cái hạ nhân, đều do Nữ Nhi khẩu thẳng tâm ngo, chọc nhị muội không vui. Đó là luôn nhi đồ vật, muốn như thế nào xử trí, nàng định đoạt, chúng ta làm phụ mẫu, muốn tôn trọng nàng lựa chọn, lao ra vẫn là không cần quá nhiều can thiệp. Tôn Mỹ oánh liếc mắt thấy rất là săn sóc Diệp Liễu Huyền, Huyền Nhi cũng là, đường khẩu khẩu nói là ngươi sai, lại những câu chỉ hướng luôn nhi không phải. Ta nhưng không có giáo ngữ như vậy đương tỷ tỷ. Nương Diệp Liễu Huyền ủy khuất hô. Tôn Mỹ bành khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Diệp Liễu Huyền càng lả ủy khuất, nước mắt rầm rơi xuống, nghẹn ngào thành âm nói, "Nương có phải hay không cảm thấy ta vô dụng cho nên bất công nhị muội? Nương đối nàng nhị muội, so đối ta cái này thân sinh nữ nhi còn muốn hảo, liền cùng gì nương rất tốt với ta, so đối nhị muội hảo, cho nên nhị muội muốn cùng ta đoạt nương." Chương 91 Diệp Húc hoài nghi. Nghe được lời này, Diệp Húc trong lòng chấn động, một cái đáng sợ ý tưởng bỗng nhiên hiện lên trong lòng, kinh ngạc một cái ý tưởng, cúi đầu nhìn nhìn Diệp Liễu Uyển, sau đó phất tay, "Ngươi cũng trở về hảo hảo chuẩn bị Thiên Phú đại hội thí nghiệm sự, đừng làm cho cha thất vọng, nhất định phải tiến làng tiêu điện." "Cha cũng đừng nóng giận, tin tưởng nhị muội cũng là nhất thời nổi nóng, quay đầu lại liền sẽ hiếu kính cha." Diệp Liễu Uyển ngoan ngoãn nói, liền lui xuống. Diệp Húc đứng sau một lúc lâu, suy nghĩ một hồi lâu, sau đó gọi tới Tâm Phúc, đi tra tra 18 năm trước cấp phu nhân cùng Quế Di nương đỡ đẻ bà mụ, còn có đi vùng ngoại ô sơn trang tìm xem, xem 18 năm trước người còn ở đây không, nếu là có lời nói, hảo hảo bảo hộ, sau đó bí mật mang về tới. Phía trước hắn liền đối việc này có chút hoài nghi, nhưng cũng không có để ở trong lòng, lúc này nhìn nhìn lại ôn mị vánh cùng Quế Di nương đối chính mình nữ nhi thái độ, Tất cả đều phản, làm việc này càng thêm khả nghi. Rốt cuộc là năm đó bà mụ không cẩn thận ôm sai rồi hài tử, vẫn là người có tâm trao đổi hài tử, cũng hoặc là hắn suy nghĩ nhiều. Sự tình quan trọng đại, hắn nhất định phải tra cái rõ ràng, đích thứ tuyệt đối không thể rối loạn đi. Diệp Liễu Huyền tránh ở hành lang chỗ ngực chỗ, nghe Diệp Húc mệnh lệnh tâm phúc nói, "Liễm Hạ con ngươi, xoay người lặng lẽ rời đi." Trở về Bích Lan viện, Diệp Bất Luân thao xuống tử ngọc nặng, giới, nhìn kỹ một vòng, kia giới hoàn thình lình khắc lại một cái nút tự, tuy nhỏ, nhưng lại rồng bay phượng múa, thập phần có khí thế, vừa thấy chính là Thẩm Chi Hàn phong cách. Nhìn sẽ, Diệp Bất Luân dùng linh hồn lực dò xét một chút giới nội không gian, 200m vuông, các phân loại thực hảo, là cái thực tốt phòng tất chứa, nàng thực vừa lòng. Từ nạp giới lấy ra hai nguyên đan, còn có một lọ cố nhân phấn, trực tiếp ném cho Y Ilya. Ngươi cùng A Khôn, một người một quả. Tiểu thư, trăm triệu không thể, tướng quân Son nô tỷ càng cần nữa hai nguyên đan. Ý Nhi liền la thù sủng nhược kinh, lại vì diệp bất ngôn suy nghĩ, ngài vẫn là đừng cùng tướng quân chí khí, nô tỷ cùng Khôn ca đã thiếu ngài ân tình, không chịu như vậy ân huệ. Nàng vốn tưởng rằng tiểu thư nói hai nguyên đan cho nàng là vì khí tướng quân, không nghĩ tới tiểu thư thế nhưng nói thật, nàng trăm triệu là chịu không dậy nổi. Hơn nữa cũng không nghĩ làm tiểu thư mang thai mang tiếng. Diệp Bất Luân không sao cả xua xua tay, cho ngươi liền cho ngươi, vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Tiểu thư, Diệp Bất Luân ngẩng đầu đánh ghé ý ia la nói, ta sẽ không bạc đãi ta người, lại một chút, nhớ kỹ, ngươi là người của ta, ta nói cái gì ngươi đều đến nghe, còn có phải có phân biệt thị phi năng lực, mà không phải dựa những cái đó cái gọi là đạo đức bắt góc. Ta cũng không thích ta người. Chỉ biết nhu nhu nhược nhược bị bảo hộ, mà là muốn thực lực cường đại, tính cách cường thế lên. Diệp bất ngôn đi đến Y-li-ha-la trước mặt, từng câu từng chữ hỏi, Y-li-ha-la, ngươi bị A-khôn bảo hộ 3 năm, liền không nghĩ tới bảo hộ quá hắn sao vẫn là ngươi cảm thấy ở ta bên người trung tâm hầu hạ, là được. Tiểu thư, nô tỷ cũng tưởng bảo hộ A-khôn, nhưng nô tỷ là phế hồn, phía trước lại bị người nhà dưỡng mảnh mai càng nói, Y-li-ha-la liền càng là hổ thẹn. bởi vì chính mình không đúng tí nào. Diệp bất ngôn nhìn Y-Li-La như vậy, có chút thất vọng nhẹ lây động đầu, ngươi vẫn là cầm hai nguyên đàn trở về hỏi một chút A-Khôn, như thế nào đối chủ tử mới là trung tâm, như thế nào làm mới là đối, nghĩ thông suốt, lại đến trả lời ta. A-Khôn trung thành và tận tâm, là cái thật sự người, Y-Li-La tuy kiểu tiểu thư tính tình, nhưng nhân phẩm tin được, chính là mạnh mai, không thích hợp làm tâm phúc bồi dưỡng, nhưng nếu là bồi dưỡng lên, Bọn họ hai người là tuyệt đối trung thành cùng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh hảo cấp dưới. Trương 92 Quế Di Nương Xuân Xoay 1 Ý gì là nhìn Diệp bất ngôn đối nàng thất vọng, càng là tự trách, lên tiếng lui xuống, trong lòng ở tỉnh lại, nàng sai ở nơi nào như thế nào làm mới là đối. Diệp bất ngôn nhìn nhìn lấp lánh sáng lên tử ngọc nạp dưới, lại nghĩ đến thẩm chi hàn kia trường cao lánh cấm dục yêu nghiệt mặt, lại nghĩ đến giận bình hàn băng động sắc khí, nhìn không được đỡ chán. ngã vào trên giường nằm thi. Vốn là cảm thấy thẩm tri Hàn không phải thiệt cha, tưởng ly càng xa càng tốt, kết quả khên ngược, không chỉ có thành nàng vị hôn phu, hiện tại vẫn là bị nàng cường hại mỹ nam, lại còn có bị Đông Phương Hi cấp để lại âm, hiện tại chạy đều chạy không thoát. Diệp Bất Luân dương mắt nhìn bị nàng đặt lên bàn khổng tức đuôi, nghiến răng nghiến lợi, Đông Phương Hi, ngươi tốt nhất không cần dừng ở ta trong tay. Về sau thế nào cũng phải đem Đông Phương Hi phá tan tấu một đốn. Đấu cha mẹ đều không quen biết cái loại này. Hiện tại trước mặc kệ những cái đó, vẫn là trước tu luyện Huyền Linh, chờ Thiên Phú Đại hội ngày đó, hung hăng đánh diệp liêu huyền mặt, làm thế nhân nhìn xem, ai mới là chân chính thiên tài. Đêm đó, Diệp Bất Nôn đang ở ăn cơm, nghiên cứu Thiên Phú Đại hội quy tắc, lại nghe đến nha hoàn bẩm báo, Quế Di nương tới. Diệp Bất Nôn cũng không ngẩng đầu lên, không rảnh làm nàng trở về. Quế Di nương mỗi lần tới Nào thứ có chuyện tốt khẳng định là vì Diệp liễu huyển cầu Nam Hàn Đan cùng Phi Sương Đan, thấy một ngạt. Nha hoàng lên tiếng, lui ra ngoài lại trở về, trong tay phủng một chén nước canh tiến vào, Di Nương nói, không thấy nàng không quan hệ, nhưng nhất định phải uống vì ngài cố ý ngao, có thể gia tăng linh lực chén thuốc. Diệp bất ngôn nhận lấy, đặt ở chóc mũi nhẹ ngửi một chút, lại lấy chiếc đua dính một hướng dọn, nếm một chút, cũng không có cái gì dư thừa liêu, sắc thật là có trợ giúp tăng lên linh lực. Chẳng qua Quế Di Nương sẽ như thế hảo tâm chỉ sợ có hậu chiêu chơ nàng. Đỗ. Nha Hoàn ngây ra một lúc, này không hảo đi, Di Nương còn bên ngoài chờ đâu. Diệp Bất Nôn ngước mắt nhẹ liếc Nha Hoàn, "Đỗ." "Đúng vậy Nha Hoàn bưng lên canh chén, đi ra ngoài, làm cho Quế Di Nương mặt, đem nước canh cấp Đỗ." Diệp Bất Nôn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Quế Di Nương thương tâm rơi lệ rời đi, không khỏi nhướng nhướng mày. Nàng cảm thấy hôm nay Quế Di nương có chút không bình thường, thế nhưng vẫn luôn che chở nàng, liền Diệp Liễu Tĩnh đều bỏ được quá lớn. Sờ sờ trong tay tử ngọc nặng trĩu, Quế Di nương nên không phải là muốn dùng tình thương của mẹ cảm hóa nàng, làm nàng cam tâm tình nguyện lấy ra đan dược cấp Diệp Liễu Huyền bọn họ đi. Nàng lại không thiếu gái, nói nữa loại này có mục đích làm tú tình thương của mẹ, ai hiếm lạ a. Ngày thứ hai, Diệp bất luôn sáng xông lên, ra bích lan huyền, không bao xa lại nên diện đụng phải Quế Di Nương, sắc mặt vi bạch, mắt túi sương mù, trước mắt u thanh, nhìn chính là không ngủ tốt. Nay một cái đi ngang qua đi, cũng cũng chỉ có nàng Bích Lan Uyển, Quế Di Nương tối hôm qua mới đến xuống xoe, hôm nay lại sớm lại tới. Nôn Nhi, người đây là muốn ra cửa Quế Di Nương thấy Diệp Bất Nôn, liền đón đi lên. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt từ một tiếng, thân thể này thể chất có điểm kém, nàng đang ở rèn luyện thân thể. Ngươi hiện tại là cho phép nhân ra đái gà nữ, không cần luôn là xuất đầu lộ diện." Diệp Bất Luân không kiên nhẫn đánh gãy Quế Di nương nói, "Di nương không có việc gì nói, ta đi trước." Quế Di nương xem nàng phải đi, duỗi tay ngăn lại, đem hộp gấm nhét vào Diệp Bất Luân trong tay, "Có việc, nương biết ngươi ngày mai liền phải đi Thiên Phú đại hội, phía trước sự, nương xin lỗi ngươi, nương biết sai rồi, cho nên cố ý dịch tiền riêng cùng Tĩnh Nhi của hồi môn, dự chi chút tiền tiêu vặt, bán trang sức Cuối cùng thấu 10 vật lượng, cho ngươi mua một quả tăng linh đan, ngươi ở thí nghiệm trước một canh giờ ăn vào, linh lực bảo tăng, định có thể bị tuyển tiến lang tiêu điện, lại vô. Dũng cũng là thiên học phủ. Chương 93 Quế Di nương xuân xoè 2. Diệp bất ngôn nhìn trong tay tinh xảo hồ gấm, tràn đầy nghi ngờ nhìn Quế Di nương, 10 vạn ngân lượng, còn dịch Diệp Liễu Tĩnh của hồi môn, thật là bỏ được hạ vốn gốc. Quế Di nương lấy khăn xoa xoa khóe mắt, nghẹn nào thanh âm. Nương biết trước kia đối với ngươi không tốt, bạc đãi người, hiện tại nương biết sai rồi, chỉ nghĩ đền bù ngươi, hi vọng còn kịp, lần này trợ ngươi, cũng không phải trông cậy vào ngươi tiến lăng tiêu điện, mà là không nghĩ ngươi lại bị người cười nhạo một lần, nương hi vọng ngươi cường đại lên, không hề bị người khi dễ. Diệp Bất Nôn cúi đầu nhìn biết nhận sai sai, vì nàng suy nghĩ quá di nương, thiển tròn mày, sau đó vô hại cong lên mặt mày, vậy đã tạ di nương, ta sẽ không làm gì nương thất vọng. Nhìn dự thoát nhận lấy tăng linh đan diệp bất ngôn, Quế Di nương nước mắt có chút kinh ngạc, ngay sau đó hỉ cực mà khóc, "Ngươi chịu tiếp thu, chịu tha thứ nương liền hảo, là nương xin lỗi ngươi, sau này nương nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, đem thua thiệt ngươi, đều tiếp viện ngươi, cũng tuyệt không sẽ làm ngươi chịu người khi dễ đi." Diệp bất ngôn lôi kéo khẽ miệng cười cười, "Di nương trở về nghỉ ngơi đi, ta trước ra cửa. Ngươi trên đường tiểu tâm chút, sớm một chút trở về." Nương làm chút ngươi thích gan đồ ăn, chờ ngươi trở về ăn cơm trưa. Diệp Bất Nôn nhìn nhìn trong tay hồ gấm, dư quang liếc Quế Di Nương liếc mắt một cái, không có ứng nàng, nghiêng người rời đi. Quế Di Nương nhìn Diệp Bất Nôn bóng dáng, giơ tay xoa khóe mắt, nước mắt biến mất, nào còn có cái gì hỉ cực mà khóc, có cũng chỉ là âm ngoan tính kế, còn có tràn đầy ghét bỏ chán ghét. Tưởng Cung Uyển Nhi tranh đệ nhất, Tiễn Lăng Tiêu Điện, tưởng quá mỹ. cũng không nhìn xem ngươi một đứa con hoang có phải hay không đủ tư cách. Ừ, ngự vương người như vậy trung long vương, cũng chỉ có uyển nhi xứng đôi. Quế Di nương nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn bóng dáng, ở trong lòng phỉ nhổ khinh thường một phen, mới vênh váo tự đắc xoay người trở về chính mình sân. Đi đến không người chỗ, Diệp Bất Nôn mở ra hộc gấm, lấy ra đang dược, tinh tế đánh giá một phen, nhợt nhạt nhướng mày, thật đúng là Tăng Linh Đan. Tăng Linh Đan, cấm kỵ chi dược. Nhân giai phía trước Huyền Linh sư, chỉ cần ăn vào tang linh đan, nhưng trực tiếp tấn chức đến nhân giai, nhưng làm cấm dược là có nguyên nhân, ăn vào lúc sau, thực lực vĩnh viễn ngừng ở nhân giai, cả đời đều không thể tấn chức. Lúc này cho nàng tang linh đan, hẳn là tưởng ở Thiên Phú đại hội thượng, bôi nhỏ nàng dùng cấm dược, liền tính nàng có chí tôn thiên phú huyết mạch, thực lực không có tấn chức hy vọng, nàng tự nhiên liền sẽ bị hủy bỏ tư cách, như vậy Diệp Liêu Huyền là có thể ổn ngồi đệ nhất. Hoa 10 vạn lượng mua tăng linh đan, cũng chỉ là như thế đơn giản thô bỉ tính kế, cũng thật là xuẩn, lãng phí tiền. Diệp Bất Ngôn trảo phúng đem tăng linh đan ném vào tử ngọc nạp giới. Nàng cũng sẽ không dùng tăng linh đan, đến lúc đó ở Thiên Phú đại hội mở miệng nói nàng dùng cấm dược thời điểm, lại lấy ra tới ném bọn họ trên mặt đi, hung hăng và mặt. Nàng có chút chờ mong ngày mai Thiên Phú đại hội, định là thập phần xuất sắc. Ngày thứ 3, Thiên Phú đại hội chính thức bắt đầu. Diệp Bất Luân đại dậy sớm tới chọn một bộ váy trắng, làn váy thêu nhiều đóa lan hoa, nhúc nhích, váy đuôi long lường, liền dường như sóng biển xoắn tới. Tại đây mùa hè nhìn nhưng thật ra thoải mái thanh tân, cầm căn bạch ngọc châm đơn giản vấn tóc, hóa cái nữ vương lanh chàng. Chọn cái ngày lành, cùng đánh bạch liên hoa mặt. Ra phủ cửa, lại thấy Quế Di nương ở nha hoàn nâng đỡ hạ, nhanh chóng chiều nàng đi tới, sắc mặt càng trắng bệ, cái trán còn lạnh một hồi. Cả người suy yếu tựa hồ muốn ngã xuống đi giống nhau. Đều suy yếu thành như vậy, còn muốn tới sum xoè hợp với ba ngày đều, hôm nay lại tưởng làm cái gì quỷ? Diệp Bất Ngôn nhướng mày hỏi, "Di nương đây là tối hôm qua không cầm đèn, rất hầm cầu té bị thương." Chương 94: Cha nam thầm ngạn làm sự tình một. Vừa nghe lời này, Đa Quế Di nương nha hoàn tức giận bất bình rỗ Diệp Bất Ngôn, "Nhị tiểu thư nói chuyện thật quá mức." Di nương là vì cho ngài cầu sa an miếu mỗi ngày đệ nhất phụ, trời chưa sáng xem ba quỷ chín lệ lên núi cầu phụ, kết quả ngài không cảm động liền tính, còn lệnh giọng trào phúng, thật sự là cô phụ di nương một phen tâm ý. Không được nói như vậy ngôn nhi. Quế di nương tức giận quát lớn nha hoàn, sau đó ngẩn đầu nhìn Diệp bất ngôn, suy yếu tái nhật gửi, người hôm nay muốn đi thí nghiệm, nương không yên tâm, cố ý đi cầu cái bùa bình an, sa an miếu thực linh. định, có thể bảo ngươi thuận thuận lợi. Nói, Quế Di nương đem thật cẩn thận hộ ở trong Lược Đùa Bình An đem ra, đưa cho Diệp Bất Nôn, nương không khác hy vọng xa vời, liền tưởng ngươi bình bình an an. Không cần, Di nương vẫn là đem Đùa Bình An cấp đại tỷ cùng ta muội đi. Diệp Bất Nôn nhìn mắt chính ra tới Diệp Liễu Huyền cùng Diệp Liễu Tĩnh, lạnh lạnh nói một câu, cũng không tiếp kêu Đùa Bình An, xoay người liền thượng chính mình làm người thuê tới xe ngựa. Quế Di nương cầm Đùa Bình An Số hổ lang ở địa phương. Diệp Liễu Uyển nhìn thoáng qua đã khởi hành xe ngựa, Ôn Nhu đối Quế Di nương nói, "Di nương đem đùa bình an cho ta đi, một hồi ta đưa cho nhị muội, khuyên nhủ nàng, làm nàng đừng cùng Di nương trí khí, mẹ con nào có cách đem thủ." "Vậy phiền phái đại tiểu thư." Quế Di nương đem đùa bình an phóng tới Diệp Liễu Uyển trên tay. Diệp bất luôn ngồi ở trong xe ngựa, từ cửa sổ xe nhìn tướng quân phủ cửa một màn này, thiển nhướng mày, buông xuống màn xe. Quế Di nương hợp với ba ngày cho nàng sum soe, chưa cho nàng hạ độc, cũng không phải người ám sát nàng, liền đơn thuần hiến tình thương của mẹ, cũng không biết làm cái gì quỷ. Nhưng hôm nay, tóm lại sẽ không bình tĩnh. Hu. Đang nghĩ người tới, xe ngựa đột nhiên xóc nảy một chút, xa phu vững vàng dừng lại. Ra cái gì sự diệp bất ngôn đỡ cửa sổ cứu hỏi, này liền muốn mở ra ám sát chi lộ sao? Xem ra tới Thiên Phú đại hội phía trước, nàng ngày một đường. là sẽ không bình bình an an. Sa phu nhìn trước mắt uống có chút say khướt nam tử, trả lời: "Tiểu thư là nhị vương gia." Ân Diệp bất ngôn thiện nhướng mày, liền nghe được thầm ngạn hô to thanh âm: "Nôn nhi, ngươi ra tới, ta muốn gặp ngươi, ta có lời cùng ngươi nói, rất quan trọng nói." Diệp bất ngôn sốc lên màn xe, từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy thầm ngạn tay đè bầu rượu, vẻ mặt đỏ bừng, tóc hỗn độn. một bộ tiểu quỷ bộ dáng ngăn ở xe ngựa trước mặt. Từ cung yến lúc sau, thảm nạn bị thu hồi thân vương Phong Hạo, Thành Nghị Vương gia, giống như bị người áp chế giống nhau, cũng không ra tới hạt nhẹ, nàng đều mơ đã quên này tôn nhân vật. Kết quả hôm nay ở trên đường cái, nàng ra cửa đi trước Thiên Phú đại hội trên đường, ngảy ra tới ngăn cản nàng đường đi, làm nàng đi không được Thiên Phú đại hội. Đường đồng hắn, Diệp Bất Luân dương mắt nhìn đơn sơ xe ngựa. Nàng cũng vô dụng diệp phủ xe ngựa, xe ngựa cũng không bất luận cái gì diệp phủ tiêu chí, Thẩm Ngạn lại như thế nào biết nàng tại đây trước trên xe ngựa. Xem ra có người muốn dùng Thẩm Ngạn, cho nàng chế tạo phiến toái, nàng làm hoàng hậu xem bất quá đi, nàng làm ngự vương phi cũng xem bất quá đi, hiện tại nàng muốn đi thí nghiệm tiên phú, lại sợ nàng huyết mạch bại lộ, vội vã tới ngăn trở nàng, một đám thật đúng là không thể gặp nàng, có lửa điểm hảo. Ngoài xe Thẩm Ngạn, thình thịch một tiếng. quy xuống, khóc lóc thảm thiết đối với xe ngựa hô to, "Nôn Nhi, ta biết sai rồi, ngươi đừng không để ý tới ta, ngươi đừng không yêu ta, ngươi trông thấy ta, ngươi nghe ta giải thích." Chương 95: Cha nam thầm ngạn làm sự tình hay. Diệp Bất luôn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì sự, chỉ nghe được thầm ngạn kia lệ người khở nổi ra gà nói, làm nàng một trận buồn nôn ghê tởm, trực tiếp phân phó Sa Phu, không cần để ý đến hắn, không cho khai, liền trực tiếp nghiền qua đi. Nàng con muốn đi Thiên Phú đại hội đâu, không có thời gian cùng như thế thần kinh lặp lại người lãng phí thời gian. Sa phu nhìn quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết thầm ngặc, liên tục lắc đầu, nô tài không dám, kia chính là nhị vương gia, hơn nữa hắn hiện tại quỳ, nô tài càng không dám hiểu rõ. Thầm ngạn tay dẫn theo bầu rượu, tóc muốn đột, ngẩng đầu khóc lóc thảm thiết nhìn xe ngựa, "Nôn nhi, ngươi liền ra tới thấy ta một mặt, ngươi nghe ta giải thích, ta có thể giải thích cùng tính nghi sự." Ngươi thấy đều không muốn thấy ta, chẳng lẽ ngươi đối ta tình, ngươi đối ta ái, đều là giả sao vẫn là ngươi bổn hư vinh, vì ngự vương liền phải vứt bỏ ta. Trong xe ngựa nghe đến mấy cái này lời nói diệp bất ngôn, đột nhiên trừng lớn hai mắt, xúc lên màn xe khe hở, ra bên ngoài thấy được thảm nạn bộ dáng, tay đè bầu rượu, quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, mượn rượu tuế sầu, một bộ si tình nam nhi bị phụ lòng vứt bỏ bộ dáng. Nhưng màn này còn chưa xong. Chỉ thấy thở ngạn nhắc tới bầu rượu, mạnh rót một ngụm, kia rượu cơ hồ tươi ở trên mặt, kia nhìn mấy ngày không tẩy đầu tóc, càng là dầu mỡ dính vào trên mặt, nhìn liền càng giống chịu tình khó khăn si tình nam. Thở ngạn nhắm mắt lại, không biết là nước mắt vẫn là rượu từ trên mặt chảy xuống, ấp rủi hạ, bi tình mở miệng, ta thừa nhận, hoàng thượng cùng Ngự Vương so với ta càng tôn quý, so với ta càng tốt, có thể cho ngươi càng nhiều vinh hoa phú quý. Chính là ta thiệt tình vẫn chưa thiếu quá bọn họ a, ngươi xấu xí là lúc, bồi ngươi chính là ta, ngươi phế tại thời điểm, bồi ngươi vẫn là ta, hiện tại ngươi liền phải như vậy vứt bỏ ta sao? Kỳ thật ngươi có thể được đến muốn, chỉ cần ngươi vui vẻ, hạnh phúc, ngươi muốn vứt bỏ ta cũng chưa có quan hệ, ta cam nguyện buông tay, chính là ta hiện tại liền muốn gặp ngươi một mặt, liền tưởng lại cùng ngươi nói chút lời nói, cùng ngươi giải thích Chẳng lẽ ngươi liền cuối cùng một mặt đều không muốn thấy ta sao, chẳng lẽ ngươi liền làm lơ, giẫm đạp ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình sao?" Diệp Bất luôn lộ ra màn xe khẽ hở, lẳng lặng nhìn thẩm nạn diễn kịch, người này có phải hay không đi đâu tìm thoại bản tử, ở nhà luyện tập quá này, nói đều là chút cái gì lung tung rối loạn lời kịch. Xem này lời kịch mục đích, hẳn là muốn lợi dụng đời trước cảm tình, sử dụng mỹ nam kế, làm nàng lại lần nữa thích thượng thẩm nạn. Diệp Bất Nôn nhìn tiểu quỷ giống nhau thầm ngạn, kéo kéo khóe miệng, hắn từ đâu ra tự tin, cảm thấy nói vài câu khổ tình lời kịch, nàng liền sẽ thích hắn tha thứ hắn. Lúc này đúng là sáng sớm, nơi này lại là phố xá Sơ Nguyệt, thậm chí hôm nay là Thiên Phú đại hội, lượng người liền càng nhiều. Vây xem ba cánh, càng ngày càng nhiều, nhìn thầm ngạn làm vương gia thế, nhưng như thế quỷ khóc lóc náo thâm tình, hơn nữa nhân vật chính vẫn là trước 2 ngày mới vừa tứ hôn chuẩn ngự vương phi. Kia một câu tham mộ hư vinh, càng là trọc chúng một ít người điểm, sôi nổi khẩu chu bút phạt diệp bất ngôn. Nghị Vương gia cũng thật si tình, bởi vì Diệp Bất Ngôn bị tước đoạt thân vương phong hào, cũng không sinh khí tới cửa tìm việc, mỗi ngày mượn rượu tuế sầu, hiện tại liền muốn gặp người trong lòng, lại còn muốn như vậy quỳ cầu xin, thật là đáng thương. Tham mộ hư vinh nữ nhân thật đáng sợ, đầu tiên là leo lên hoàng thượng, thiếu chút nữa hạ chỉ phong hầu, kết quả bởi vì Nghị Vương thân phận lại thành chuẩn ngự vương phi, loại này không biết một dạ đến giả nữ nhân, thật đủ hạ tiện. Thâm ngạn khóc căm thảm, diễn càng là thâm tình, bá tính liền mắng càng là khó nghe. Chương 96 cha nam thầm ngạn làm sự tình ba. Ta nghe trong cung người ta nói, nhị vương gia thiếu chút nữa hại chết Diệp Bất Nôn, mới bị cướp đoạt thân vương phong hào, này giống như quái không đến nàng đi. Anh chẳng lẽ mọi người đều đã quên, lúc trước Diệp Bất Nôn điên cuồng thích nhị vương gia thời điểm, Hắn là như thế nào ghét bỏ cùng thoá mạ sao cái gì thời điểm biến như thế thâm tình. Mấy ngày trước còn muốn chết muốn sống thích nhị vương gia, mới hai ba thiên liền thiếu chút nữa phong hậu, còn thành chuẩn ngự vương phi, loại này không một dạ đến lĩnh giả, không giữ phụ đạo nữ nhân, chính là hạ tiện, chính là nên đi chết. Có người tương đối thanh tỉnh, nghi ngờ thẩm ngạn nói, nhưng ở đông đảo tức giận mắng thanh âm hạ, này đó thanh âm thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Đối với mụ quáng cùng phong bá tánh nghị luận, Diệp Bất Nôn mắt trợn trắng, một đám ngu dân bị người đương thương sử, cũng không biết, cũng không nghĩ mắng nàng một cái tướng quân chi nữ, chuẩn ngự vương phi kết cục là cái gì, liền sẽ đổ một là khẩu mau. Bang! Đột nhiên tiếng vang, Diệp Bất Nôn định trữ vừa thấy, chỉ thấy thầm ngạn giận quăng ngã bầu rượu, nhặt lên mảnh nhỏ để ở cổ chỗ, mặt đỏ lộ gần xanh uy hiếp, nôn nhị, hôm nay ngươi nếu không thấy ta Ta đây liền chết ở ngươi trước mặt." Diệp Bất Nôn trừng lớn hai mắt, giây tiếp theo liền thấy thẩm nạn đã dùng sức cắt mở cổ, máu tươi chảy ra, "Hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn gặp ngươi, ngươi lới ta vô tình, nhưng ta đối với ngươi, quên không được tình." Chết đều phải thấy một mặt, như thế thâm tình, vậy xem ba cánh nghị luận thanh lớn hơn nữa, đối Diệp Bất Nôn tiếng mắng, càng là đem kêu ít gọi không, có mấy lý trí thanh cấp ba phủ. Thấy vậy tình huống, Diệp Bất Nôn không bình tĩnh. Vấn nghiêm lên, "Chui đi ra ngoài." Túy Đầu nhìn thầm ngạn, tức giận mắng, "Ngọa tảo, ngươi có bệnh đi." Vi chửi đối nàng, không tiếc lấy mệnh tương đua, "Này muốn lại không ra vả mặt, thật sự thật xin lỗi này ra cho hay." Nghe được thanh âm, Thẩm ngạn ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, tức khắc kinh sợ. Một bộ váy trắng phiêu phiêu, hạ phong phất quá, làn váy di động, kia nhiều đóa lang hoa, tựa sóng biển giống nhau kích động, lệnh người mắt sáng ngời. Ánh mắt hướng lên trên, thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, trắng non thon dài thiên nga cổ, không điểm mà chu môi đỏ, lược thi phấn trang tiểu nhan, nhấp môi lộ ra hai bên nho nhỏ má lúm đồng tiền, sáng ngời như hỏa tinh mắt. Cho dù nàng ở sinh khí mắng chửi người, lại là cũng cảm thấy mỹ lệ động lòng người, kia một đôi má lúm đồng tiền cũng khiến cho nàng sinh khí đều là đang yêu. Nay thật là cái kia vẻ mặt xấu xí vết sẹo riệp bất luôn. Tuy rằng sớm đã nghe nói Diệp Bất Nôn khôi phục mỹ mạo, nhưng lúc này nhìn trước mắt tiên khí phiêu phiêu, như tinh linh giống nhau mỹ nhân, hoàn toàn không dám tin tưởng. Đây là cái kia truy ở hắn phía sau đệ nhất xấu nữ. Nhìn đến Diệp Bất Nôn ra tới, Vây Xem Ba Cánh cũng sôi nổi bị kinh diễm kinh ngạc cảm thán ra tiếng, nhưng mà tùy theo nghị luận thanh lớn hơn nữa. Diệp Bất Nôn lanh mắt nhẹ quét về xem Xem Diễn, còn không ngừng chỉ vào nàng tiếng mắng không ngừng Ba Cánh, cũng khiến sự Các ngươi biết cái giấm á liền tại đây nghị luận sôi nổi, cho ta xấu hổ quá, lúc trước thầm ngạn ghét bỏ ta, nói ta cho hắn sách dạy đều không xứng, hiện tại lại nói đúng ta thâm tình không quên như thế dạ còn thật sự các ngươi là đầu gốc chân vân, vẫn là trong miệng ăn phân bị người đường phân giống nho phun. Vây xem ba tánh ngẩng đầu nhìn trước mắt tiên khí 10 phần, linh động đáng yêu diệp bất ngôn, sôi nổi nhắm lại miệng, vì cái gì lớn lên như thế đẹp Một mở miệng chính là như thế khó nghe một mở miệng liền đem bọn họ cấp to mắng. Chẳng sợ lớn lên đẹp, mắng chửi người cũng có thể ấy, nhưng chính là không thể mắng bọn họ, đông đảo người bị mắng hỏa khởi, tùy theo muốn khai mắng. Diệp Bất Nôn ngước mắt lánh á một tiếng, tưởng bực bức mắng chiến các ngươi thử xem, ta Diệp Bất Nôn tướng quân phủ nhị tiểu thư, chuẩn ngự vương phi thân phận, có thể đem các ngươi đánh tới dựng răng, cho các ngươi đời này đều không thể mở miệng. Chương 97 Cha nam thầm ngạn làm sự tình bốn. Lời này vừa ra, muốn khai mắng ba cái đánh, tức khắc đem lời nói cất nghẹn trở về, dân sợ quan, không phải không có đạo lý, huống chi Ngự Vương dường như còn rất sủng dịệt bất ngôn, liền đại gia tộc kỳ gia đều cấp diệt, chỉ để lại nàng hết giận, lộng bọn họ tiểu dân chúng, sob bóp chết con kiến còn đơn giản. Nhưng nàng đây là ỷ thế hiệp người, không phục. Hôm nay, về sau Các ngươi đều cho ta trận to mắt thấy, ta Diệp Bất Nôn coi ỷ thế hiếm người, lấy cường khinh nhược tư cách, các ngươi không phục, vậy nghẹn, trừ phi các ngươi so với ta còn nhiều bực. Đối mặt cùng phong chỉ biết khai mắng điêu dần, chỉ có thể dùng quyền thế tới trấn áp. Diệp Bất Nôn hai câu cường thế bá đạo nói, đem ổ nào náo động tức giận mắng bọn chúng, cấp trấn áp một mảnh an tĩnh, ai cũng không dám hé răng. Thẩm Ngạn xem đầy mặt kinh ngạc, như vậy đẹp, lại rất có nữ vương khí thế người. Thật là cái kia yếu đuối bị đánh, liền khóc cũng không dám giập bất ngôn sao? Nếu sớm biết giập bất ngôn có như vậy mỹ mạo, lúc trước liền không nên làm như vậy, mà là nhân lúc còn sớm đem nàng thu vào trong phòng, không những có thể ôm đến mỹ nhân, còn có thể đạt được chí tôn thiên phú huyết mạch. Mà không phải giống hiện tại, chỉ có thể như vậy khổ tình diễn kịch cầu tha thứ, nửa điểm mặt mũi đều không có. Thầm ngạn hối ruột đều tanh. Nhưng hiện tại còn kịp cứu lại. Diệp Bất Nôn lúc trước như vậy thích hắn, không màng mặt môi dính hắn, hiện tại hắn Kỳ Hiểu, nàng nhất định sẽ phi phác đến trong lòng ngực hắn, Ngự Vương cũng chỉ có thể là thủ hạ bại tướng của hắn, hết thảy đều còn ở nàng trong lòng bàn tay. Thẩm Ngạn thu thập hảo hối hận cảm xúc, thay đau kịch liệt bi tình mặt, "Nôn Nhi, hôm nay sự nhân ta dựng lên, cùng ba tánh không quan hệ, ngươi không cần giận chó đánh mèo bọn họ, bọn họ là vô tội." Diệp Bất Nôn quay đầu đối với Thẩm Ngạn, chút nào không khách khí. Ngươi đặc sao cùng câm miệng cho ta đi, cha nam. Lôn nhi, ta biết ngươi xinh khí, lời nói mới rồi là ta nói sai rồi, bọn họ chửi đối ngươi nên đã chịu trừng phạt, nhưng nếu là phải làm người xấu, khiến cho ta tới làm cái tên xấu xa này, đường hỏng rồi ngươi thanh danh, quay đầu lại ta làm người đưa bọn họ đều bắt lại, hết thảy đều quan tiến trong nhà lao, quất đánh một đốn, vì ngươi hết giận, xem bọn họ còn dám không dám như vậy làm thấp đi ngươi. Nghe thầm ngạn này, anh Hùng Hổ Mỹ nói, bá cánh sôi nổi xem tiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn qua đi, có lầm hay không bọn họ vừa rồi lòng đầy căm phẫn mắng Diệp bất ôn, còn không đều là vì hắn kết quả hiện tại hắn vì lấy lòng mỹ nhân, muốn bắt bọn họ tiến nhà tù. Ha ha, hiện tại trong ngoài không phải người, bọn họ vẫn là an an tĩnh tĩnh xem diễn đi. Diệp bất ôn khom lưng đoạt lấy xa phu roi, thẳng chỉ thầm ngạn, "Ta nói ngươi câm miệng cho ta." Lão nương không muốn nghe người vờ nghĩa. Nhìn Diệp bất ngôn như vậy, người đàn bà đánh đá, nói chuyện không có một chút uyển chuyển, Thẩm Ngạn cảm thấy chính mình có điểm diễn không nổi nữa, nàng đều không tiếp tử, hắn như thế nào diễn? Đơn người diễn đi, sự tình thành công, mỹ nhân về hắn, không chỉ có có chỗ lợi không nói, còn có thể tỏa tỏa ngự vương uy khí, cớ sao mà không làm? Nôn Nhi, ngươi không cần như vậy, ta đối với ngươi thiệt tình một mảnh. Câm miệng. Theo Diệp Bất Ngôn nói rơi xuống, kia thật dài roi trực tiếp hoa khai hư không, bang một tiếng, dừng ở thẩm nạn bên cạnh. Thẩm nạn hãi hùng khiếp việc túi đầu vừa thấy, một sợi quần áo bị tiên khai, kia gạch xanh thượng đều có một cái nhàn nhạt vết rồi, nếu không có hắn trốn đến mau, này roi rừng ở trên người hắn, nhất định ra chốc thịt bong. Diệp Bất Ngôn thế nhưng như thế tàn nhẫn, một lời không hợp liền ra tay ném roi. Sa phu gắt gao lôi kéo dây cương, Mới không làm con ngựa chấn kinh bay ra đi, hắn cũng là bị một roi này tử cấp kinh sợ ở. Chương 98: Cha nam thầm ngạn làm sự tình năm. Nói nữa ghê tẩm ta, một roi tử trừu ngươi đầy đất bò lăn. Diệp Bất Ngôn tay cầm roi, thẳng chỉ Thầm Ngạn, kia thiển chọn mày lá liễu, mắt lạnh tanh âm, khiến cho nàng thập phần có khí thế. Thầm Ngạn ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, nàng cầm roi, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, khí thế mười phần. Lại cúi đầu nhìn xem, kia gạch xanh thượng nhàn nhạt, nhạt vết, rồi, Diệp Bất Nôn thật đúng là vô tình, xuống tay như thế tàn nhẫn, cũng không biết có thể hay không thành công. Hiện vị này ra diễn rất thật, sử dụng khổ nhục kế, Diệp Bất Nôn nếu còn trừu hắn, vậy làm nàng chịu, hắn sẽ không dùng huyền linh phòng bị, chỉ cần khổ nhục kế tới rồi, nàng lại tan nhẫn tâm, cũng liền mềm, chung quy vẫn là sẽ đầu nhập hắn ôm ấp. Diệp Bất Nôn nhìn thầm ngạn chật vật quỳ trên mặt đất, Lúc này lại thâm tình bị thương liếc nhìn nàng một cái, nhanh chóng cúi đầu làm dáng thương trạng, thật là hảo một cái xi si tình phản bị phụ đáng thương nam, nhưng là lệnh người ghê tởm. Nàng thế nào cũng phải vạch trần hắn ghê tởm rối trá một mặt. Nói cái gì ta xấu ta phế tại thời điểm, đối ta không dợi không bỏ ngươi nói lời này, mặt không đỏ sao vẫn là không biết xấu hổ, không biết mặt đỏ là cái gì ngoạn ý diệp bất ngôn nhìn thầm ngạn lạnh lùng a một tiếng, ngươi không nhớ rõ Ta đây nhắc nhở ngươi cái gọi là không rời không bỏ. Lần đâu gặp mặt, ta không cẩn thận quăng ngã ngươi trong lòng lực, bị ngươi đánh bay, ta cho ngươi đưa đồ ăn sáng, ngươi tận mắt nhìn thấy hạ nhân đem ta đánh ra phủ, ta không cẩn thận làm dơ ta muội váy, ngươi đem ta đá tiến trong hồ, thiếu chút nữa chết đuối, đã từng làm trò chúng bá cái mặt, nói ta liền cho ngươi sát rầy đều không xứng. Này đó chính là ngươi cái gọi là thiệt tình tương bồi, không rời không bỏ sao Diệp Bất Nôn lạnh giọng chất vấn thầm ngạc. Nói lên đời trước làm hạ chuyện ngu xuẩn, Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy suần đến có thể, thầm ngạn đều như thế cha, ở cung yến thời điểm, thế nhưng còn nghĩ phục mị hoàn độc cứu hắn, thật là ngốc hết thuốc chữa. Thầm ngạn nghe được sừng suốt sừng suốt, hồi tưởng lên, giống như không thiếu làm những việc này, nhưng khi đó Diệp Bất Nôn, xấu xí bất ham, hắn cũng còn không biết nàng có chí tôn thiên phú huyết mạch sự, đối mặt một cái như thế dính người lại xấu xí nữ nhân, Hắn như thế nào khả năng có sắc mặt tốt. Nhưng là lúc này, hắn đến giải thích, bằng không hắn si tình nam hình tượng, liền sẽ ở ba cánh trong lòng, số đổ. Nhìn há mồm tưởng giải thích thầm ngạn, Diệp Bất Nôn khinh thường cười một tiếng, này đó chính là lăng thành ba cánh thịnh truyền chế giễu, ngươi còn có thể phiên thiên giải thích không thành, còn nói cái gì ngươi không dở không bỏ, ta tình, ta ái, nói đôi ta giống như hoanh hoánh liệt liệt hảo quá dường như, hư không dối trá. Cái gì ngươi thiệt tình so ngự vương nhiều, cái gì ta hạnh phúc liền hảo, ngươi muốn thật như thế tưởng, liền sẽ không cố ý chăng xe, ngăn lại xe ngựa của ta, một hồi khóc lóc nói thích ta, một hồi chỉ trích ta tham mộ hư vinh, cung yến phía trước, còn chán ghét hận không thể giết ta, như thế nào ngắn ngủn mấy ngày, liền thành bị vứt bỏ xi si tình nam ngắn ngủn thời gian, ngươi tâm biến thật là nhanh. Ta nếu là ngươi tưởng diễn kịch, hôm nay lời kịch nên là, phía trước ngươi không hiểu ấy, trải qua mất đi mới hiểu đến ai mới là người trong lòng yêu nhất, mà không phải biên ra một bộ căn bản là không có, một mở miệng liền biết là nói dối nói. Con có, Nghị Vương gia thật đúng là một cái si tâm hảo nam nhân, lập tức muốn cưới ta muội muội, ta cũng thành chuẩn Ngự Vương phi, cũng sẽ là người đệ muội, ngươi cứ như vậy không màng hai nhà mặt mũi, không màng hoàng gia mặt mũi. Bên đường cuối cùng, cái nữ nhân khóc chít chít rống, cái hạ đường phu chỉ trích ta phụ lòng nữ chân là so nôn nén còn muốn ghê tởm người. Diệp Bất Nôn một hơi không mang theo đỉnh rối xong thầm ngạn, chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Chương 99 cha nam thầm ngạn làm sự tình xấu. Thầm ngạn bị Diệp Bất Nôn tự như pháo trúc nói, cấp rối vô pháp phản bác, này cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau a. Đã từng Diệp Bất Nôn thích hắn, thích liền mệnh đều từ bỏ. chỉ cần hắn hảo hảo khóc một chút, sám hối một chút, nàng liền sẽ khóc lóc bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ngọt nhị nhị kêu một câu, "Vương gia." Nhưng này, nàng như thế nào cùng cái người đàn bà đanh đá dường như, chút nào không lưu tình sẽ rách hắn ngụy trang mặt nạ, cái này làm cho hắn như thế nào nói tiếp. Diệp bất ngôn nói miệng khô lưỡi khô, thả xem ba cái phản ứng, vạ mặt hiệu quả đã đạt tới, nàng lười đến phí miệng lưỡi, trên cao nhìn xuống nhìn thầm ngạn, "Hảo." Người cũng thấy, lời nói cũng nói, hiện tại có thể có xa lắm không lăn rất xa, đừng lại đến tiền ta, bằng không ta sẽ làm ngươi thân bại danh liệt. Nôn Nhi, Diệp Bất Luân Dơ lên roi, lạnh lùng đánh gậy thẩm nạn nói, "Lan Không Lăn không lăn ta liền đội vàng xe ngựa từ trên người của ngươi nghiền đi qua." "Không, ta còn có chuyện." "Bang." Diệp Bất Luân Dơ dùng sức dừng ở trên lưng ngựa, con ngựa giơ lên chân, lôi kéo thùng xe, tiếng vang về phía trước chạy tới. thầm ngạn sắc mặt chớp nhợt, thân mình vội vàng một cái lăn lộn đến bên cạnh, hiểm hiểm từ vó ngựa hạ chạy trốn, mà Vây xem ba cánh cũng vội vàng xôi nổi tránh ra, dương mắt nhìn Dương Trần mà đi xe ngựa, giơ tay lau mồ hôi lạnh. Nay Diệp Bất ngôn thật là một sửa ngày xưa yếu đuối dễ ức hiếp, biến thành hiện giờ kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng tuyệt thế dung nhan khiến nàng đáng yêu ba tính cũng không trách cứ nàng. Nhìn trên mặt đất mới vừa lăn lộn xong, cả người càng chật vật thầm ngạn. Ba thánh như tới hắn vừa rồi ác hành, tức khắc nghị luận sôi nổi. Sai đem trân châu đương mắc cá, hiện tại hối hận, ngược lại tới diễn như thế vừa ra si tỉnh tiết ngủ, đúng như chuẩn Ngự Vương phi nói, so nôn nghén còn muốn cho người ghê tởm. Nói rồi không đỏ mặt, rõ ràng chính là trước cùng Diệp Liễu tính ngủ, hiện tại xem chuẩn Ngự Vương phi biến mỹ, hối hận liền tới phá hư nhân duyên, thật là đáng sợ. Lúc trước còn nói cái gì hiền giả, xem ra bị cướp đoạt phong hào. là hoàng thượng anh minh cơ trí, cũng là hắn xứng đáng. Nghe hỗn độn vui sướng khi người gặp hỏa nghị luận, Thẩm Ngạn từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Diệp Bất Nôn lái xe rời đi phương hướng, lớn tiếng hò hét, "Nô nhi, ta biết ngươi là khí ta cùng Diệp Liễu tính sự, ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng, sẽ làm ngươi nhìn đến ta một mảnh thiệt tình." Nói xong, Thẩm Ngạn cúi đầu, oán hận cắn răng, "Diệp Bất Nôn, ngươi cái tiện nhân, sớm muộn gì muốn cho ngươi quỷ cầu bổn vương." Tế vãng Thiên Phú đại hội đều là ở Thiên Học phủ cử hành, năm nay bởi vì Lăng Tiêu Điện thiếu chủ Thẩm Chi Hàn tự mình chủ trì, cho nên tuyển ở Lăng Thành Nam Dao Hành Cung. Từ Lăng Thành đến Nam Dao Hành Cung cần một canh giờ rưỡi xe trình, nếu là ra gia roi thúc ngựa, nửa canh giờ liền có thể tới. Diệp bất ngôn đến thời điểm, Nam Dao đã biển người tấp nập, lại chính trực ngày mùa hè, trăm hoa đua nở, nếu không có đều ở nghị luận Thiên Phú đại hội sự. con tưởng rằng là tới du ngoạn ngắm hoa đại hội đâu. Vương phi, Diệp Bất Nôn dương mắt nhìn lại, thấy thậm chí Hàn Cận thân thị vệ Mục Luân chiều nàng đi tới, thiện nhíu hạ mày, còn không có nhiệm môn, liền kêu Vương phi, không hảo đi. Vương gia đã vì ngài để lại vị trí, Vương phi tùy thuộc hạ đi. Mục Luân đi đến Diệp Bất Nôn bên người, giơ tay che chở, tránh cho đi ngang qua người đi đường đụng tới nàng. Diệp Bất Nôn nhìn thoáng qua, ngồi xem đại cơ hồ mãn người. Liền cũng không khách khí, đi theo một luân đi. Không trong chốc lát, diệp bất ngôn liền từ người này trong biển, liếc mắt một cái liền thấy được thẩm chi hàn, không chỉ có hắn vị trí thấy được, càng có rất nhiều, hắn một thân cao lành thiên thần hơi thở, quân lâm thiên hạ khí chẳng, tự mang quang mang, hấp dẫn nàng ánh mắt. Trưng một trăm diệp bất ngôn liêu thẩm chi hàn một, luôn có một người, tự mang loá mắt quang mang, chẳng sợ giấu ở biển người chung, cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn. Sau đó rốt cuộc không rời mắt được, trong mắt cùng thế giới, chỉ có hắn như thế một bóng hình, rốt cuộc dung không dưới cái khác. Lúc này, trầm rãi đi hướng Thẩm Tri Hàn Diệp bất ngôn, đó là loại cảm giác này. Thẩm Tri Hàn buồn không mừng như thế đã sớm đến hiện trường, nhưng không chịu nổi Đông Phương Hi xô đẩy, lăng là sớm ngồi ở chỗ này, nhìn một đám người tóc ngốc nhàm chán, thật sự không thú vị. Đang nghĩ người tới, lại tâm không khỏi vừa động, dương mắt nhìn lên, liếc mắt một cái liền thấy được biển người trùng, chậm rãi mà đến diệp bất ngôn, ngước mắt kia một cái chớp mắt, nàng cũng ngẩng đầu nhìn lại đây, bốn mắt nhìn nhau, thế giới đều tĩnh lặng xung dưới. Trong nháy mắt kia, có một loại cảm giác, chỉ cần nàng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hắn là có thể cảm giác được nàng tồn tại, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được nàng, rốt cuộc không rời được mắt. Đông Vương Hi liền ngồi ở thẩm tri hàn phía bên phải, lúc này nhìn chung quanh Trưa ở biển người chung tìm kiếm cái gì, vơ vét một vòng, lại đổ trở về, nhìn đến Diệp Bất Nôn, liền đứng lên, hưng phấn triều nàng huy xuống tay, lớn tiếng kêu, "Bất Nôn, ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này, Ngự Vương cũng ở chỗ này." Đông Phương Hi như thế một e, ngáy mắt đem kia hai người bốn mắt tương đối, xa xa tương vọng ánh muội không khí, cấp đánh vỡ. Thẩm Chi Hàn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ban một chương mặt lạnh, mặt vô biểu tình nhìn phía trước. lại là không hề hướng Diệp Bất Nôn bên kia nhìn, chỉ là kia dư quang, như có như không đảo qua mà qua. Diệp Bất Nôn nhìn Đông Phương Hi ăn mặc đủ mọi màu sắc hoa ô vương quần áo, trên đầu còn cắm một cây khủng tước lông chim, thậm chí hắn như thế vung tay lên, lông chim tùy theo mà động, khiến cho hắn thoạt nhìn giống một con khai bình hoa khủng tước. Quốc sư hôm nay quần áo rất có cá tính, thực thích hợp người. Diệp Bất Nôn ngoài miệng nói Đông Phương Hi, mắt lại là nhìn về phía Thẩm Chi Hàn. Thấy hắn một bộ khinh thường xem nàng bộ dáng, không khỏi bĩu môi, âm thầm phun tào. Thẩm Tri Hàn quáng đạo kiểu muộn tao đi vừa rồi còn cùng nàng xa xa tương vọng, mặt mày đưa tình tới, lúc này mới nháy mắt, liền trở mặt không biết người. Vừa nghe bị khen quần áo, Đông Phương Hi cao hứng sáng mắt, một bộ tìm được tri âm biểu tình, bất ngôn ngươi mau tới ngồi, ta cùng ngươi nói, liền ngươi thật tinh mắt, không biết có bao nhiêu người phun tào ta quần áo, nói ta đường đường quốc sư. Không thể xuyên như thế hoa lệ, như thế không đừng đắn, lần sau bọn họ nói ta, ngươi giúp ta mắng trở về. Diệp Bất Luân trực tiếp bị Đông Phương Hi lôi kéo ngồi ở bọn họ trung gian vị trí, cũng chính là kề sát Thẩm Chi Hàn ngồi. Diệp Bất Luân không để ý tới rượu rít cái không ngừng Đông Phương Hi, nghiêng đầu nhìn mặt lạnh làm luân nàng tổn tại Thẩm Chi Hàn, nheo lại con ngươi, cười lộ ra nho nhỏ má lúm đồng tiền, điềm điềm tra hỏi, vị hôn phu không dám nhìn ta, đây là thẹn thùng sao? Lời này vừa ra, Đông Phương Hi tức khắc liền ngừng lại, nghiêng đầu nhìn hai người, Diệp Bất Nôn đây là đùa giỡn á Hàn A. Một câu đột nhiên không kịp phòng ngừa vị hôn phu, làm Thẩm Chi Hàn đột nhiên sử sốt, sau đó vì chứng minh chính mình không thẹn thùng, bay mặt lạnh, quay đầu nhìn Diệp Bất Nôn, lạnh nhạt nói, ngươi nhưng thật ra nửa điểm không rồi dè. Diệp Bất Nôn nhìn Thẩm Chi Hàn mặt lạnh phu một tia đỏ ửng, nhếch môi nhẫn cười, sau đó nhịn không được cười lên tiếng. Dù sao là vị hôn phu thê, rụt rẹ làm cái gì. Ha ha ha, thẩm chi hàn này một khối đại băng sơn, cũng quá dễ dàng mặt đỏ đi. Nàng liền cười nhỏ diễn một chút, này liền mặt đỏ, cũng thật là quá ngây thơ. Trưng một trăm linh một diệp bất ngôn liêu thẩm chi hàn hai. Thẩm chi hàn thấy diệp bất ngôn như vậy chế nhạo cười, có một loại bị nhìn thấu quân bách, thấy người khác lại đều nhìn lại đây, kia đỏ hưởng biến mất, khuôn mặt tuấn tú chỉ là lạnh hơn, như kiếm hai tróng mắt. Trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng mệnh lệnh, không cho cười. Diệp bất ngôn nghẹn cười gật đầu, nhìn Thẩm Tri Hàn kia nghiêm trang băng sơn khuôn mặt tu tú, vươn ngón trỏ chọc chọc, "Ngươi đừng lạnh mặt, vẫn là mặt đỏ bộ dáng đẹp." Thẩm Tri Hàn tuy rằng lạnh mặt, nhưng này nhiệt độ cơ thể so nàng còn cao, là bởi vì còn mặt đỏ nóng lên sao? Thẩm Tri Hàn chỉ cảm thấy nóng rất mặt, đột nhiên bị ôn lẫm mềm mại đầu ngón tay nhẹ điểm, da thịt chạm nhau, khiến cho hắn tâm cũng đi theo dử lên. Nghe nàng lời nói, giận dỗi tay đi chủ, lạnh giọng quát lớn, "Có người, đường náo." Nàng là Thiên Huyền Băng thể chất, hắn đối nàng đụng vào, luôn có một loại khát vọng, nếu là nàng là gan lớn chút nữa, hắn khả năng cũng sẽ cầm giữ không được. Đem nàng ôm lấy, một giải thiên âm hỏa mang đến bỏng cháy. Nghe loại này mang sủng nghịch quát lớn, Diệp Bất ngôn lùi về tay, cười gật đầu, "Nghe ngươi, không ai lại náo." Thẩm Tri Hàn lại là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn không có ý tứ này, nàng đừng loạn xuyên tạc hắn ý tứ. Đông Phương Hy nhìn hai người như thế thân mật, lại tự nhiên đùa giỡn, lộ ra gì vừa lòng mỉm cười, trời đất tạo nên một đôi, sư phụ là không có khả năng tính sai. Diệp bất ngôn chính cười, lại cảm giác không khí an tĩnh không ít, dương mắt nhìn lại, lại thấy người chung quanh, tất cả đều kinh ngạc há to miệng, tựa xem có ai vật giống nhau nhìn nàng. Ta trên mặt là nở hoa rồi sao Diệp bất ngôn nghi hoặc hỏi thẩm chi hàn. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng nhìn lướt qua nhìn qua mọi người, thấy bọn họ rời đi ánh mắt mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, nhưng lại không trả lời nàng, hơi có chút giận dỗi cảm xúc. Đông Vương Hi Hiểu tâm thỏ qua tới giải thích, ngồi chúng ta vị trí này đều là lang tiêu điệt người, bọn họ chưa thấy qua a Hàn đối nữ hài tử ôn nhu quá, hơn nữa không ai dám sợ trưởng chỉ chọc gã hắn mặt, ngươi là cái thứ nhất, bọn họ ít thấy việc lạ, khó tránh khỏi nhiều xem vài lần. Diệp bất ngôn thật dài nga một tiếng, sau đó quay đầu cười nhìn thẩm chi hàn, vị hôn phu, ngươi thật không bị nữ nhân chạm qua à. Câm miệng thẩm chi hàn lạnh lùng nói, nhắc tới bị nữ nhân chạm vào sự, hắn liền nhớ tới hàn băng động chạm vào hắn nữ tặc, sớm muộn gì muốn bắt được tới, thiên đào vạn quả. Diệp bất ngôn nhìn thẩm chi hàn như vậy, không biết hắn tưởng cái gì, chỉ là xem hắn lớn lên đẹp, lại đầy mặt cấm ứng rủ, liền nhìn không được đùa giỡn, không nói là được. về sau nhiều chạm vào liền thích. Nói, Diệp bất ngôn lại là đối với kia trương băng sơn khuôn mặt tuấn tú, nhanh chóng mà nhanh nhẹn thấu ngoài miệng đi, ba một tiếng, hôn đi lên, để lại nhàn nhạt son môi ấn. Thậm chí Hàn chỉ cảm thấy trên mặt hơi mang lạnh léo mềm mại xúc cảm ấn xuống dưới, chót mũi còn có như có như không mùi hương, làm hắn chố mắt một chút, phục hồi tinh thần lại, chính mình bị khinh bạc, giận quay đầu, dơ tay muốn đánh bay Diệp bất ngôn. Lại thấy nàng cười híp hai trong mắt, nhìn chằm chằm hắn mặt xem, vừa lòng gật đầu, "Ừm, trước cái cái trường, về sau ngươi chính là ta nam nhân." Lạnh lẽo sắc khí, nhìn nàng kia say lòng người nho nhỏ má lúm đồng tiền, lại là rốt cuộc không hạ thủ được, hừ lạnh một tiếng, giơ tay dùng sức xoa bị thân quá gương mặt, không biết là sắt dùng sức mà mặt đỏ, vẫn là bởi vì bị thân mà mặt đỏ. Tóm lại kia đỏ ửng, một đường lan tràn, thẳng đến lỗ tai. Nhìn thẩm chi hành động tác Diệp Bất Nôn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Liêu quá mức đã quên thậm chí hẳn cái này biến thái sẽ một lời không hợp liền giết người, Ngư Nhân cũng không nương tay a. Chương 102 Diệp Bất Nôn Liêu thậm chí hẳn 3. Đông Phương Hi nhìn thoáng qua, hướng Diệp Bất Nôn giơ ngón tay cái lên, thấu nhĩ nhỏ giọng nói, "Ta liền biết ngươi có thể." Như vậy vô thanh vô tức Liêu A Hàn, hắn cái này ngồi ở người bên cạnh, chỉ cảm thấy ác ý tràn đầy, nhưng hắn thực vui vẻ. A Hàn cuối cùng không phải trầm xuống bất biến băng sân mặt, hiện tại vẫn không nhúc nhích mặt đỏ, quá có người vị. Chỉ cần như vậy đi xuống, tin tưởng thực mau là có thể xem bọn họ hai người thành thân sinh con. Chỉ là ngậm lại thành thân vui mừng hình ảnh, Đông Phương Hi liền lộ ra rỉ gương mặt tươi cười. Diệp Bất luôn nhìn trước mắt ngón tay cái, duỗi tay liền dùng lực bẻ, dương mắt cảnh cáo hắn, ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm. Đừng loạn cấp lưu âm thạch. Đông Phương Hi đau thẳng hô Ngươi mau buông tay, lại bẻ đi xuống, tay liền chặt đứt. Diệp Bất Nôn khẽ hừ một tiếng, mới buông lòng tay, ngước mắt nhẹ nhìn lướt qua, thấy được nhìn bên này Diệp Liễu Uyển, nghi hoặc nhướng mày, Diệp Liễu Tĩnh không đi theo nàng cùng nhau tới. Thẩm Chi Hàn xem Diệp Bất Nôn cùng Đông Phương Hi hô động tường xuyên, thiển nhíu một chút mày, đến gần rồi chút, lạnh giọng hỏi, "Trên người của ngươi mang tăng linh đan?" Ngươi như thế nào biết Diệp Bất Nôn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thẩm Chi Hàn. Sau đó, Cam Giận nói: "Ngươi phái người dám thị ta như thế biến thái?" Thẩm Tri Hàn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, ném xuống: "A Hàn, đây là ngươi không đúng rồi, Bất ngôn đối với ngươi có hiểu lầm, ngươi nên giải thích, bằng không hiểu lầm thâm, liền không hảo." Đông Vương Hi xem Thẩm Tri Hàn vẫn là không nghĩ giải thích, lại thấy Diệp Bất ngôn tức giận bộ dáng, vội giúp đỡ giải thích: "A Hàn không phái người dám thị ngươi, là Quế Di nương hoa 10 vạn lượng mua tăng linh đan sự." Sáng nay đã truyền khai chút, A Hàn lo lắng ngươi, mới hỏi. Diệp Bất Nôn nghi ngờ một chút, thực mau liền tin, nay liền truyền khai. Đúng vậy, đâu chỉ là tăng linh đan, ngay cả tăng linh chén thuốc, còn có Quế Di nương sớm ba quỷ chín lệ cầu đỗ bình an, ngươi không sắc mặt tốt cự tuyệt sự, đều truyền ra tới, liền ở vừa mới Đông Vương Hi đem một trương tờ giấy đặt ở Diệp Bất Nôn trước mặt, thầm ngạn cảnh ngươi xem ngự sự, cũng đều truyền khai. Diệp Bất Nôn mở ra tờ giấy, tự rất nhỏ, nhưng đơn giản sáng tỏ nói thầm ngạn cản xe ngựa sự. Nàng vốn tưởng rằng ở tới Thiên Phú đại hội trên đường, tất nhiên sẽ gặp được thích khách, nhưng một đường thuận thuận lợi lợi, nửa điểm va chạm đều không có, mà hiện tại truyền khai này đó, lại là vì cái gì? Quế Di nương sẽ không vô duyên vô cớ xung soe, thầm ngạn cũng không có khả năng đột nhiên phát thần kinh tới cản xe ngựa, hôm nay bọn họ nhất định còn có động tác. Cho nên, đừng hiểu lầm A Hàn Hắn nan nói vụng về sẽ không giải thích, về sau nhiều đạm đường chút. Đông Phương Hi giúp đỡ Thẩm Tri Hàn nói chuyện. Thẩm Tri Hàn nhẹ liếc mắt nhìn hắn, "Lám miệng." Đông Phương Hi mới không sợ Thẩm Tri Hàn cảnh cáo, "Ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay Á Hàn sẽ làm ngươi thuận lợi thí nghiệm tiên phú." Diệp Bất Nôn nghiêng đầu nhìn mặt lạnh Thẩm Tri Hàn, sau đó từ tử ngọc nạp dưới lấy ra cái cái tăng linh đan, đặt ở trước mặt hắn, "Ta vốn dĩ liền dùng không này ngọn ý." cũng không biết bọn họ cái gì tâm tư, tùy thân phóng, tính toán tương, kế tựu kế, lại đạo đánh vẻ mặt, hiện tại vị hôn phu như thế quan tâm ta, có ngươi che chở, ta đây liền không cần thiết chứng minh xuất đầu. Thẩm Chi Hàn khẽ hừ một tiếng, đem tăng linh đan giao cho bên trái người, thu hảo. Vị hôn phu, ngươi trên mặt còn có dấu môi, muốn hay không ta giúp ngươi lau khẩu một chút diệp bất ngôn ngước mắt nhìn mặt lạnh cấm dục Thẩm Chi Hàn, đùa giỡn chi tâm, ngoa ngoe dục dịch. Chương 103 Diệp Bất Nôn liêu Thẩm Chi Hàn 4. Hắn bạch tuấn trên mặt, còn có một ít đạm sắc dấu môi, đối hắn này trường cao lẫm cẩm dục mặt, thật sự là khinh nhẫn. Thẩm Chi Hàn nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, giơ tay xoa vừa rồi bị thân địa phương, lực độ xo so vừa rồi còn muốn lại, rất là ghét bỏ. Không đúng, ngươi không sát đến địa phương, ta tới giúp ngươi. Diệp Bất Nôn thấy hắn mặt đều sắt đỏ, giôi tay chính là muốn giúp hắn sát. Thẩm Tri Hàn nghiêng đầu tránh đi, "Không cần." "Ta tới sát." Diệp Bất Ngôn duỗi tay để sát vào, kiên trì. "Đều nói không cần." Thẩm Tri Hàn lạnh băng thanh âm, mang theo chút tức giận, đầu sần càng oai. Diệp Bất Ngôn trực tiếp túi người, vươn chính mình mau vút, "Đừng thẹn thùng, ta tới sát, bằng không ngươi liền đỉnh có son môi mặt chủ trì thiên phú đại hội sao?" "Buồn Vương có thể chính mình tới." Thẩm Tri Hàn cảm thấy nàng tới gần, có nhàn nhạt thanh hương. Thiên vốn là nóng mức, cái này liền cảm thấy căng nhiệt, trong lòng có một cổ tao ý. Diệp Bất Luân dứt khoát liền đứng lên, khom lưng tới gần Thẩm Chi Hàn, một tay ấn hắn lộn xộn cự tuyệt tay, một tay vươn ngón trỏ, lực độ thích hợp xoa trên mặt hắn son môi, ngươi ta vị hôn phu thê, thẹn thùng, cái gì kính, lại cự tuyệt, ta lại hôn một cái, làm ngươi sát đến thiên hoang điệu lão. Bàn tay to bị tiểu mềm tay nhỏ đè lại, cái loại này thiên huyền băng đặc có lạnh băng. Nháy mắt chui vào hắn làn da, khiến cho khô nóng thiên âm hỏa đều làm lạnh, mà thậm chí hàn nháy mắt bị đoạt đi sức lực giống nhau. Ngơ ngác ngồi, nhậm kia mềm mại ngón tay ở trên mặt hắn xoa xoa, nói chuyện khi phun ở trên mặt hắn hơi thở, mang theo nhàn nhạt thanh hương, khiến cho lạnh xuống dưới nhiệt độ cơ thể, lại lên cao lên, thậm chí so vừa rồi còn muốn cao. Nàng là thiên huyền băng thể chất, chỉ cần đụng vào, thậm chí chỉ cần tới gần, đều có thể có thể làm lạnh hắn thiên âm hỏa. Sao lúc này, độ ấm cung hàng ngược lại lên cao đâu? Loại này cả người đều nhiệt cảm giác, làm thậm chí Hàn Thực không thoải mái giật giật thân mình, muốn đi chụp diệp bất ngôn tay, không cần lau. Như vậy đụng vào, làm hắn Thực không thoải mái, hắn tình nguyện lưu chiếu trên mặt son môi, tìm cơ hội lại tẩy rớt. Liền một chút, ngươi đừng lộn xộn. Diệp bất ngôn bang rất hắn tay, tiếp tục xoa cuối cùng một chút son môi. Tiêu mềm thanh âm Mang theo nữ hài tử đặc có nhẹ trách cứ quái, mặc danh làm thẩm tri Hàn buông xuống tay, không hề cự tuyệt, cũng không hề nhúc nhích. Lang Tiêu Điện mấy người, thấy như vậy một màn, tất cả đều trừng lớn hai mắt, không tiếng động há to miệng, nga. Thiếu chủ cao lãnh đâu cấm dục đâu, tức giận đâu. Nay đều khinh thân mà thượng, ngón tay sờ loạn, liền kém lại thân thượng, nhưng mà thiếu chủ chỉ là cương thân mình, đỏ mặt, nhặng kia thiếu nữ muốn làm gì thì làm. Này không phải bọn họ cái kia hàng năm băng mặt, không chút biểu tình thiếu chủ. Nữ nhân đem lạnh băng đáng sợ thiếu chủ mang đi đi. Bọn họ cử hai tay hai chân tán thành. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng tất cả đều sửng sốt, không phải nói Ngự Vương không gần nữ sắc nhào lên đi, đều sẽ bị giết nhưng này nhìn, đều sủng phiên hảo sao? Đồn đại không thể tin, đồn đại không thể tin. Nhà ta có con gái mới lớn, nếu có thể leo lên Ngự Vương, chẳng sợ làm tiếp cũng là vinh hoa phú quý không ngừng, quay đầu lại khiến cho nữ nhi hoặc là thân thích cùng Ngự Vương tới cái ngẫu nhiên gặp được, liền như thế định rồi. Diệp Bất Luân không phát hiện này đó khác thường ánh mắt, chỉ nghiêm túc cấp Thẩm Tri Hàn xoa trên mặt son môi, chờ sạch sẽ mới vừa lòng thu tay lại, "Ừm, cái này sạch sẽ." Kia lạnh băng rồi lại nóng dục mâu thuẫn cảm biến mất, thậm chí Hàn Sấu Hồ quay mặt đi, lại lạnh lùng hừ một tiếng, "Chút nào không nhờ ơn." Chương 104 Diệp Liễu Uyển câu dẫn Thẩm Chí Hàn. Diệp Bất Nôn nhìn hừ lạnh ghét bỏ Thẩm Chí Hàn, lại xem hắn mặt đỏ tới rồi lộ thay, cười khẽ ra tiếng, lộ ra một đôi nho nhỏ má lúm đồng tiền, mặt ngoài cao lãnh cấm dục, kỳ thật ngây thơ ngạo kiểu. Thẩm Chí Hàn cũng không trong truyền thuyết như vậy đáng sợ sao? Diệp Liễu Uyển nhìn chằm chằm vào bên này xem, từ Diệp Bất Nôn luôn ngữ trêu đùa, lại đến cưỡng hôn Thẩm Chí Hàn. Nùng Liệt Gen Get hận khiến nàng Ôn Nhu tiểu mỹ mặt mà vặn vẹo xấu xí. Hai trong mắt phun hỏa giống nhau nhìn, đôi tay đều ngoan đem khăn cấp và gãy, cắn chặt hàm răng, không biết xấu hổ. Nhìn đến Diệp Bất Nôn một hai phải cấp thẩm tri Hàn lau mặt, mà thẩm tri Hàn đầy mặt ghét bỏ cự tuyệt thời điểm, Diệp Liễu Huyền rốt cuộc ngồi không được, đứng dậy hướng tới bọn họ đi qua. Nếu không có Diệp Bất Nôn đoạt nàng, Ngự Vương mới là nàng. Diệp Liễu Huyền đầy ngập hận ý Tối rồi bọn họ phía sau, rồi lại đem trong mắt hận ý để ép đi xuống, Ôn Ôn Nhu Nhu kêu, "Nhị muội muội." Diệp Bất Nôn mới vừa cấp thẩm tri Hàn Sát xong mặt, liền nghe được lời này, ngồi trở lại vị trí, quay đầu lại nhìn Diệp Liễu Uyển, nhàn nhạt hỏi, "Có việc?" Sáng nay nhị muội muội đi vội vàng, không tiếp Quế Di nương cầu đùa bình an, ta giúp đỡ mang lại đây, Di nương thương ngươi, ngươi đừng cùng Di nương chí khí." Ôn Nhu nói, Diệp Liễu Uyển lấy ra bữa bình an. loan hạ lưng đến, thân mình lại là cố ý thẩm tri Hàn bên kia sần càng nhiều. Trong phút chốc, thẩm tri Hàn tránh như xà huyết giống nhau, thân thể liên quan ghế dựa, đột nhiên nghiêng, mới tránh đi khom lưng xuống dưới Diệp Liễu Huyền quần áo tiếp xúc. Diệp Liễu Huyền buông đùa bình an, lại thấy thẩm tri Hàn cơ hồ sần đều mau ngã xuống đất, sắc mặt khẽ biến, quan tâm duỗi tay đi đỡ, vương gia đây là xảy ra chuyện gì? Cùng ngay Thậm chí Hàn dùng linh lực huy khai diệp Liễu Huyền rũi lại đai tay, tùy theo bỏ ghế dựa mà chạy, thực mau liền đứng ở bên trái người nọ phía sau, băng sơn mặt tràn đầy ghét bỏ, "Sú!" Bị ghét bỏ Diệp Liễu Huyền, trong gió hỗn độn trừ trừ khoe miệng, nâng lên tay áo, nhẹ nghe thấy một chút, chỉ có hoa hồng nguyệt quý hương, nào có cái gì sú vị, rõ ràng chính là Ngự Vương nói vậy. Diệp Liễu Huyền hỉ khuất tức khắc đỏ mắt, kiều kiều nhượng nhượng đi, "Vương gia." Lan đối này mảnh mai mỹ nhân, Thẩm Tri Hàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tự giác. Diệp Liễu Huyền ủy khuất dùng hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhẹ chớp hạ mắt, hai giọt nước mắt tức khắc chảy xuống, thật là khóc hoa lê dính hạt mưa, chọc người chịu mến. Nhưng mà, Thẩm Tri Hàn xem cũng chưa xem một cái, càng đừng nói chịu mến một chút. Như vậy xấu hổ không khí rằng có 3 giây đồng hồ, kia người bên cạnh nhìn không được, cô nương, Thiên Phú Đại hội lập tức bắt đầu, thỉnh trở lại vị trí thượng, còn lại liền không cần suy nghĩ. Thiếu chủ thái độ thực minh xác, trừ bỏ vừa rồi bị thiếu chủ sủng nịch Lưu Manh thiếu nữ, bọn họ đều không nhận là thiếu chủ phu nhân. Diệp Liễu Huyền ủy khuất vu hoãn, rồi lại mắt Hàm Thu Ba nhìn thoáng qua Thẩm Chi Hàn, xoay người rời đi, kia mảnh mai tiểu thân ảnh, thật là làm nhân tâm đau, là cái nam nhân đều sẽ gọi lại nàng. Từ từ. Quả nhiên, Thẩm Chi Hàn mở miệng. Diệp Liễu Huyền nghe được lời này, nước mắt mặt tức khắc hiện lên một tia vui sướng. Nhưng mà xoay người nhìn Thẩm Chi Hàn khi, lại là Ủy Khuất không thôi, "Vương, ra, đem ngươi kia xú đồ vật lấy đi." Diệp Liễu Huyền kinh ngạc đã quên Ủy Khuất, thẳng nhìn Thẩm Chi Hàn, hắn gọi lại nàng, "Liên vì cái này không nên là đau lòng đem nàng giữ chặt trong lòng lực, tái hảo hảo an ủi thương tiếc một phen sao?" Hắn xác định không có nói sai lời nói, hoặc là lời này không phải đối nàng nói. Lấy đi Thẩm Chi Hàn không kiên nhẫn lại tràn đầy lạnh lẽo lặp lại một lần. Trưng một trăm linh năm không được kêu vị hôn phu Diệp liễu tuyển xác định thẩm chi hàn thái độ Nước mắt xôn sao rơi xuống Rối tay bắt lấy bùa bình an Xoay người khóc lóc chạy Lúc này đây là thật sự ủy khuất cùng thương tâm Hắn một đại nam nhân Vẫn là đường đường ngự vương Có thể nào như vậy đối nàng một cái mảnh mai nữ tử Đều là diệp bất ngôn làm hại Nàng hận Thẩm chi hàn liếc mắt thấy che lại bụng Cố nén cười diệp bất ngôn Lệnh giọng phân phó Đem cái bản sắt một sát. Muốn cười liền cười, nghẹn cái gì nghẹn, xem hắn xấu mặt, liền rất buồn cười. Diệp bất ngôn cười gật đầu, trực tiếp tún tay háo, xoa xoa bửa bình an vừa rồi phóng vị trí, nhìn thẩm chi hàn mặt lạnh ngồi xuống, rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Thẩm chi hàn giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn cười. Diệp bất ngôn trực tiếp dịch hạ ghế, tới gần thẩm chi hàn, đem tay đắp ở hắn ghế trên tay vị, cười nói, ta cùng ngươi nói. Ta liền chưa thấy qua Diệp Liễu Huyền như thế ăn mệt, biến sắc mặt như thế mau thời điểm, này tuyệt đối là lần đầu tiên, nhìn quá sung sướng. Diệp Liễu Huyền quá biết diễn kịch, chẳng sợ nàng không phối hợp, cũng như cũ diễn kịch một vai, cho nên đến nay còn không có nhìn đến Diệp Liễu Huyền ăn mệt bộ dáng. Vừa rồi nhìn đến Diệp Liễu Huyền cố ý liêu Thẩm Chi Hàn, lại bị gắt bỏ ăn mệt biểu tình, nàng liền nhịn không được muốn cười. Thẩm Chi Hàn thấy nàng không phải cười hắn, mới không có lạnh sú mặt. Nhưng cũng không phản ứng nàng. Ở thẩm chi hàn bên trái người, Diệp Diệp bất ngôn nói, lại thấy nàng cười thoải mái, nhịn không được tham dò hỏi, cái kia hình như là tỷ tỷ ngươi, bị khi dễ, ngươi như thế vui vẻ. Nữ Hải Tử không đều nên ôn nhu thiệt lương, tỷ muội tương thân tương ái sao? Vui vẻ à, nàng câu dẫn ta vị hôn phu, không câu thành, ta đương nhiên muốn cười, câu dẫn thành công, ngươi muốn khóc đâu. Diệp Bất luôn một chút đều không phủ nhận. con ngẩng đầu hỏi Thẩm Chi Hàn, "Vị hôn phu, ngươi nói đúng đi." Thẩm Chi Hàn liếc cũng chưa liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ là lạnh lùng dùng giọng mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng. "Nói có đạo lý." Diệp Bất Ngôn cảm thấy lời này thập phần có đạo lý, Diệp Bất Ngôn thâm dò nhìn hạ, trung niên nam tử bộ dáng, sút một tiểu trọc dâu dê, nhìn cũng liền mau năm mươi bộ dáng. "Vị hôn phu, hắn là ai a?" Diệp Bất Ngôn tò mò hỏi Thẩm Chi Hàn. "Chính mình hỏi." Nói Thẩm Tri Hàn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không được kêu vị hôn phu, sửa miệng. Mở miệng ngậm miệng chính là vị hôn phu, một chút đều không é lệ, còn phải có không có nữ hài tử nên có dù rẻ. Đừng nghe hắn, đã kêu vị hôn phu, tiên truyền có được quyền, còn có ta là hắn nhị sư thúc, rất tức phụ có thể kêu ta sư thúc, đương nhiên, ngươi muốn nguyện ý, bái nhập ta môn hạ, trực tiếp kêu sư phụ. Diệp Bất Nôn đối lăng Tiêu Điện có chút hiểu biết, một cái trưởng môn Ba cái trưởng lão, trưởng môn là Thẩm Tri Hàn sư phụ, ba cái trưởng lão là hắn sư thúc, đều không có thân truyền đệ tử, nói là không có nhìn chúng. Nhị trưởng lão nói đùa, nay còn không có thí nghiệm đâu, nói nhập môn bài sư, sớm chút. Diệp Bất Ngôn khiêm tốn nói, đối trưởng bối nên có khiêm tốn cùng tôn kính, một chút đều không ít. Nhìn Diệp Bất Ngôn khiêm tốn, nhị trưởng lão càng vừa lòng, thiếu chủ vị hôn thê, người trong nhà, không chú ý này đó. Anh Diệp bất ngôn sử sốt, hiện tại chính là Thiên Phú đại hội, nhị trưởng lão ngài như vậy công nhiên mở cửa sau, có thể hay không không tốt lắm. Người trong nhà không chú ý. Tam trưởng lão phụ họa. Đông Phương Hi Sơn biên tứ trưởng lão, khinh thường hừ một tiếng, thiếu chủ là Nhân Trung Long Vương, này vị hôn thế quân mạo, trí tuệ, tính tình, thực lực, thiên phú, đối cảnh, thiếu một thứ cũng không được, thả là tuyệt hảo. có thể nào là một cái phế tài mười mấy năm nữ tử nhưng xứng đôi. Trước 106 thí nghiệm đại hội bắt đầu. Nay tràn đầy ghét bỏ cùng khinh bị, làm Diệp bất ngôn nhướng nhướng mày, tham dò nhìn về phía nói chuyện tứ trường lão, có chút kinh ngạc hắn tuổi trẻ, nhìn 30 suốt đầu, bộ dạng rất là tuôn nhã, chỉ là kia có chút hẹp hỏi mắt, thêm chi lúc này biểu tình, nhìn hắn cả người có chút hẹp hỏi, cùng ái so đo. Thấy Diệp bất ngôn nhìn lại đây, Tư trưởng lão cảnh cáo thị uy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta tư trưởng lão là tuyệt đối sẽ không làm phế. Giơ tị đến thậm chí hẳn như cựu huấn luyện ngục mà đến lạnh giọng, cực kỳ hữu lực đánh gãy tư trưởng lão câu nói kế tiếp. Nhị trưởng lão vang dội thanh âm, theo sát mà thượng, vang vọng cả tòa hành cung, Thiên phú đại hội chính thức bắt đầu, buổi trưa kết thúc. Thanh âm rơi xuống, ồn ào thanh âm, tức khắc gan tĩnh xuống dưới, tới tham gia thí nghiệm, cũng đều tự giác xếp hàng. Không dám, có chen ngang hồn nào hiện tượng, một khi có người ở Mỹ, chen ngang, tuyệt đối bị hủy bỏ tư cách. Bị thẩm tri Hàn đánh gãy lời nói, tứ trưởng lão tuy bất mãn, khá vậy không dám nói nữa, đứng dậy triệu võ đài mà đi. Tam trưởng lão cũng đứng lên, dùng duy trì ánh mắt nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, cũng đi theo thượng võ đài. Nhị trưởng lão bắt đầu nói chuyện, giản lược lặp lại một lần thí nghiệm quy tắc, cùng với cuối cùng danh nghịch nên có chỗ tốt. Đông Vương Hi Thấu Nhị Nhỏ rộng cùng Diệp Bất Nôn nói, hắn có điểm khó chơi, ngươi sau này tiểu tâm chút. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nga một tiếng, ngước mắt nhìn Thẩm Chi Hàn, hắn mặt lạnh nhìn võ đài, tựa hồ hết thệ đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, nhìn như thực lạnh băng vô tình, nhưng vừa rồi hắn mở miệng đánh gãy Tứ Trưởng lão nói, chính là đối nàng một loại bảo hộ. Nàng có thể đại khái đoán được Tứ Trưởng lão mặt sau muốn nói nói, nhưng hắn ngăn lại, phía nhà nước ngăn lại, xem như một loại bảo hộ. Hắn cũng không trong truyền thuyết như vậy lạnh băng, đáng sợ, hắn là một cái ngoài lạnh trong nóng người, là một loại bảo hộ chính mình mặt nạ đi. Thẩm Chi Hàn cảm nhận được diệp bất ngôn ánh mắt, vốn không nghĩ để ý tới, lại cảm thấy bị xem cả người không được tự nhiên, nghiêng đầu trưng nàng, lại thấy nàng nhìn hắn cười, thấy hắn nhìn qua đi, lại là hướng hắn chớp hạ mắt, trong phút chốc, tựa ngôi sao từ nàng trong mắt bay lại đây, làm hắn ngẩn ra, mặt nóng lên, vội rời đi ánh mắt. Mặt lệnh nhìn võ đài, trong lòng lại tức giận trách cứ Diệp bất ngôn, bị phát hiện nhìn lén, lại là một chút cảm thấy thẹn đều không có, còn hướng hắn mị nhãn hàm sóng ngay mắt, thật là một chút đều không rủi hưởng rè. Diệp bất ngôn nhìn lại mặt đỏ thẩm chi hàn, nhấp môi cười cười, thật là cái ngây thơ thiếu niên, khó trách sẽ như vậy sinh khí bị cường bang. Thí nghiệm đại hội chính thức bắt đầu, hiện trường tràn ngập nghiêm túc khẩn trương không khí. Diệp bất ngôn cũng không hề nháo. Chỉ chuyên chú nhìn võ trên đài thí nghiệm, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình vị trí hình như là giám khảo vị trí, nhìn không sót gì. Võ trên đài có tam khối cự thạch, Phân Huyền Linh thạch, Hồn thạch, còn có một khối huyết mạch thạch. Dáng như ý nghĩa, Huyền Linh chắc linh lực thiên phú, Hồn chắc hồn lực thiên phú, Huyết mạch thạch thí nghiệm hay không có chí tôn thiên phú huyết mạch cùng huyết mạch cấp bậc, mà thiên phú thạch một khi viết thượng tên tuổi rồi, đưa vào linh lực cùng hồn lực liền sẽ tự động xuất hiện để nhất đến để thập thứ tự, thiên phú giá trị, còn có tên. Diệp Bất Nôn nhìn một đám bị ba xuống dưới thiếu niên thiếu nữ, cảm thán, dị thời không thể nhưng cũng có như thế chí năng đồ vật. Dương mắt nhìn đến Huyền Linh thạch cùng Hồn thạch trước mặt, bài thật dài đội ngũ, mà huyết mạch thạch kia một khối, váng vẻ không một người. Diệp Bất Nôn không khỏi nhìn về phía Diệp Liễu Huyền, nàng xếp hạng Huyền Linh thạch thật dài đội ngũ trung gian, không khỏi nhướng nhướng mày. Thế nhưng không trực tiếp đi chắc huyết mạch trực tiếp lóe sáng lên sân khấu, lóa mắt tứ phương, liền không những người khác sự, không phải Diệp Liễu Huyền muốn nhất sao? Này Diệp Liễu Huyền suy nghĩ cái gì? Chương 107 thí nghiệm đại hội 1. Cung Nghiên lúc sau, nàng kim sát chí tôn thiên phú huyết mạch bại lộ, Diệp Liễu Huyền vẫn luôn kiêng kỵ thực, Quế Di nương còn bởi vậy muốn hủy diệt nàng huyết mạch, hao hết tâm cơ. Bình thường tới nói, bọn họ nên phái thích khách sát nàng. Cấm loại độc dược cũng đều thượng một lần, liền tính bất tử, cũng phải nhường nàng thoát thành ra mới có thể đi vào này Thiên Phú đại hội. Những ngày 3 ngày, Quế Di nương không có bất luận cái gì động tác, tương phản còn hỏi Hàn Nhân Cẩn, cấp đủ tình thương của mẹ, một chút đều không giống các nàng làm việc phong cách, quá mức khác thường, không biết lại phải làm cái gì yêu, nàng phải cẩn thận chút. Thính xem này biến, Diệp Bất luôn giống như dám khảo giống nhau nhìn võ đài, có người vui mừng có người ưu. Liền như hiện đại thi đại học giống nhau, chỉ mong có cái hảo kết quả, liền có cái hảo tiền đồ. Cái tiếp theo, Diệp Liễu Uyển, 18 tuổi. Nghe được tiếng la, đám người đều có chút kích động, bởi vì sớm chút trước liền truyền ra Diệp gia đại tiểu thư là chí tôn thiên phú huyết mạch, lúc này phần lớn nhón chân thăm dò, hy vọng có thể nhìn xem kia huyết mạch thật khởi động. Đồng thời, cũng muốn nhìn một chút có đệ nhất nữ thiên tài, cùng Bạch Lăng quốc đệ nhất mỹ nhân danh hiệu Diệp Liễu Uyển. đến tuột cùng là cái cái dạng gì. Diệp Bất Nôn nhìn thoáng qua, Diệp Liễu Huyền phía sau còn có thật dài đội ngũ, lại xem sắc trời, đánh giá cũng có 11 giờ, chính là còn có 1 giờ liền kết thúc Thiên Phú đại hội. Vị hôn phu, ta không cần đi xuống xếp hàng sao? Diệp Bất Nôn nghiêng đầu hỏi Thẩm Chi Hàn, nàng tới lúc sau đã bị đưa tới vị trí này đương giám khảo, nhưng nàng là cái thí sinh. Thẩm Chi Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, không cần, đặc quyền. Diệp Bất ngôn hiểu rõ gật đầu, cảm thán: "Là ngươi vị hôn thê thật không kém, còn có đặc quyền, thật là quá thích ngươi." Thẩm Chi Hàn kéo kéo khóe miệng, nhìn võ đài, một bộ ta không nghĩ lý ngươi cao lãnh. Diệp Liễu Huyền đứng ở thật lớn huyền linh thạch trước mặt, nhìn mặt trên thứ tự, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua quan khán đài, nhìn đến Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất ngôn giao nhị nói nói thân mật, âm thầm cắn môi dưới. Diệp Bất ngôn, sở hữu phong cảnh, sở hữu vinh sủng, đều là của ta. Ngươi sớm muộn gì đều phải trả lại cho ta. Diệp liễu huyển lòng có hận ý, dơ tay đem linh lực nhốt đánh vào huyền linh thạch. Thực mô liền xuất hiện tên nàng, thiên phú giá trị cùng thứ tự, giống như phi mùi tên giống nhau, trực tiếp xông lên đỉnh cao nhất. Tức hắc, thiếng kinh hô một mảnh. Thiên phú giá trị 85, hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Tên này thứ, ba ba ba cùng phi giống nhau, ngáy mắt liền đệ nhất. Huyền linh thiên phú giá trị 85, Bạch Lăng Quốc giống như có mười mấy năm không xuất hiện đi. Khinh lệ, hâm mộ nghị luận sôi nổi mà ra, Diệp Liễu Huyền trong lòng đắc ý không thôi, nhưng trên mặt lại là bình tĩnh, tựa hồ này cũng không có cái gì, dư quang càng là nhịn không được nhìn về phía Thẩm Chi Hàn. Nàng thiên phú như thế hảo, lại là đệ nhất mỹ nhân, hắn sẽ chú ý tới nàng đi. Nhưng Dương Mắt nhìn lại, lại thấy Thẩm Chi Hàn căn bản là không thấy nàng, mà là nhìn hắn bên cạnh người Diệp bất ngôn, ghen ghét nhíu mày. Nhấp đôi môi, nàng đều như vậy lóe mắt, còn không bằng một cái cái gì đều sẽ không phế tại Diệp Diệp bất môn sao. Tứ trưởng lão nhìn thoáng qua Huyền Linh Thạch, nhìn nhìn lại đối này thiên phú giá trị cũng không phải thực vừa lòng Diệp Liễu Huyền, rất là vừa lòng gật đầu, Diệp cô nương thiên phú thực hảo, lần này tiến vào Lăng Tiêu Điện tất nhiên là ngươi, nếu là không tuyển hảo sư phụ, không chê ta tuổi trẻ nhỏ yếu nói, ta nhưng làm ngươi sư phụ. Diệp Liễu Huyền nhận được tứ trưởng lão, nghe lời hắn, trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó, tối đầu Ôn Nhu khiêm tốn nói, "Đa tạ tứ trưởng lão hậu ái, Thiên Phú Đại hội chưa kết thúc, Huyền Nhi không dám khen hạ cái này cửa biển." Nhiều năm qua, còn chưa xác định thứ tự, đã bị Bị Lăng Tiêu điện trưởng lão chỉ tên thu đồ đệ, nàng là cái thứ nhất. Liên điểm này, Diệp Bất Luân định so ra kém nàng. Chương 108 thí nghiệm đại hội 2. Xem Diệp Liễu Huyền như thế khiêm tốn lễ phép, tứ trưởng lão càng là vừa lòng gật đầu. Ngẩng đầu khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, châm chọc mở miệng, cùng cái cha, lại là khác nhau một trời một vực, chờ mong ngươi nhập môn bái sư kia một ngày. Nay Diệp Liễu Điển so với kia Diệp Bất Nôn khá hơn nhiều, bất quá muốn xứng thiếu chủ, vẫn là không đủ tư cách, nhưng xem thiên phú không tồi, nếu thu vào môn hạ, với hắn nhưng thật ra hữu dụng. Diệp Bất Nôn vốn là nhìn bên này, như thế bị tứ trưởng lão cấp khinh thường, chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nàng lại không trêu chọc hắn. Sao đối với nàng như thế đại địch ý liền bởi vì nàng là Thẩm Chi Hàn vị hôn thê. Thẩm Chi Hàn dư quang nhìn đến Diệp Bất Nôn nhíu mày, cho rằng nàng ở sinh khí tứ trưởng lão cấp Diệp Liễu Huyền trong lưng, lạnh lùng nói, "Không cần để ý, hắn nói không tính. Vị hôn phu, ngươi rất bên vực người mình sao?" Diệp Bất Nôn xem Thẩm Chi Hàn mặt lạnh không để ý tới nàng bộ dáng, giơ tay chọc chọc hắn cánh tay, về sau nên không phải là cái sủng thê cuồng ma đi. Nàng con chỉ là hắn vị hồn thê, hắn cứ như vậy che chở, tuy rằng phương thức không đúng, nhưng loại này tương phần manh, vẫn là thực lệnh nhân tâm động. Thẩm tri hàng đối này không dao động, hoàn toàn chính là một bộ cư người ngàn dặm ở ngoài cao lấy mặt. Dịp bất ngôn lại chọc hai hạ, thu hồi tay, sau đó hắc hởi cười, sủng thê của ma, ta đây càng thích. Lớn lên đẹp, sẽ không nghiêm hoa nhạ thảo, bên vực người mình, sủng thê của ma. Còn có Hàn Băng động chất quá kích cỡ cùng công phu, này thỏa thỏa hoàn mỹ nam thần, liêu tới làm nam phiếu, một chút đều không có hại. Nghe tiếng cười, thậm chí Hàn Nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Bất ngôn, thấy nàng cười đáng khinh, nhịn không được giơ tay vỗ nhẹ nàng mặt, chàng đầy ghét bỏ, không cho cười. Nàng loại này cười, liền dường như nàng đem hắn luộc sạch, vừa lòng hắn dáng người, là cái loại này đặc đáng khinh, đặc lưu manh cười, thật là bạch mủ như thế một chương gương mặt đẹp. Diệp Bất Nôn chiều thẩm tri chi Hàn Chu chu môi, nàng cười đều phải quản, quản cũng thật khoan. "Xôn xao." Đột nhiên mà ra đám người ồn ào thanh, làm Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Diệp Liêu Huyền đã đứng ở huyết mạch thạch trước mặt, mà lúc này kia huyết mạch thạch tản ra màu bạc quang mang, mặt trên xuất hiện tự màu bạc chí tôn thiên phú huyết mạch. Nhìn đến cái này, Diệp Bất Nôn đều ngây ngẩn cả người, này ở cung yến chắc huyết mạch thời điểm Không phải đồng sắt sao này huyết mạch còn có thể thăng cấp nha. Nay khiếp sợ đâu chỉ là Diệp Bất Ngôn, thấy như vậy một màn người đều sợ ngây người. Đây là siêu thiên tài Mẫu Bạc Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch đâu? Diệp Liễu Huyền không hổ là Bạch Lăng quốc đệ nhất thiên tài. Nhưng mấy ngày hôm trước, Diệp Liễu Huyền chắc chính là đồng sắt Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch a, như thế nào hôm nay là Mẫu Bạc đâu huyết mạch lại không thể tấn chức. Đúng vậy, Mẫu Bạc giống như không có gì ghê gớm. Hiện tại Bạch Lăng quốc chính là thịnh truyền ra một cái Kim Sắc Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch đặc siêu thiên tài. Thật thật, kim sắc cùng màu bạc so sánh với, không đủ nhắc tới, hơn nữa kỳ quái chính là, Diệp Liễu huyền đồng sắc chí tôn thiên phú huyết mạch thế nhưng biến thành màu bạc. Ta nghe nói, có kim sắc chí tôn thiên phú huyết mạch hình như là vẫn luôn bị thịnh truyền phế tài Diệp Bất Nôn, cũng không biết là thật là giả, có điểm chờ mong nàng lên đại thí nghiệm. Nếu thật là Diệp Bất Nôn Diệp Liễu Huyền chính là một cái chê cười đi, nghe nói là nàng đem huyết mạch phân một nửa cấp Diệp Bất Nôn, nàng mới có chí tôn thiên phú huyết mạch. Nghe được này đó từ khiếp sợ hâm mộ, đến nghi ngờ cùng chế giễu nghị luận, Diệp Liễu Huyền âm thầm cắn chặt răng, đôi tay nắm chặt, liếm hạ con ngươi, tràn đầy hận ý. Vốn là quang mang vạn trượng thời khác, rồi lại nhân Diệp bất Nôn mà ảm đạm không ánh sáng. Diệp bất Nôn luôn là chán nàng lộ. Đáng chết. Chương 109 thí nghiệm đại hội 3. Diệp Bất Luân nhìn chằm chằm kia huyết mạch thạch, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra nguyên cớ, nghiêng đầu hỏi Thẩm Chi Hàn, "Huyết mạch cũng có thể tấn trước sao?" "Không thể." Diệp Bất Luân vậy càng nghi hoặc, kia nàng đây là chuyện như thế nào còn có có phải hay không có biện pháp hủy diệt một người chí tôn thiên phú huyết mạch hoặc là giáng cấp. Diệp Liễu hiển chí tôn thiên phú huyết mạch vẫn luôn là đồng sắc, nàng làm huyết mạch cùng phụng giả, nàng nhất rõ ràng. Nhưng này đột nhiên biến thành màu bạc, quá mức quỷ dị đi. Cung Yến ngày đó dùng chính là Huyền Linh Thạch Trác, không nhất định chuẩn. Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Nôn, biết nàng suy nghĩ cái gì, liền cho nàng giải thích, Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch là không thể dựa dược vật thay đổi, duy nhất phương pháp chính là máu, ngươi nếu thật hoài nghi, có thể ngẫm lại chính mình gần nhất hay không lại bị lấy máu, gia tăng nàng Thiên Phú Chí Tôn huyết mạch độ dày. Diệp Bất Nôn mở ra đôi tay nhìn nhìn, Miệng vết thương đã sớm ở A Ngọc chữa thương dược tốt không nửa điểm sẹo, gần nhất nàng cũng không lưu một giọt huyết, di huyết cũng chưa lưu một giọt. Không có, cũng chỉ có bị ngươi thu đi kia một lọ huyết. Diệp Bất Luân xác nhận chính mình mấy ngày nay thật không đổ máu. Thẩm Chi Hàn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, "Bổn vương hà tất giúp kia con rệp?" Diệp Bất Luân nhìn phát hỏa Thẩm Chi Hàn, lặng một hồi lâu, mới vô tội nói, "Ta chưa nói ngươi giúp nàng a." Nàng nhìn ra được tới hắn chán ghét Diệp Liễu Huyền, nhưng nàng nói kia lời nói, thật không có ý gì khác a. Hắn hiểu lầm. Hừ. Thẩm Tri Hàn bỏ qua một bên mặt, thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Nhìn tức giận Thẩm Tri Hàn, Diệp Bất Ngôn thật cảm thấy hắn hiểu lầm, tưởng giải thích, lại nghe đến tiếng la. Cái tiếp theo, Diệp Bất Ngôn, 18 tuổi. Đông Vương hi giơ tay chọc Diệp Bất Ngôn, hoàng hắn trên đầu khổng tướng lông chim, "Đến ngươi, A Hàn cố ý an bài." Trương làm Diệp Liễu Huyền phong cảnh đắc ý một chút, sau đó ngươi áp chết nàng, ném nàng một trăm con phố, như thế nào, chia kỷ đi. Diệp Bất Nôn không để ý đến hắn, mà là vội vàng cùng Thẩm Tri Hàn giải thích, ta thật không cái kia ý tứ, trong chốc lát lại cùng ngươi nói. Thật là, cũng quá dễ dàng sinh khí, tính tình cũng thật đại. Thấy được Diệp Bất Nôn đứng ở võ đài, đám người hưng phấn ồ lên một mảnh. Diệp Liễu Huyền mới vừa thí nghiệm xong, chính là Diệp Bất Nôn Thiên tài đối phế tài, có xem đầu. Mới vừa không phải còn nói Diệp Bất Nôn khả năng có Kim Sắc Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch sao, này liền đến Viên Nàng, ai mới là chân chính thiên tài, lập tức liền công bố. Nàng một cái hèn mọn thứ nữ, như thế nào khả năng có Kim Sắc Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch, ngay cả thiên phú giá trị đều sẽ không cao hơn Diệp Liễu Huyền, kết cục sớm đã chú định, không có gì xem đầu. Tứ trưởng lão nhìn đứng ở viền linh thạch trước mặt Diệp Bất Nôn, không có nửa điểm hảo ngữ khí. thậm chí là trầm trọng, ta khuyên ngươi từ bỏ thí nghiệm, miễn cho mất mặt, 10 tuổi cũng chưa chắc ra thiên phú giá trị, còn tưởng rằng có thể xoay ngược lại ngươi hiện tại tốt xấu là thiếu chủ vị hôn thê, đừng cho thiếu chủ mất mặt xấu hổ. Cơ hồ tất cả mọi người hướng bên này xem kịch vui bộ dáng. Diệp Bất Nôn chỉ là dương môi, vô hại cười, tứ trưởng lão nhiều lo lắng, ta nam nhân nói, phế tài cũng không quan hệ, làm vị hôn thê, có hắn sủng là có đặc quyền. Như thế không thích nàng làm thậm chí hàn vị hôn thê, kia nàng thiên lấy cái này tức chết hắn. Tứ trưởng lão bị Diệp Bất Nôn một phen lời nói cấp khí thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu huyết, như thế không biết xấu hổ nữ nhân, càng không xứng với thiếu chủ. Diệp Bất Nôn nhướng nhướng mày, không để ý tới người khác nghị luận, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, vươn tay đem linh lực nhốt đánh vào Huyền Linh Thạch. Chương 110 thí nghiệm đại hội 4. Nay một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Huyền Linh Thạch. Không biết vì sao bọn họ luôn có một tia chờ mong, chờ mong phế tài người truyện, cũng hoặc là ôm xem diễn tâm thái nhìn. Linh lực nhập thạch, nháy mắt biểu hiện tên nàng cùng nàng thiên phú giá trị diệp bất luôn, thiên phú giá trị linh. Hà Diệp bất luôn ngẩng đầu nhìn trực tiếp một bức, nàng tự tin tràn đầy thí nghiệm, tự tin tràn đầy muốn vả mặt Diệp Liễu Uyển, kết quả giống như chính mình bị vả mặt. Nhưng nàng có linh lực a, như thế nào sẽ thiên phú giá trị linh đâu? Tư trưởng lão càng thêm khinh thường, khinh thường hừ lạnh một tiếng diệp bất ngôn, phế tài chính là phế tài. Ha ha ha. Người xem đại làm càng lớn tiếng châm biếm. Diệp Liễu Huyền nghe những cái đó cơ hồ phiên thiên châm biếm thành, ngước mắt nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, thấy hắn nhíu mày, cao ngạo nâng lên cằm, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Liên tính Diệp bất ngôn có chí tôn tiên phú huyết mạch lại như thế nào, Trung Quy không có học quá bất luận cái gì linh lực chi thức, Trung Quy vẫn là cái phế tài. Không cần lo lắng, cũng không cần nàng lo lắng đi tính kế. Nàng chính là so diệp bất ngôn có thiên phú, có mỹ mạo, có tài trí. Nàng mới là nhất xứng đôi ngữ vương nữ nhân. Đối với Trâm Biểm, diệp bất ngôn chỉ là thiện những mày, ta đi thử thử hồn thạch. Huyền linh đều không có thiên phú giá trị, còn vọng tưởng hồn. Tứ trưởng lão khinh thường nói vừa ra hạ, toàn trường ồ lên thanh khởi, thanh âm đinh tai nhức óc. Diệp bất ngôn ngước mắt, chỉ thấy quan khán đài mọi người Tất cả đều khiếp sợ đứng lên, nhìn Huyền Linh thạch đồng thời hô to ra tiếng tựa thấy cái gì khó lường sự. Diệp bất ngôn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 mét cao Huyền Linh thạch, tên nàng cùng Thiên phu giá trị như hỏa tiễn giống nhau bay nhanh tận trời, chớp mắt liền đem đệ nhất Diệp Liêu huyền cấp tê tới rồi đệ nhị danh, mà nàng Thiên phu giá trị cũng từ 30, 50, 80, 90, nhảy một chút, trực tiếp tới rồi 100. Hoàn toàn ổn ngồi đệ nhất danh. Nhưng kia thiên phù giá trị lại như cũ lập lòe. Diệp Bất ngôn, thiên phù giá trị 100. Hắn đại ra, La Huyền Linh thạch ra vấn đề vẫn là ta xuất hiện ảo giác. 100 thiên phù giá trị, ai đắc sao nói phế thải, ta muốn đánh chết hắn. Hang nan hàng, hàng vạ người xem, tất cả đều kinh hô. Nhưng mà kế tiếp một màn, tất cả mọi người bội phục quỳ. Bởi vì kia 10 mét cao Huyền Linh thạch thế nhưng nứt ra. Nứt ra Chỉ có thiên phú giá trị vượt qua Huyền Linh Thạch thừa nhận giá trị, liền sẽ vỡ ra. Mà thượng một lần Huyền Linh Thạch nứt thời điểm, là Ngự Vương thậm chí Hàn năm tuổi thí nghiệm thời điểm, lúc này đây là 18 tuổi Diệp Bất Nôn, tuy rằng chậm chút, nhưng như cũng là siêu đáng sợ tồn tại thiên tài. Bọn họ đối như vậy siêu cấp thiên tài các quỷ, ai lại nói Diệp Liễu Uyển là đệ nhất thiên tài, ta đánh chết hắn phế tài nghịch chuyển có thể cùng Ngự Vương sống, vai đệ nhất thiên tài là Diệp Bất Nôn. Không phải nói các nàng hai trước sau thí nghiệm kết cục đã định, không thấy đầu sao nói lời này người, như thế nào không ra chính mình và mặt xem mặt có đau hay không? Mặt đau nhất hẳn là Diệp Liễu Huyền đi, vẫn luôn lấy đệ nhất thiên tài tự cho mình là, kết quả bị chính mình phế tài muội muội cấp siêu viện, hơn nữa là đích nữ bị thứ nữ cấp siêu viện. Diệp Liễu Huyền mắt thấy vợ gia huyền linh thạch, hai nghe những cái đó tiếng kinh hô, cùng đối nàng cười nhạo thanh âm, sắc mặt từng trận trắng bệ. con ngươi càng là hận đỏ lên. Diệp Bất Luân ta buồn khinh thường tính kế ngươi, nhưng ngươi lại đoạt ta phong cảnh, lại hủy ta thanh danh một lần lại một lần đoạt thuộc về ta đồ vật, thật là đáng chết tiện nha đầu. Như thế, vậy đừng trách ta không niệm tỉ muội tình. Ngươi đang chết đồ vật cũng sớm muộn gì sẽ trở lại ta trong tay. Chương 111 thí nghiệm đại hội năm. Diệp Bất Luân nhìn vợ gia Huyền Linh Thạch, rất là ngoài ý muốn nhướng mày, nhìn về phía tứ trưởng lão, cười hỏi: Tứ trưởng lão, này huyền linh thạch nứt ra là cái cái gì ý tứ? Tứ trưởng lão nhìn biết rõ cô hỏi Diệp Bất ngôn, chù chù khoe miệng, nhưng lại không thể không trả lời, thiên phú giá trị vượt qua huyền linh thạch thừa nhận phạm vi, liền nứt ra. Này nơi nào là phế tài, rõ ràng chính là một cái tân thiếu chủ, thật là đáng sợ thiên phú. Nga. Diệp Bất ngôn nhướng mày, to mò nhìn hắn, kia tứ trưởng lão năm đó thiên phú giá trị là nhiều ít a? Tứ trưởng Lão sắc mặt hoàn toàn đen, ai không biết hắn năm đó thiên phú giá trị chỉ có 50, thuộc về trung đẳng thiên phú, đều không tính là thiên tài, chẳng qua có kỳ ngộ mới bị sư phụ thu làm đồ đệ, thành hiện tại tứ trưởng Lão. Mà Diệp bất ngôn đây là biết rõ cố hỏi, cố ý bóc hẳn đế. Diệp bất ngôn nhìn mặt đen tứ trưởng Lão, nén cười, vẻ mặt sùng bái mà khiêm tốn nói, xin lỗi, là ta biết rõ cố hỏi, tứ trưởng Lão như thế tuổi trẻ, thực lực liền thiên giai. Năm đó khẳng định làm huyền linh thạch nức ra, quay đầu lại có cơ hội nhất định phải nhiều hơn hướng thiên tài tứ trưởng lao lanh giáo tâm đắc. Tứ trưởng lao chỉ cảm thấy chính mình mau bị diệp bất ngôn khí phun ra một ngụm lao huyết tới, lại nhân nàng vẻ mặt khiêm tốn lanh giáo bộ dáng, hắn liền hỏa đều không thể đối nàng phát. Như thế kêu ngạo không hiểu kính lao người, càng thêm không xứng với thiếu chủ. Nhìn tứ trưởng lao khí không chỗ phát tiết, mà sát mặt đỏ lên, diệp bất ngôn khơi màu mày, hảo tâm nhắc nhở. Thiên nhiệt, dễ thượng hỏa, tứ trưởng lão muốn nhiều đánh dám, bằng không nghẹn thành tao bón. Ngươi tứ trưởng lão bị Diệp Bất Nôn một phen ám chỉ hắn đánh dám lời nói, cấp khí phách run, chỉ vào Diệp Bất Nôn chính là cả giận nói, thu tục bất ham, tiêu ngạo cuồng vọng. Diệp Bất Nôn không để ý đến mao khí tác tứ trưởng lão, hừ, nàng nhưng mang thù hảo đi, vẫn luôn nhằm vào nàng, kia nàng cũng liền không khách khí. Tam trưởng lão nhìn khí mao phun hỏa tứ trưởng lão, Lại nhìn xem đã đến trước mặt Diệp Bất Nôn, ngươi chọc hắn, bay đầu lại lăng tiêu điện tiểu tâm chút, bất quá cũng không cần sợ, tam sư thúc che chở ngươi. Dạ Tam trưởng lão. Diệp Bất Nôn hướng Tam trưởng lão gật đầu, nàng luôn luôn là người khắc kính nàng một thước, nàng kính một trượng, tuyệt không thoái nhượng. Mọi người nhìn Diệp Bất Nôn đứng ở hồn thạch phía trước, kinh ngạc không thôi. Nàng đã là huyền linh thiên tài, còn muốn tự rước lấy nhục đi chắp hồn tại sao? Nàng tuy rằng làm huyền linh thạch nứt ra, Nhưng không khỏi cũng quá tự phụ đi còn đi chắc hồn, thật sự là cuồng vọng, một chút đều không biết thu liễm. Tiểu nữ hài sao, cho rằng chính mình toàn năng thiên tài, cũng có thể lý giải kia huyền linh thạch nứt ra, lòng tự tin bạo liệt, tưởng thử một lần hồn thạch, cũng không gì đáng trách, đại gia vẫn là đối tiểu nữ hài khoan dung một chút đi. Đối với đã là huyền linh thiên tài diệp bất ngôn, lại đi chắc hồn thạch, mọi người ý kiến rất nhiều. Tổng cảm thấy nàng hẳn là thỏa mãn với vừa rồi kia lịch sử tính một màn liền hảo, lại chắc đó là lòng tham tự phụ. Đương nhiên, bọn họ cũng xem không hảo Diệp Bất Nôn, Huyền Linh Thiên Phú đã bảo, bọn họ đối hồn thí nghiệm cũng không ốm nóng đợi. Nhưng mà, Đương Diệp Bất Nôn đem hồn lực nhốt đánh vào hồn thạch, tên nàng cùng Thiên Phú giá trị thực mau liền hiện ra ở mặt trên, như thí nghiệm linh lực giống nhau, có một chút trực tiếp xông lên đệ nhất danh. Thấy như vậy một màn, Hàng ngàn hàng vạn người xem, tập thể đứng lên, tập thể ngẩng đầu nhìn hồn thạch tượng, lóa mắt đệ nhất danh hiệp bất ngôn, thiên hồn giá trị 100. Mọi người tập thể thất thanh, u hoán không tiếng động nhìn Diệp Bất Ngôn, ngươi còn tưởng sáng tạo cái gì kỳ tích. Phanh. Chương 112 thí nghiệm đại hội 6. Đột nhiên tiếng vang, làm mọi người lại lần nữa ngẩng đầu xem, chỉ thấy kia 10 mét cao hồn thạch vỡ ra, phình một tiếng, rơi trên mặt đất, trực tiếp thành một đống vế thạch. Mọi người yên lặng quay đầu, bọn họ cái gì cũng chưa thấy, bởi vì mặt quá đau, thiên tài chính là thiên tài, như thế một so, bọn họ tất cả đều phế tài, nhưng mà Diệp Bất Nôn chính là bị người kêu mười mấy năm phế tài, hiện tại bọn họ bị vả mặt đánh quá đau. Cái này Diệp Bất Nôn nhìn chỉ là nứt ra một cái phù huyền linh thạch, nhìn nhìn lại trước mắt một đống phế thạch, vô tội nhìn Tam Trường lão, có điểm bã đậu công trình, hẳn là không cần ngồi đi. Cảm giác này hai ngọn ý trước mắt nàng, bồi không dậy nổi. Tam trưởng lão chịu ra mặt, lôi kéo khẽ miệng, trực tiếp duỗi tay, làm nàng hướng bên cạnh trạng, ngươi nhường một chút, lão phu hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, chịu không nổi kích thích. Nay khối hồn thạch tự xuất hiện khởi đến bây giờ, không có qua cái khe, cho dù là thiếu chủ thí nghiệm, cũng không dao động nửa phần, nhưng Diệp bất ngôn một thí nghiệm, liền trực tiếp nứt thành phế thạch, hôm nay hồn giá trị cao thật là đáng sợ. Nay đều không quan trọng Nàng thế nhưng còn vẻ mặt vô tội nói hồn thạch bã đậu nàng có thể hay không có điểm thân là biến thái thiên tài tự giác. Tiếp theo vị tính, không tiếp theo vị, 10 năm nội đều tìm không thấy một khối như vậy đại hồn thạch. Tam trưởng lão ngồi xổm xuống, xuống, đau lòng nhìn một đống phế thạch, thật dài thở dài. Diệp Bất Luân vô tội đứng ở một bên, nhìn nhìn bên cạnh không có một bóng người huyết mạch thạch, rất là do dự, nàng muốn hay không đi chắc vạn nhất lại cho nhân gia chắc hỏng rồi làm sao bây giờ? Hỏi một chút đi, huyết mạch thí nghiệm chính là trực tiếp treo lên đánh diệp liễu huyền. Tam trưởng lão, Diệp bất luôn chỉ chỉ huyết mạch thạch, cẩn thận hỏi, cái kia hẳn là sẽ không hỏng rồi đi. Nàng chính là thực xác định chính mình là chí tôn thiên phú huyết mạch, thật đúng là sợ lại cho nhân ra chắc hỏng rồi. Yên tâm chắc, này sắp hỏng rồi, lão phu quỳ xuống têu ngươi cô nãi nãi tam trưởng lão tức giận nói, như thế cái biến thái thiên tài, muốn thật huyết mạch thạch cũng cấp chắc hỏng rồi. tiêu một tiếng, cô lại lại không có hại. Được đến trả lời, Diệp Bất Ngôn yên tâm chiều huyết mạch thạch đi đến, ở thí nghiệm phía trước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt một hồi bạch trong chốc lát thanh Diệp Liễu Huyền, hiển nhiên là không tin nàng Huyền Linh cùng Hồn Thiên Phú như thế hảo. Mà lúc này Diệp Liễu Huyền nhìn nàng ở huyết mạch thạch trước mặt, tự hồ cũng không cần trường, bất quá giống như khẩn trương cũng không cần trường, cũng chưa cái gì dùng. Bởi vì nàng đã thật thật tại tại treo lên đánh Diệp Liễu Huyền tiên phú. Diệp Liễu Huyền lúc này đã bị Diệp Bất Nôn tiên phú, chấn nói không ra lời, trừ bỏ oán hận, trừ bỏ hối hận không có ngăn cản Diệp Bất Nôn tới thí nghiệm, nàng đã cái gì đều làm không được. Mặc kệ Diệp Bất Nôn là cái gì huyết mạch, đối nàng đều là một loại sỉ nhục, bởi vì nàng một cái mồ bạc chí tôn thiên phú huyết mạch người, huyền linh thiên phú không bằng liền tính, còn nhiều ít có điểm mặt mũi, nhưng Diệp Bất Nôn thế nhưng còn có thể tu luyện hồn, thiên hồn giá trị càng là bạ biểu. Hiện tại Nàng đã hy vọng Diệp Bất Ngôn chắc ra Kim Sắc Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch, như vậy có thể cho nàng vãn một chút mặt mũi, bởi vì như vậy Thiên Phú huyết mạch có thể huyền linh cùng hồn song tu không phải ngoài ý muốn, nhưng lại cũng hy vọng Diệp Bất Ngôn chắc ra chính là Đồng Sắc Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch, như vậy nàng lúc trước nói dối cũng liền sẽ không vật trần. Mặc kệ là cái nào kết quả, đối nàng đều là bất lợi. Diệp Liễu Huyền đã hận hai mắt đỏ lên. Diệp Bất Ngôn, ngươi thật đúng là hảo phúc vận. Nhưng nếu không phải ngươi ta đổi, này phúc vận như thế nào tới rồi trên người của ngươi? Trước 113 Thí nghiệm Đại hội 7 Diệp bất nôn thu hồi ánh mắt, đem huyết tích vào huyết mạch thạch, lần này không hề trí hoãn, kim sác quang mang phóng thích mà ra, thập phần trói mắt, giống như một cái tân thái dương dâng lên, ánh sáng thứ làm người không mở ra được mắt. Mọi người nhìn một màn này, hoàn toàn không nói gì, tỏ vẻ hai chân nôn nôn ra, Diệp nhị tiểu thư. Ngài có thể hay không cho ta chờ tiểu dân một chút đường sống? Như thế toàn năng liền tính, đều còn như thế biến thái, mặt đều bị đánh sưng lên, cấp điểm đường sống thành công. Diệp Liễu Uyển nhìn kim quang bốn phóng huyết mạch thạch, sắc mặt càng thêm đen, thậm chí cũng đều che giấu không được nàng ghen ghét cùng hận ý, liền như vậy mở to bị hận ý tràn ngập hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn Diệp Bất Ôn. Vì cái gì là kim sắc chí tôn thiên phú huyết mạch liền không thể là màu bạc? Diệp Bất Ôn Vì cái gì sở hữu hảo vận, đều thành ngươi. Định là bởi vì ngươi đoạt ta sinh thần bát tự, này đó mới đến ngươi trên người. Này huyết thể đều là của ta, sở hữu thiên phú, sở hữu phúc vận, còn có Ngự Vương chân mệnh tiên nữ, cũng là ta. Diệp Bất Ôn, ngươi cái này ăn trộm, trộm đi hết thể thuộc về ta đồ vật. Ăn trộm cường đạo. Mau đem ngươi trộm đi, cướp đi đồ vật, trả lại cho ta. Diệp Liễu Uyển hận mau cắn nát răng cửa. Một ngụm máu tươi chính là ngạnh ở cổ họng, thượng không tới, không thể đi xuống. Vẫn luôn nói Diệp Bất Nôn phế tài tứ trường lão, lúc này sắc mặt cũng hắc rất khó xem, đối một màn này, cũng không có nửa điểm vui sướng. Diệp Bất Nôn đợi một phút, nhìn huyết mạch thạch không có nước, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Nhưng mà, may mắn nói còn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng rồng ngâm vang lên, vang vọng bốn không, mọi người xôi nổi ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Diệp Bất Nôn thí nghiệm huyết mạch kim quang, lúc này ở huyết mạch thạch hối thành một đạo lưu quang, tận trời mà ra, một con kim quang mà thành tiểu kim long, ở trời cao bay lượn, rồng ngâm thanh khởi, thập phần khí phách, không ít người xôi nổi vì thế thần phục quy xuống. Diệp Bất Nôn diệp liễu huyền rốt cuộc nhịn không được, cắn răng hoán hận hô, hai mắt hận không thể hóa thành lợi kiếm, đem Diệp Bất Nôn tiên đao vạt quả. Diệp Bất Nôn nhìn trời cao bay lượn, rồng ngâm thanh thanh tiểu kim long. Vẻ mặt mê mang nghi hoặc nhìn về phía Tam trưởng lão, rất muốn đắc ý hỏi một câu, "Này huyết mạch Thạch có phải hay không phong ấn một con rồng, mà nàng máu đánh thức long?" Tam trưởng lão hướng về phía Diệp bất ngôn phất tay, "Một bộ ngươi đừng cùng lão phu nói chuyện, lão phu đã bị kích thích không nghĩ nói chuyện." Dồng Ngâm Thanh Thanh nghe có chút bĩ thường, tựa ở kêu to trí thân chí hái một phương. Ở Dồng Ngâm Thanh hạ, thực mau một tiếng hơi thô vang lòng mình vang lên, chỉ thấy huyết mạch Thạch trùng Lại một đạo lưu quang, phi thiên mà ra, hóa thành kim sắc cự long, nháy mắt bay về phía tiểu kim long. Mọi người ở đây tư cho rằng đại kim long muốn cắn nuốt tiểu kim long thời điểm, lại thấy kia đại kim long cuốn lấy tiểu kim long, tựa ôm giống nhau, gắt gao cuốn lấy, lại dùng long đầu cọ tiểu kim long, tựa làm nũng, cầu tha thứ giống nhau. Tiểu nhân tiếng kêu kiều mềm, tựa mâu long, đại tiếng kêu thô cuồng khí phách, tựa công long, lúc này hai long tương chiến. Tựa một đôi xa cách đã lâu phù thề, rốt cuộc gặp nhau, thật là vui mừng, lại cũng không mới lạ. Hai Long tương truyền, lại hóa thành một đạo lưu quang, hướng trở về huyết mạch thạch, nháy mắt rập nát, chỉ dư không trùng tiếng vọng khí phách Long uy thanh âm nan nhi ngôn thề, ngươi chờ quỷ phục, khinh ngẳng giả, ngày nào đó, tất diệt chi. Mang theo Long uy một câu, mọi người cấp chấn sôi nổi quỳ xuống nhìn lên. Thanh âm tán, lưu quang diệt, chỉ còn một đống huyết mạch thạch bột phấn. tựa cơ mọi người một cái ra hoài phủ đầu cùng cảnh cáo. Diệp Bất Nôn thối đầu ngốc ngốc nhìn huyết mạch thạch một phân, thanh âm kia tựa còn ở nàng lồng ngực tiếng vọng, rất quen thuộc thanh âm. Chương 114 Thí nghiệm đại hội 8. Kim Long nào ảnh hiện thế, khiến cho hành cung đều ở vào một mảnh tĩnh lặng, thằng đến kia mãnh liệt long uy tan đi, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, xôi nổi đứng lên. Diệp Bất Nôn cảm thấy kia có chứa long uy thanh âm, rất là quen hai. nhưng lại lại nhớ không nổi ai, dứt khoát liền không nghĩ, mà là xấu hổ nhìn về phía Tam trưởng lão, cái này nói tốt sẽ không hư. Hơn nữa cái này huyết mạch thánh hư, giống như cùng nàng không quan hệ đi. Tam trưởng lão ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Bất Ngôn, nhìn một hồi lâu, hỏi, "Ngươi không biết?" "Biết a, thí nghiệm phía trước cùng Tam trưởng lão xác định sẽ không hư, ta mới dám thí nghiệm." Diệp Bất Ngôn gật đầu, nàng thật hỏi qua, Tam trưởng lão lên không phải là đã quên đi. Tam trưởng lão lắc đầu, vẫn là cổ quái nhìn Diệp Bất Nôn, không phải cái này, toái liền ác, mà là về vừa rồi long ảnh, ngươi thật không biết. Diệp Bất Nôn lóc nóc lắc đầu, còn có chút thất vọng nói, ta tưởng bị phong ấn thần long, ta huyết đánh thức chúng nó. Sau đó nàng có thể khế ước thần long, từ đây hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm, nếu là ai khi dễ nàng, liền ỉ vào thần long, điên cuồng vả mặt, nhiêu sảng. Kết quả không phải, chỉ là một cái bóng dáng. Sau đó hoàn toàn biến mất. Tam trưởng lão ngẩng đầu chỉ chỉ quan khán trên đài Thẩm Tri Hàn, kia thiếu phu nhân ngài vẫn là đi hỏi một chút thiếu chủ đi. Lại nói tiếp, vừa rồi long ảnh lưu lại thanh âm, giống như Thẩm Tri Hàn a. Nghe tam trưởng lão nói, Diệp Bất Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói như thế nào thanh âm cảm thấy quen thuộc, kia chẳng phải là Thẩm Tri Hàn sao? Chỉ là càng khí phách, còn kẹp một tia o nhu. Tam trưởng lão không có trả lời. Chỉ là làm Diệp Bất Nôn đi hỏi Thẩm Chi Hàn. Diệp Bất Nôn lòng tràn đầy nghi hoặc, đi đến Thẩm Chi Hàn bên cạnh người, trực tiếp hỏi: "Vị hôn phu, vừa rồi kia hai con rồng ảnh, còn có kia cùng loại ngươi thinh âm nói, là như thế nào một chuyện?" Thẩm Chi Hàn nhìn nàng một cái, liền dời đi mắt, hoàn toàn một bộ không nghĩ trả lời người cao lãnh. Diệp Bất Nôn nhìn Thẩm Chi Hàn, hắc hắc cười không ngừng, nôn nhi ngôn thề: "Vị hôn phu là đã sớm trộm thích ta, cho nên lần này thí nghiệm" Đối ta thổ lộ sao? Tự mình đa Tỉnh Thẩm Chi Hàn tưởng một trưởng trụ bay diệp bất ngôn đáng khinh gương mặt tươi cười, lạnh giọng giải thích, Lăng Tiêu Điện có cái cách nói, nam giả thí nghiệm huyết mạch ra long ảnh, vì thiên chi long, nữ giả tắc vì long chi thê. Cho nên Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn Thẩm Chi Hàn, nàng đối cái này cách nói, thật đúng là không biết, bất quá xem tam trưởng lão bộ dáng, tựa hồ mọi người đều biết ta. Đời trước thật sự là bị nô lệ không để ý đến chuyện bên ngoài. còn không bằng một cái trên đường bắt quái phụ nhân biết đến nhiều. Thẩm tri Hàn khẽ hừ một tiếng, không hề đáp lại. Bên cạnh người nhị trưởng lão, rất là nhiệt tâm giải đáp, năm đó gia long ảnh đó là thiếu chủ, năm nay gia long ảnh chính là thiếu phu nhân, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi, bất quá một màn này cũng xác thật không phải chúng ta đoán chắc. Bọn họ biết đến cách nói, cũng chỉ cho rằng nữ nhân thí nghiệm gia long ảnh, chưa tưởng là ra một cái tiểu long, sau đó đại long ra tới. rất có phụ sướng phu tùy bộ dáng. Nhưng mặc kệ là cái gì, Diệp Bất Nôn xác thật là thiếu chủ thiên định thế tử. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nga một tiếng, kia nhiều năm qua, liền không có người khác thí nghiệm quá long ngành sao? Không có, huyết mạch thạch tự xuất hiện duy nhất 2 lần, đó là thiếu chủ cùng thiếu phu nhân thí nghiệm thời điểm. Nghị trưởng lão nhiệt tình trả lời. Đông Vương Hi ở một bên thâu náo nhiệt, trên công, sư phụ bó toán chuẩn không sai. Bất ngôn là A Hàn chân mệnh thiên nữ. Diệp bất ngôn khơi mà mày, thực sự có thiên định việc. Trưng 115 và mặt bạch bạch bạch một. Vừa rồi câu nói kia, là ngươi dùng chuyển âm thạch lưu lại sao diệp bất ngôn nhìn thẩm chi hàn hỏi. Nôn nhi ngô thê, ngươi chờ quỷ phụ, khinh năng, giả, ngày nào đó, tất diệt chi. Lời nói thực khí phách, thực bênh vực người mình, thanh âm pha giống thẩm chi hàn, nhưng nếu tinh tế cảm giác, lại có chút không giống nhau. Thẩm Chi Hàn dương mắt nhìn Diệp Bất Nôn, tự mình đã tỉnh. Ngươi yêu thầm ta cứ việc nói thẳng sao, không cần thẹn thùng, hiện tại là vị hôn phu thê, có thể minh luyến lạm. Diệp Bất Nôn tay đáp ở Thẩm Chi Hàn trên vai, trêu chọc nhìn hắn. Thẩm Chi Hàn đem Diệp Bất Nôn tay từ trên vai xóa sạch, bốn vương năm đó thí nghiệm, chỉ có long ảnh nháy mắt hiện, vẫn chưa có cái gì lời nói. Nhập Lăng Tiêu Điện đều phải chắc thiên phú huyết mạch, vì đó là này hai con rồng ảnh xuất hiện. Không ai biết sẽ như thế nào xuất hiện, xuất hiện lại sẽ như thế nào. Nhưng hắn thí nghiệm, cùng Diệp Bất Nôn thí nghiệm, khiến cho Long ảnh xuất hiện, kế tiếp sẽ như thế nào? Kia Long ảnh lưu lại nói, lại có cái dạng gì ý tứ, còn phải trở về hỏi sư phụ. Diệp Bất Nôn nhìn kia một đống bột phấn, đối vừa rồi câu nói kia cũng vẫn luôn rất là nghi hoặc, thanh âm giống Thẩm Chi Hàn, nhưng nàng khẳng định không phải hắn, hơn nữa kia lời nói, thật là đối nàng nói sao? Đi rồi, Trở về thành. Đông Vương Hi Trọc hạ diệp bất luôn cánh tay. Diệp bất luôn phục hồi tinh thần lại, thấy Thẩm Chi Hàn đã đứng dậy phải rời khỏi, nhướng mày, "Chờ hạ." Diệp bất luôn dùng cấm dược thí nghiệm thiên phú, "Ta không phục." Thí nghiệm trong đám người, có người cao giọng kêu gọi, "Thí nghiệm đại hội, cấm dùng dược, ấn quy định cần hủy bỏ tư cách, vĩnh thế không được nhập học viện, nhập môn phái, lang tiêu điện không thể làm việc tiên tư dân lận." Diệp bất luôn dùng cấm dược Không có tư cách nhập lăng tiêu luyện, cần thiết hủy bỏ tư cách." Nghe đến mấy cái này cao giọng kêu to bất bình nói, Diệp Bất luôn nhướng mày đầu nhìn qua đi, kia mấy người là ở thí nghiệm trong đám người, phân tán tức hai, nhưng một người nói xong, một người khác lập tức tiếp thượng, cho nên căn bản chính là an bài hảo. "Thức hảo." Nàng đang muốn đánh Diệp Liễu huyền mặt, kết quả hiện tại chính mình đem mặt cấp tấu lên đây, đúng là mệt rã rời, có người đưa gối đầu tới. Kia nàng liền không khách khí Đông Vương Hy nhìn nháo sự những người đó, rất là hương phấn khơi mà mày, nhìn về phía thẩm chi hàn, khinh năng, giả, tất diệt chi á hàn, xem ngươi biểu hiện. Kia không phải buồn vương lời nói thẩm chi hàn quát hắn lạnh lùng đôi mắt hình viên đạn, xoay người lại, mắt lạnh nhìn nháo sự mấy người, nhị sư thúc, ngươi xử lý. Đừng nha, có người thấu mặt làm ta đánh, đương nhiên là ta chính mình tới đánh, sẽ càng sảng một chút ra. Diệp bất ngôn vội ngăn lại, Như thế tốt và mặt cơ hội, nàng như thế nào có thể bỏ qua. Thậm chí hắn nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra không ngăn cản, chính mình ngồi xuống, hắn nhưng thật ra muốn nhìn nàng như thế nào xử lý. Đông Vương Hi càng là xem náo nhiệt không chê sự đại, đương nhiên là càng muốn xem Diệp Bất Nôn như thế nào phát huy, càng lợi hại cô nương, liền càng quản được trụ á hàn. Tứ trưởng lão vốn là không mừng Diệp Bất Nôn, lúc này tìm được cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cung Thanh Đối thậm chí còn nói, tuy nói Diệp Bất Nôn là thiếu chủ vị hôn thê, nhưng trái với Lăng Tiêu Điện quy tắc, liền muốn hủy bỏ tư cách, vọng thiếu chủ còn mọi người một cái công bằng công chính cơ hội. Hắn không thích Diệp Bất Nôn, liền tính hiện tại là thiên định thiếu chủ phu nhân, liền tính thiên phú biến thái, đã có thể kia thô bỉ lên không được mặt bản tính tình, cũng như cũng không xứng với thiếu chủ. Có thể làm thiếu chủ phu nhân, chỉ có cái kia thiên phú cực hảo, tính tình cực hảo. Bối cảnh cực hào nàng. Chương 116 vả mặt Bạch Bạch Bạch hai. Đứng ở bên cạnh Tam Trường lão, vừa nghe lời này liền không vui, nhìn tứ trưởng lão nói, "Sư lệ, vừa rồi Diệp Bất Nôn đã đem cấm dược giao cho thiếu chủ, đâu ra trái với Lăng Tiêu điện tư cách ngươi liền tính không mừng nàng, phải vì người khác xuất đầu, cũng không thể trợn mắt nói dối đi. Liên Tính nhị tỷ tỷ không có dùng cấm dược, nhưng nàng ở thí nghiệm đại hội trường hợp này hạ, tùy thân mang theo, rõ ràng có dùng mục đích." cũng đã là trái với quy tắc. Nghe lời này, Diệp Bất Nôn nheo mắt, nhìn Diệp Liễu Tĩnh thượng võ đài, nhìn nhìn lại quan khán đài, Quế Di nương ngồi ở trung gian, chính thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này, nhìn nhìn lại Diệp Liễu Uyển, thấy nàng nhíu mày, rất là không mừng bộ dáng, nhưng thật ra thú vị biểu hiện. Diệp Liễu Tĩnh ngẩng đầu hoán hận nhìn Diệp Bất Nôn, lạnh giọng lời lẽ nghiêm khắc nói, nhị tỷ tỷ tính toán dùng cấm dược, căn bản là không tư cách nhập Lăng Tiêu Điệp. Kia đệ nhất danh hẳn là đại tỷ tỷ, Nhập Lăng Tiêu Điện cũng nên là đại tỷ tỷ.